lưu duyệt hoảng sợ nhìn xem tả hữu không người mới hỏi tào hân ngươi nhưng đừng nói bậy à việc này ta nhưng không nói bừa hiện tại sử thúc cùng võ gì đã đi ở nông thôn tiếp nhân gia thân khuê nữ đi này thật thiên kim gần nhất sử tú mai còn không chừng thế nào đâu Trương năm trăm giờ đi lưu duyệt trong lòng kích động nắm xe đạp đem tay đều rung động hai hạ tào hân còn ở nơi đó rong dài đâu trước kia sử tú mai khinh thường cái này khinh thường cái kia cả ngày ủy vào nàng ba mẹ không hảo hảo nói chuyện Lần này ta nhìn xem nàng còn có thể lại như thế nào làm yêu. Lưu Duyệt cũng bắt đầu hưng phấn lên, thật thiên kim một hồi tới, sử tú mai chỉ sợ phải bị đuổi ra đi, còn có, cũng không biết cao gia có thể hay không cùng nàng ly hôn. Tao hân sửng sốt một chút, thuận miệng nói một câu, phỏng chừng khó khăn, rốt cuộc sử tú mai mang thai, nàng nếu là hoài chính là đứa con trai, Cao Tuấn Kiệt khẳng định sẽ không cùng nàng ly hôn, Cao Tuấn Kiệt mẹ nó mong tôn tử đều mau mong điên rồi. Lời này đảo cũng là, Lưu Duyệt gật gật đầu. Nhưng tâm lý rồi lại buồn bực lên. Lúc sau, Lưu Duyệt cùng Tào Hân tìm cái địa phương một khối ăn cơm, cơm nước xong lúc sau nàng trực tiếp về nhà. Lưu Duyệt vào ra môn, đem áo khoác cởi ra quải hảo, mới nói muốn đảo chén nước đọc sách, liền nghe được trong túi di động vang lên. Nàng chạy nhanh đem điện thoại lấy ra tới tiếp nghe. uy, là Tiểu Duyệt đi. Cao Tuấn Kiệt mụ mụ chính văn thanh thanh âm từ di động truyền ra tới. Lưu Duyệt lập tức nở nụ cười, là ta a, bạch á di có việc sao? Chính văn thanh hiện đặc biệt nhiệt tình, có việc tìm ngươi, này không, Tú Mai mang thai, ta à, liền muốn cho ngươi giúp nàng hảo hảo làm kiểm tra. Cái này dễ làm, ngày mai làm nàng lại đây tìm ta liền thành. Lưu Duyệt rất thống khoái đáp ứng rồi. Chính văn thanh hạ giọng nhẹ giọng dặn dò, tiểu Duyệt à, A Di tưởng cầu ngươi giúp Tú Mai tra một chút hoài chính là khuê nữ vẫn là tiểu tử, tra ra kết quả tới ngươi trộm nói cho A Di biết không. Lưu Duyệt sửng sốt một chút nàng không khỏi nghĩ đến tào hân nói chính văn thanh mong tôn tử mau mong điên rồi nàng gật đầu tuất chính văn thanh lại nói nói mấy câu liền đem điện thoại cấp treo treo di động lúc sau chính văn thanh liền cấp cao tuấn kiệt gọi điện thoại làm hắn qua đi một chuyến đại khái qua có nửa giờ cao tuấn kiệt liền đến hắn vừa vào cửa liền lòng nóng như lửa đốt hỏi mẹ ngươi kêu ta tới có gì sự a chính văn thanh kéo hắn ngồi xuống ta vừa rồi cấp lưu duyệt gọi điện thoại ngươi ngày mai bổi tú mai đi bệnh viện kiểm tra một chút Ta cùng Lưu Duyệt nói tốt, làm nàng hỗ trợ cha một chút hoài chính là khuê nữ vẫn là tiểu tử. Cao Tuấn Kiệt có điểm không kiên nhẫn, liên việc này, người gọi điện thoại không phải được rồi sao, làm ta đi một chuyến làm gì, lại nói, làm gì kiểm tra giới tính a? dù sao. Chính văn thanh khoác tay, trong mắt mang theo vài phần nghiêm khắc, hiện giờ quốc gia thực hành kế hoạch hóa gia đình, một đôi phu thê chỉ có thể sinh một thai, này Tú Mai nếu là hoài chính là cái khuê nữ, kia nhà ta không phải liền tuyệt hậu sao. Cao Tuấn Kiệt sửng sốt một chút. Không khỏi trầm tư lên. Một lát sau, Cao Tuấn Kiệt mới hỏi chính Văn Thanh, kia nàng nếu là hoài chính là cái khuê nữ đâu. Chính Văn Thanh đã sớm nghĩ kỹ rồi, vậy kêu lưu duyệt làm kiểm tra báo cáo, nói nàng hoài này thai có vấn đề, nhân lúc còn sớm chạy nhanh làm, chờ về sau hai ngươi lại hoài không phải được rồi sao. Này! Cao Tuấn Kiệt có điểm không vui, nói như thế nào đều là ta hại tử. Một cái nha đầu tính cái gì, không thể đỉnh môn lập hộ, ngươi chẳng lẽ còn thật sự tưởng dưỡng cái nha đầu. Chờ tương lai đem ra sản đều cho nhà người khác. Chính văn thanh trừng mắt Cao Tuấn Kiệt, trên mặt còn có vài phần khí giận. Cao Tuấn Kiệt chạy nhanh xua tay, không, ta cũng tưởng sinh như tử, hành, chuyện đó liền như vậy định rồi, ngày mai ta mang tú mai đi kiểm tra. Chính văn thanh lúc này mới cao hứng lên, ngoan à, mẹ còn có thể hại ngươi không thành, khẳng định là vì ngươi hảo a. Cao Tuấn Kiệt lại ngồi trong chốc lát mới rời đi. Ở về nhà trên đường, hắn liền vẫn luôn cân nhắc chuyện này. Hắn cảm thấy thật muốn làm như vậy, thật sự là có chút thẹn với sử tú mai, chính là, không làm như vậy nói, thật muốn sinh cái khuê nữ hắn cũng không cam lòng à. Nghĩ tới nghĩ lui, Cao Tuấn Kiệt vẫn là quyết định nghe con mẹ nó. Dựa sân thôn, vài chiếc nhìn đặc biệt khí phái xe hơi nhỏ ngừng ở lý ra cửa. Trần Chiêu đệ xuống xe, nhìn cái kia cũng nát ra, còn có chút có rúm. Nàng nghe được trong viện nàng bà bà mắng chửi người thanh âm, cái này tang môn tình, đi ra ngoài nhặt cái xài cũng không trở lại cơn cũng không biết làm, tưởng đói chết lao nương à. Nghe thế tiếng mắng, Trần Chiêu Đệ vẫn là có chút sợ hãi. Võ Mỹ Lan khi đã cả người phát run, quá đáng giận, thật là quá đáng giận. Nàng giữ chặt Trần Chiêu Đệ tay, đừng sợ, mẹ ở đâu, ta đi đem nhà ngươi khuê nữ tiếp thượng, lập tức liền rời đi nơi này. Sử đàn cũng gật đầu, đối với phía sau trên xe xuống dưới kia mấy cái cao tráng hán tử nói, trong chốc lát làm phiền các ngươi, ngàn vạn coi chừng, đừng cứ gọi ta khuê nữ cùng ngoại tôn nữ bị thương kia mấy cái hán tử làm bảo đảm, người một nhà mới đẩy cửa đi vào, vừa vào cửa, trần chiêu đệ liền nhìn đến nàng nữ nhi đang bị buộc quỳ gối góc tường hạ, lớn như vậy thái dương, thời tiết như vậy nhiệt, nàng nữ nhi còn ăn mặc hậu áo đông quỳ gối thái dương phía dưới, lúc này hải tử một thân hãn, thân thể cũng lung lay, nhìn làm người đau lòng cực kỳ, níu níu, trần chiêu đệ điên rồi dường như chạy tới, một phen bế lên hải tử, sờ nữa sờ hải tử đầu nóng bỏng nóng bỏng, nàng lúc ấy nước mắt liền sụn dưới xoay người, Trần Chiêu Đệ trừng mắt nàng bà bà, "Nương, ta đi ra ngoài nhặt uỷ, làm ngươi chăm sóc một chút nữu nữu, ngươi chính là như vậy chăm sóc. Như vậy điểm Hải tử ngươi làm nàng." Trần Chiêu Đệ một bên nói một bên khóc, nghẹn ngào có chút nói không được. Võ Mỹ Lan sờ sờ Hải Tử đầu, tức giận nói, "Đừng vô nghĩa, chạy nhanh mang Hải Tử đi bệnh viện." "Các ngươi là ai a?" Trần Chiêu Đệ bà bà lúc này đứng lên mi, trừng nổi lên mắt, một bộ thiên lão đại nàng lão nhị bộ dáng, "Thế nào?" chạy nhà ta còn tưởng xen vào việc người khác cũng không nhìn xem các ngươi cái gì tính tình võ mỹ lan nhíu mày trong lòng càng thêm cáu giận cũng càng thêm đau lòng trần chiêu đệ mẹ con nàng chiêu mang đến những người đó nháy mắt những người đó trực tiếp tiến lên ngăn cản trần chiêu đệ bà bà võ mỹ lan làm sử đàn mang theo trần chiêu đệ cùng liu liu trước lên xe nàng xoay người nhìn trần chiêu đệ bà bà chúng ta là ai ta nói cho ngươi chúng ta là chiêu đệ thân cha thân muộn Lúc trước đinh nhị ni thừa dịp ta sinh sản thời điểm đem ta thân khuê nữ cấp thay đổi, làm ta khuê nữ chịu nhiều khổ cực như vậy, ta nhất định sẽ tìm nàng tính toán sổ sách, còn có, trần gia nhưng cùng ta khuê nữ không quan hệ, bọn họ ương thuận hôn sự không tính toán gì hết, ta khuê nữ đã không phải nhà ngươi. Tức phụ, chúng ta muốn mang nàng trở về. Cái gì? Trần Chiêu đệ bà bà vừa nghe nhảy lên, tăng thiên lương A, các ngươi. Võ Mỹ Lan cười lạnh, ta khuê nữ gả cho ngươi nhi tử thời điểm nhưng không lanh chứng. Trên pháp luật không thừa nhận là phu thê, hơn nữa, ngươi nhi tử cũng đã chết, ta khuê nữ cùng các ngươi gia còn có cái gì quan hệ. Nàng lạnh lùng nhìn trần Chiêu đệ bà bà, ngươi nếu là thức thời còn hảo, ta cũng bất hòa ngươi tính nhiều năm như vậy khắc khe ta khuê nữ cùng ngoại tôn nữ trướng, ngươi nếu là không biết điều, vậy các ngươi gia một cái đều đừng nghĩ hảo. Võ Mỹ lan ném xuống tàn nhẫn lời nói, lập tức xoay người bước nhanh chiều trong xe đi đến. Nàng ngồi vào trong xe liền chạy nhanh đi xem nữ níu. Trần Chiêu đệ lại còn có chút lo lắng, mẹ, ta, ta không sổ hộ khẩu, không thân phận chứng. Võ Mỹ Lan vô vô Trần Chiêu đệ tay, đừng sợ, này đó ta đều từ bỏ, trở về tỉnh thành ngươi ba cho ngươi làm thân. Trần Chiêu đệ lúc này mới an tâm xuống dưới. Thứ năm Linh một chương nói dối. Cao Tuấn Kiệt mang theo Sử Tú Mai đi tỉnh bệnh viện tìm Lưu Duyệt làm kỹ càng tỉ mỉ dự kiểm. Kiểm tra thời điểm, Lưu Duyệt kiến nghị Sử Tú Mai làm kỹ càng tỉ mỉ một chút còn cùng nàng thuyết minh có thể kiểm tra ra hài tử có hay không tật xấu, trí lực thế nào linh tinh. Sử tú mai vừa nghe liền cái này đều có thể kiểm tra, lập tức liền yêu cầu nhất định phải hảo hảo cha, kỹ càng tỉ mỉ cha. Chỉ là dựng kiểm liền cha xét một buổi sáng, đủ loại kiểm tra làm cho sử tú mai đều có chút mệt. Bất quá, nàng nghĩ càng là kỹ càng tỉ mỉ càng là yên tâm, cũng không có oán giận. Cao Tuấn Kiệt vì hống sử tú mai vui vẻ, cũng ở bên người nàng không được nói, hiện tại đều hưng kiểm tra này đó. Rốt cuộc tra xét lúc sau chúng ta cũng yên tâm, lại nói, này không cũng tra xét thân thể của ngươi tình huống sao? đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Lưu Duyệt cười nói, nói chính là, ta kiến nghị ngươi về sau nhất định phải thường xuyên tới sàn kiểm, mặt khác, ta cho ngươi một ít hợp lý kiến nghị, tỉ như nói mấy tháng phân ăn cái gì, như thế nào bổ, nếu chiếu ta nói làm, bảo quản ngươi hải tử đặc biệt khỏe mạnh, hơn nữa ngươi cũng sẽ không thay đổi béo. Sử tú mai vừa nghe càng thêm cao hứng, đối Lưu Duyệt đặc biệt cảm tạ một phen chờ cao tuấn kiệt cùng sử tú mai đi rồi lưu duyệt nghị sử tú mai đầy mặt dáng vẻ hạnh phúc khí liền cán bút đều bẻ gãy lại qua hai ngày kiểm tra kết quả ra tới chính văn thanh đã gấp không chờ nổi cấp lưu duyệt gọi điện thoại tiểu duyệt ta kiểm tra kết quả thế nào lưu duyệt cầm đơn tử cười nói bạch a di tú mai thân thể thực hảo hải tử cũng thực hảo chính văn thanh có chút cấp a di hỏi không phải cái này a di hỏi chính là lưu duyệt tự nhiên minh bạch chính văn thanh muốn hỏi cái gì Nàng nhìn trong tay kiểm tra kết quả, nghĩ tới Tào Hân theo như lời xử Tú Mai không phải xử ra thân sinh, nàng chính là cái giả thiên kim, hiện tại thân phận của nàng đã bị vạch trần, chỉ sợ lập tức đã bị đuổi ra khỏi nhà, lại nghĩ tới chính Văn Thanh đối với tôn tử vội vàng, trong mắt hiện lên một đạo ám mang, bạch Di, Tú Mai hoài chính là cái nữ nhi, bất quá hiện tại là tân xã hội, nam nữ đều giống nhau, khuê nữ tiểu tử đều. Lưu Duyệt còn chưa nói xong, chính Văn Thanh đã treo điện thoại. Lưu Duyệt cười lệnh. Thầm nghĩ trong lòng Chính Văn Thanh hiện tại đã biết Sử Tú Mai Hoài Chính là cái nữ nhi, không biết nàng sẽ như thế nào làm, hẳn là sẽ tưởng cái biện pháp đem Sử Tú Mai trong bụng này thai lăn lộn rất đi. Hai tử lấy rớt, lại phơi ra Sử Tú Mai không phải sử gia thân khuê nữ sự tình, chỉ sợ cao gia cũng sẽ không muốn Sử Tú Mai đi. Thật là đáng tiếc nha, Sử Tú Mai lần này hoài chính là đứa con trai, nhưng ai kêu Chính Văn Thanh như vậy trọng nam khinh nữ đâu, này bất chính hảo cho nàng, cơ hội sao? Lưu Duyệt nghĩ đến Cao Tuấn Kiệt nghĩ đến nàng đối cao tuấn kiệt một khang tình nghĩa không khỏi cười nếu xử tú mai cùng cao tuấn kiệt ly hôn nàng khẳng định vẫn là có cơ hội nàng nắm nắm tay đừng oán ta a ai làm ngươi đoạt người ta thích đâu xứng đáng ngươi chịu tội sau một lúc lâu lưu duyệt di động lại vang lên nàng chạy nhanh tiếp nghe chính văn thanh thanh âm truyền đến tiểu duy ta a di cầu xin ngươi ngươi ngươi đem đơn tử sửa sửa liền nói tú mai này thai hoài có điểm tật xấu a di sẽ làm tuấn kiệt mang theo nàng tìm ngươi làm phá thai Ngươi xem thính a di cầu ngươi ngươi yên tâm việc này không cho ngươi làm không lưu duyệt cả kinh bạch a di này nhưng không thành đây là phạm pháp ta ta không dám chính văn thanh cắn răng có a di ở đâu ngươi không nói chúng ta đều không nói ai cũng không biết a di cùng ngươi bảo đảm sẽ không ra vấn đề đến lúc đó a di còn sẽ cho ngươi một số tiền lưu duyệt trang giấy rủa sau một lúc lâu mới nói a di ta không phải vì tiền ta chính là không đành lòng xem các ngươi ra tuyệt hậu. A Di biết ngươi là tốt, A Di cảm ơn ngươi. Chính Văn Thanh đặc biệt cao hứng, rất là cảm tạ Lưu duyệt một phen. Treo di động, Lưu duyệt nở nụ cười, cười đặc biệt vui mừng, trong mắt còn mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Kinh thành. Tần Tăng khó khăn rút ra thời gian tới cùng giản Tây thành mang theo giản Hựu cùng đi vùng ngoại âu ngắm hoa. Giản Hựu hiện đặc biệt cao hứng, ở trong rừng hoa đào nhảy nhót, chơi nhưng vui vẻ. Tần Tăng cùng giản Tây Thanh sóng vai đi từ từ nhìn giản hữu ở phía trước biên chạy vội hai người vừa đi một bên nói chuyện phiếm thật sự có một loại năm tháng tính hảo cảm giác nhưng cố tình ở ngay lúc này thần tang di động vang lên nàng cùng giản tây thành nói một câu liền chạy đến một bên tiếp điện thoại tiếp này thông điện thoại tần tang hiện tâm tình hảo không ít chạy vội cùng giản hữu chơi đặc biệt điên, nương hai làm cho đầy người đều là thổ tần tang trên tóc trên quần áo còn dính thật nhiều cánh hoa giữa trưa người một nhà liền trực tiếp ở bên này ăn cơm giã ngoại Cơm nước xong Giản Hiệu mệt tàn nhẫn, lên xe liền ngủ. Giản Tây Thành một bên lái xe một bên hỏi Tần tang hôm nay như thế nào như vậy cao hương a Tần tang cười cười, có một chuyện tốt. Nàng chưa nói có cái gì chuyện tốt, Giản Tây Thành cũng không hỏi. Chờ trở về nhà, Giản Tây Thành nhìn Giản Hiệu, Tần tang nói muốn đả toa, đem chính mình nốt ở trong phòng thật dài thời gian cũng chưa ra tới. Nàng cũng không biết trong lòng là cái gì tư vị, có chút vui mừng, có chút nói không nên lời thương cảm. Càng có một ít đại thù lập tức liền phải đến báo thương khoái thần tang ngồi dưới đất trong tay cầm một cái hoa chi thưởng thức lưu duyệt nữ nhân này nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữ nhân này độc gác tàn nhẫn kia một đời rõ ràng tần bình đệ nhất thai hoài chính là đứa con trai nhưng lưu duyệt bởi vì ghen ghét tần bình liền nói cho chính văn thanh tần bình hoài chính là cái nữ nhi chính văn thanh cùng cao tuấn kiệt liền hống tần bình nói cái gì hài tử có tật xấu vì hài tử cũng vì tần bình thân thể vẫn là nhanh chóng phá thai Khi đó Tần Bình như vậy tín nhiệm Cao Tuấn Kiệt, hơn nữa mới bắt đầu thời điểm chính Văn Thanh đối nàng cũng không tồi, nàng căn bản không có hoài nghi chính Văn Thanh cùng Cao Tuấn Kiệt sẽ sinh sôi đem thân sinh cốt nhục đánh hạ tới, cho nên đồng ý làm phá thai giải phẫu. Đây cũng là Tần Bình bi kịch bắt đầu. Mà lúc này đây, Lưu Duyệt vẫn là đồng dạng ghen ghét xử Tú Mai, đồng dạng nói cho chính Văn xử sách Tú Mai hoài chính là cái cô nương. Xử Tú Mai trong bụng hoài chính là cái gì, nhưng không có người so Tần Tăng càng biết đến. Lại nói tiếp. Sử tú mai trong bụng chính là cái gì đều không có. Nàng sở dĩ kiểm tra ra mang thai tới, là tần tang thi pháp. Tần tang rời đi tỉnh thành thời điểm đã ở sử tú mai trên người làm pháp thuật, làm cho nên người đều cho rằng nàng mang thai, liền đi bệnh viện kiểm tra điều tra không ra. Hơn nữa, mặc kệ như thế nào kiểm tra, nàng này thai hoại đều là nhi tử. Tần tang tuy rằng hận sử tú mai, cũng hận lưu duyệt, chính là nàng lại sẽ không lấy vô tội hài tử xuống tay. Nàng muốn trả thù chính là những người đó, thai nhi gì đó tần tăng tự nhận là nàng làm người vẫn là có hạng cuối, đó là lại nghĩ như thế nào báo thủ cũng sẽ không đi tàn hại chưa sinh ra thai nhi tần tăng nghĩ đương sử tú mai lần lượt bị nạo thai thẳng đến kiểm tra lại không có khả năng mang thai sau đó bị cao ra vứt bỏ sẽ thế nào kia một đời nàng không phải vẫn luôn nói tần bình không hiếu thuận không hiểu chuyện sao tần tăng đảo muốn nhìn một chút sử tú mai rốt cuộc hiểu hay không sự còn có lưu duyệt đương nàng như nguyện gả cho cao tuấn kiệt đương nàng mỗi một lần mang thai đều kiểm tra là nữ nhi Sau đó không thể không làm rớt hài tử, lại là như thế nào một loại cảm thụ. Còn có chính Văn Thanh, đương nàng ở biết được sử tú mai đầu một thai hoài chính là đứa con trai, lại sinh sôi bị nàng làm cho làm rớt, lúc sau, mặc kệ là sử tú mai vẫn là lưu duyệt, mặc kệ hoài bao nhiêu lần đều là khuê nữ khi, nàng lại là như thế nào đoán hận lưu duyệt. Đương Cao Tuấn Kiệt mất đi sinh dục năng lực, Cao Gia không nói nhi tử, liền khuê nữ đều sinh không xuống dưới khi, những người này lại là cái dặn gì. Đương những người này ghé vào cùng nhau, đã biết từng người tính kê khi, lại là như thế nào một loại náo nhiệt trường hợp đâu. Ngắm lại này đó, thần tăng đều cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Xem đi, nàng chính là không có làm cái gì đâu, một không có giết người, nhị không phạm pháp, chẳng qua chính là như vậy nhẹ nhàng đẩy một chút, những người này là có thể đem chính mình tìm đường chết. Thứ năm Linh Nhị Trương dứt khoát. Cái gì, chuyện này không có khả năng. Đương Sử Tú Mai bị Cao Tuấn Kiệt cáo chi nàng trong bụng hài tử không khỏe mạnh. Bẩm sinh tính tim phổi phát dục không hoàn toàn khi, cả người đều tròn váng. Đang ở phòng bếp nấu cơm đinh nhị ni cũng khiếp sợ, thiếu chút nữa đem nổi cấp quăng ngã. Nàng chạy nhanh đem nổi phóng tới trên bàn, che lại bùm thẳng nhảy ngược chỗ, âm thầm đem chua xót nuốt đi vào. Ta cũng không tin. Cao Tuấn Kiệt ôm sử Tú Mai ôn nhu khuyên rô, nhưng sự thật chính là như vậy à, Tú Mai, đứa nhỏ này chúng ta không thể muốn, chúng ta nhất định phải sớm hạ quyết định, lại nói, chúng ta còn trẻ, về sau sẽ sinh hạ khỏe mạnh bảo bảo Ngươi nói phải không? Nhưng, nhưng ta còn là khó chịu. Sử tú mai khóc nước mắt nước mũi một đống, như thế nào cố tình là ta hải tử có tật xấu, ta. Ta trước nay không trải qua chuyện xấu, ta một không có giết người nhị không phóng hỏa, vì cái gì, vì cái gì chuyện như vậy liền tìm thượng ta. Đinh nhị ni không rảnh lo xào rau, liền trong nồi cháo thiêu hồ đều không có người được vị. Nàng hãi hùng khiếp vía, Nàng suy nghĩ này có phải hay không báo ứng, bởi vì năm đó nàng thay đổi hải tử, cho nên. Liền báo ứng tới rồi nàng nữ nhi trên đầu. Cái gì vị a Ở trong phòng ngủ đọc sách chính văn thanh ngửi được tiêu hồ vị chạy nhanh chạy ra tới. Đinh nhị nhi lập tức lau nước mắt, làm bộ hoảng loạn bộ dáng ai nha, vừa rồi thất thần, trong nồi cháo hồ. Nàng ở cao gia thật nhiều năm, cùng cao gia người quan hệ chỗ cũng vẫn luôn đều không tồi, chỉ là nấu hồ một nồi cháo, chính văn thanh cũng sẽ không trách cứ nàng. Mở ra cửa sổ thấu thấu phong, chạy nhanh thu thập. Chính văn thanh ở phòng bếp dạo qua một vòng. Đinh nhị ni đáp ứng, sau đó nhỏ giọng đối chính văn thanh nói, bạch tỷ, ta vừa rồi nghe Tuấn Kiệt nói, nói tú mai trong bụng hải tử có vấn đề, ta khiếp sợ. Chính văn thanh sụ mặt, Tuấn Kiệt hai vợ chồng sao cũng không chú ý một chút, làm ngươi cũng đi theo lo lắng. Đinh nhị ni lắc đầu, ta, ta không có gì, ta chính là lo lắng hải tử, bạch đại tỷ, nay còn có biện pháp không? Chính văn thanh đệ thấp thanh âm, có gì biện pháp, nhân lúc còn sớm chạy nhanh làm, bằng không đối tú mai thân thể cũng không tốt. Nàng mới nói xong những lời này, liền nghe được trong túi di động vang lên. Chính văn thanh chạy nhanh từ phòng bếp ra tới hồi phòng ngủ tiếp điện thoại. Tiếp xong điện thoại, chính văn thanh sắc mặt liền đặc biệt không hảo. Vừa rồi kia thông điện thoại là nàng một cái bằng hưu đánh tới, nói cho nàng sử tú mai căn bản không phải sử ra thân khuê nữ sự tình, còn nói sử ra hai vợ chồng đã đem thân kế đó. Chính văn thanh cau mày, trong lòng thầm mắng sử tú mai, đồng thời, càng thêm kiên định muốn cho sử tú mai đem trong bụng hài tử xóa sạch. Nàng từ phòng ngủ ra tới thời điểm, thần sắc liền không thế nào đẹp. Nhìn ngồi ở trên sofa còn khóc xử tú mai, chính văn thanh hát sụ mặt, đừng khóc, ngươi cẩn thận ngẫm lại đây là chuyện tốt, may mắn ta cho các ngươi đi bệnh viện kiểm tra rồi. Sớm biết Hải tử có thật xấu, ta chạy nhanh đánh hảo hảo dưỡng thân thể so cái gì không tốt, ngươi nếu là thật kiên trì sinh hạ tới, ta nhưng đem từ tục tiêu nói trước, lại quá hai nguyệt Hải tử thai chết trong bụng, ngươi nhưng có tội chịu, chính là sinh hạ tới, ai cho ngươi dưỡng, ta là mặc kệ. Ngươi dưỡng, có tật xấu. Hai tử, mỗi ngày lăn lộn tới lăn lộn đi đâu còn có tâm tư tái sinh. Sử tú mai nghe xong lời này dọa không dám lại khóc. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, chính văn thanh lời này tuy nói không dễ nghe, nhưng lại là tình hình thực tế. Sử tú mai cũng không muốn muốn một cái có tật xấu, không biết có thể hay không trưởng thành hai tử. Nàng suy nghĩ trong chốc lát vẫn là cắn chặt răng, hành, nghe mẹ nó, ta, ta làm. Chính văn thanh chiều cao tuấn kiệt ngáy mắt, cao tuấn kiệt đối nàng gật đầu. Chính Văn Thanh lập tức liền gọi điện thoại cùng Lưu Duyệt liên hệ, làm Lưu Duyệt chuẩn bị một chút, ngày mai Cao Tuấn Kiệt cùng Sử Tú Mai qua đi tìm nàng. Ngày hôm sau, Cao Tuấn Kiệt cùng Sử Tú Mai quả nhiên tìm Lưu Duyệt, Lưu Duyệt rất là an ủi Sử Tú Mai một phen, hơn nữa bảo đảm nhất định sẽ giúp nàng mau chóng khôi phục thân thể. Sau đó, Sử Tú Mai trải qua một phen thống khổ dãy rua, rốt cuộc đem hải tử làm xuống dưới. Lưu Duyệt còn đặc biệt hảo tâm hỏi Sử Tú Mai, ngươi muốn hay không xem một chút hải tử. Sử Tú Mai chạy nhanh xua tay, không, không cần. Lưu Duyệt lại hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ xử lý sao? Sử Tú Mai một bên mặc quần áo một bên nói, người hỗ trợ xử lý rất đi. Chờ nàng cùng Cao Tuấn Kiệt ở bệnh viện thua xong dịch về nhà, Sử Tú Mai liền cảm thấy cả người không thoải mái, cũng không biết nào không dễ chịu, dù sao nằm trên giường liền có điểm khởi không tới. Lưu Duyệt ở xử lý rất thai nhi lúc sau liên thanh cười lạnh. Nàng cảm thấy Sử Tú Mai thật đúng là cái ngốc tử. Đối cao Tuấn Kiệt mẫu tử như thế nào liền như vậy tín nhiệm đâu? Chẳng lẽ, nàng không biết lại đi khác bệnh viện kiểm tra một chút sao? Liên cứ như vậy đem một cái hảo hảo hại tử làm. Đương nhiên, này cung cấp lưu duyệt tỉnh không ý chuyện. Lưu duyệt cảm thấy sử tú mai ngốc, chính là, nàng lại không biết nàng dở trò bị bợm, đem trẻ con rơi tính điên đảo chứng cứ đã tới rồi Tần Tăng trên tay. Tần Tăng bắt được chứng cứ lúc sau không còn có như thế nào chú ý cao ra sự tình. Nàng hiện tại muốn mang theo học sinh làm đầu đề. Trong khoảng thời gian này rất bận, cũng không có tâm lực luôn nhìn chằm chằm cao ra sự tình. Bất quá, nàng đều an bài thoả thoả. Phía trước, Tần Tăng đã thúc đẩy một phen, sau này, những việc này chính là không cần nàng quản. những người này chính mình đều sẽ hướng Tần Tăng tưởng cái kêu bất quy lộ thượng đi đến. Cái này đầu đề Tần Tăng vẫn luôn mang theo học sinh làm vài tháng, từ mùa xuân làm được mùa hè mới kết thúc. Đương nhiên, đầu đề thành công, đối với Tần Tăng cùng nàng mang học sinh tới nói trợ giúp đều không nhỏ không nói bên trên khen thưởng bao nhiêu tiền chủ yếu vẫn là khiến cho bên trên coi trọng tần tăng nhân cơ hội đem nàng mang mấy cái phi thường ưu tú học sinh để cử đi viện nghiên cứu bên kia làm trợ lý vội vài tháng tần tăng rốt cuộc có thể có chút nhàn rỗi cũng vừa lúc tới rồi nghỉ hè tần tăng liền tưởng cùng giản tây thành đi ra ngoài đi vừa đi xem như thả lỏng một chút vừa lúc tần Y cùng nàng gọi điện thoại nói muốn vào tổ đóng phim lần này là hương giang cùng nội địa bên này hợp phách điện ảnh đoàn phim muốn ở nội địa siêu tầm phong tục nàng ở bên trong diễn một cái quan trọng vai phụ khả năng muốn chụp một đoạn thời gian với lúc tần tăng cùng giản tây thành muốn đi cái kia thành thị ly làm phim tổ rất gần tần tăng liền nghĩ đi qua thuận tiện nhìn xem tần y ỉa đương nhiên rời đi phía trước tần tăng vẫn là hỏi một chút cao ra sự tình sử gia làm việc thật đúng là rất dứt khoát lưu loát ở đem trần chiêu đệ tiếp trở về làm xét nghiệm adn lúc sau liền tìm sử tú mai cùng đinh nhị nhi người một nhà đi cao ra đương võ mỹ lan nhìn đến đinh nhị nhi khi Đi lên liền hung hăng cho nàng vài cái cái tác, đem cao ra toàn ra đều cấp dọa chóng váng. Võ Mỹ Lan đau mắng Đinh Nhị Nhi một phen, sau đó lại nói cho Sử Tú Mai nàng không phải nhà mình thân quê nữ, Đinh Nhị Nhi mới là nàng thân mụ. Sử Tú Mai căn bản không tin, vẫn luôn khóc cầu võ Mỹ Lan không cần đuổi nàng đi. Nhưng võ Mỹ Lan căn bản không đáp ứng. Lúc ấy võ Mỹ Lan là nói như vậy, chúng ta lão Sử Gia không nợ trần gia, ta có thể làm ngươi ở Sử Gia sống trong nhung lụa lớn lên. Có thể làm ngươi quá 20 năm sau ngày lành đã tận tình tận nghĩa, ta thân sinh nữ nhi bởi vì ngươi mẫu thân tư tâm bị hơn 20 năm tội, ngay cả ta ngoại tôn nữ cũng quá ăn không đủ no mặc không đủ lâm cả ngày bị đánh chửi nhật tử, ta nhớ tới liền đau lòng, ta hiện giờ liền tưởng bồi thường các nàng, làm các nàng quá khoái hoạt vui sướng, ta nếu còn làm. Ngươi ở sự ra, làm ta khuê nữ mỗi ngày nhìn ngươi, lại nghĩ đến kia hơn 20 năm khổ nhật tử, ta này không phải bồi thường ta khuê nữ, ta đây là trọc nàng tâm, ta là thân mụ Ta không có khả năng nhận tâm, dù sao ngươi hiện tại lớn, cũng gả cho người, sau này coi như người xa lạ đi, ngươi về sau đừng tới nhà của ta, cũng đừng cùng chúng ta liên hệ. Tần Tăng ở biết võ Mỹ Lan nói kia phiên lời nói lúc sau, thật đúng là cảm thấy người này rất không tồi. Nàng xử sự, sự quá quyết, nếu quyết định muốn thân nữ nhi, vậy thực hoàn toàn rửa sạch rớt dương nữ tồn tại quá dấu vết, không cho thân khuê nữ trong lòng khó chịu, đây là một cái đặc biệt thông tình đặc lý, cũng đặc biệt có thể cân nhắc nữ nhân, lại nói tiếp. Võ Mỹ Lan tâm tính so chính Văn Thanh nhưng khá hơn nhiều Thứ năm Linh Tam Trương lòng dạ hiểm độc Sử Tú Mai từ đây lúc sau chỉ có thể ở cao giang ốc, căn bản không thể hồi sử ra Nàng khóc náo loạn vài lần, sử đàn cùng võ Mỹ Lan căn bản không để ý tới nàng Hai người bọn họ hiện tại chỉ nghĩ phải hảo hảo yêu thương Trần Chiêu để cùng níu níu Mắt thấy sử Gia không nhận sử Tú Mai, lại còn có biết đinh nhị ni chính là sử Tú Mai thân mụ Chính Văn Thanh thái độ liền thay đổi Nàng đối xử Tú Mai nhưng không có khoảng thời gian trước như vậy hảo, lời trong lời ngoài đều ở chào phúng xử Tú Mai cùng Đinh Nhị Ni. Hơn nữa, chính Văn Thanh còn đem Đinh Nhị Ni đổi đi. Nàng lời nói tới nói, Đinh Nhị Ni loại này tâm tính không người tốt nếu lưu tại trong nhà, ai biết về sau có thể làm ra chuyện gì tới. Nàng liên hai tử đều dám đổi, trong nhà quý trọng đồ vật không chừng cũng có thể đổi đâu, nói không chừng còn sẽ đem trong nhà một ít chuyện quan trọng tiết lộ cho người khác, loại người này, cao gia dùng không dậy nổi. Đinh Nhị Nhi không muốn rời đi Cao Gia, nàng quy cầu chính Văn Thanh, chính Văn Thanh liền ý hiếp nàng muốn báo nguy. Không có biện pháp, Đinh Nhị Nhi đành phải thu thập đồ vật từ Cao Gia rời đi. Chính là, nàng lại không bằng lòng về quê, càng không muốn rời đi Sử Tú Mai. Phía sau Sử Tú Mai liền ra điểm tiền giúp Đinh Nhị Nhi ở tỉnh thành bên này thuê phòng ở. Lại qua 2 cái tháng sau, Sử Tú Mai lại mang thai. Lần này vẫn là tìm lưu duyệt làm kiểm tra. Kiểm tra kết quả là hoài chính là cái nam hài. Nhưng Lưu Duyệt lại sửa đổi rồi kết quả, nói cho chính văn sử sách Tú Mai Hoài chính là cái nữ nhi. Chính văn Thanh lần này cũng không cần tìm lấy cớ, trực tiếp khiến cho Cao Tuấn Kiệt nói cho sử Tú Mai Hoài chính là cái nữ nhi, làm nàng đem hải tử xóa sạch. Sử Tú Mai không muốn, chính văn Thanh liền uy hiếp nàng nếu sinh không ra nam hải tới khiến cho Cao Tuấn Kiệt cùng nàng ly hôn. Dựa vào nàng một cái trộm hải tử tội phạm nữ nhi, nếu thật sự rời đi cao ra, căn bản không ai muốn nàng. Sử Tú Mai liền khóc mang náo. Phía sau lại cầu Cao Tuấn Kiệt Cao Tuấn Kiệt tưởng giúp nàng cầu cầu tình Nhưng chính Văn Thanh trứng mắt Cao Tuấn Kiệt liền không có biện pháp Hắn chính là cái mẹ bảo nam Vạn sự đều nghe chính Văn Thanh Còn nữa, Cao Tuấn Kiệt cũng muốn nhi tử Hắn không nghĩ dưỡng quê nữ Sử tú mai khóc lóc từ cao ra rời đi Nàng đi tìm Đinh Nhị Nhi Làm Đinh Nhị Nhi hỗ trợ ngẫm lại biện pháp Chính là, Đinh Nhị Nhi là cái gì tư tưởng đâu Nàng chính là cái điển hình trọng nam kinh nữ Thậm chí còn so chính Văn Thanh càng nghiêm trọng Nàng lôi kéo sử tú mai tay khuyên sử tú mai đem hải tử xóa sạch, nói quốc gia không cho sinh nhị thai, giống cao gia nhân gia như vậy, khẳng định là không thể trái với quốc gia chính sách, nhưng cao gia chỉ có cao tuấn kiệt một cái, nếu không nhi tử nói ai tới truyền thừa hương khói, sử tú mai nếu ngạnh chống muốn sinh khuê nữ, đó chính là xin lỗi cao gia. Đinh nhị ni cấp sử tú mai tẩy não, sử tú mai thấy bà bà hòa thân mẹ đều nói như vậy, cũng là hoang mang lo sợ, phía sau không có biện pháp liền đi bệnh viện đem hải tử cấp xóa sạch. Sử tú mai làm tiểu nguyệt tử thời điểm, Lưu Duyệt cùng Tào Hân bắt đầu cùng người khác nói sử tú mai thân thế, nói sử tú mai thân mụ vì làm nàng quá ngày lành, đem sử ra thân khuê nữ đổi đi sự tình. Sau đó một truyền mười mười truyền trăm, tỉnh thành có uy tín danh dự nhân gia đều biết chuyện này. Có cùng Cao Gia không đối phó, thấy Cao Gia người liền cười hỏi là chuyện như thế nào, còn nói cái gì nếu cưới nhân ra, sau này phải hảo hảo sinh hoạt, nhưng ngàn vạn đừng lấy ra thân gì nói sự. Còn có một ít cùng Cao Tuấn Kiệt từng có tiết người trẻ tuổi, cũng không có việc gì liền lấy Sử Tú Mai thân thế tới dối Cao Tuấn Kiệt, làm Cao Tuấn Kiệt khí không được, trong lòng đối Sử Tú Mai cũng có câu hán hận. Hơn nữa Sử Tú Mai đánh hai lần thai, thân thể lập tức liền không hảo. Nàng dáng người biến hình, bởi vì phá thai lúc sau làm tiểu nguyệt tử cả ngày bị bổ tới bổ đi, lập tức mập ra, mập lên thật nhiều, ban đầu khuôn mặt nhỏ biến thành bánh nướng lớn mặt, trên mặt cũng dài quá thật nhiều đốm, thoạt nhìn giàu mỡ không được. Cao Tuấn Kiệt vốn dĩ liền cảm thấy Sử Tú Mai diện mạo ly Tần Bình kém xa, hắn lại vẫn luôn nhớ thương Tần Bình, hiện giờ nhìn Sử Tú Mai càng dài càng béo, thật cảm thấy cay đôi mắt, một chút đều không nghĩ nhìn đến nàng. Liền cứ như vậy, Cao Tuấn Kiệt cả ngày đi ra ngoài, hắn một bụng phiền muộn không ai nói hết, vừa vặn gặp phải Lưu Duyệt, Lưu Duyệt lớn lên so Sử Tú Mai đẹp, lại ôn nhu thiện người am hiểu một ý, thường xuyên qua lại hai người liền thông đồng. Tần Tăng ở đã biết này đó tình huống lúc sau, cũng cảm thấy mấy người này đều đủ cha đặc biệt là lưu duyệt kia một đời lưu duyệt liền tưởng tẫn các loại biện pháp hại tân bình phía sau lại cùng cao tuấn kiệt thông đồng ở bên nhau nay một đời lưu duyệt lại là đồng dạng như thế chỉ là thay đổi một cái làm hại người nữ nhân này thật sự thực không có đạo đức quan, hơn nữa tâm đều là hắc tần tăng lại hỏi đi theo lưu duyệt cái kia lão quỷ biết được sử tú mai sở dĩ càng dài càng béo là lưu duyệt tự cấp nàng khai dược thêm một ít kích thích tố loại dược vật thần tăng biết chuyện này lúc sau thật sự không biết muốn nói gì hảo Hỏi thăm xong tình huống, Tần Tăng liền cùng giản tây thành thu thập hảo mang theo hành lý đi tương tỉnh bên kia. Tần Tăng hiện tại cố ý muốn nghiên cứu sinh vật hóa học, nàng muốn đi tương tỉnh cùng với Tư Xuyên đi vừa đi, đi tìm một loại thực kỳ lạ thực vật, còn có một ít có thể dưỡng cổ trùng ấu trùng. Hai người ngồi phi cơ quá khứ, tới rồi lúc sau, trước tìm cái khách sạn giản xếp xuống dưới, sau đó ngồi xe đi đoàn phim bên kia. Tới thời điểm Tần Tăng cùng Tần Y gì thông qua điện thoại, biết đoàn phim bên này điều kiện thật không tốt hơn nữa tần y đi ăn không quen bên này cơm liền ở kinh thành bên kia cho nàng mang theo một ít ăn đồ vật nàng yêu cầu chạy nhanh đem ăn cấp tần y lia đưa qua đi tỉnh tần y lia nói là mặt khác tần tăng tổng cảm giác hãi hùng khiếp vía nàng lão cảm thấy tần y đi khả năng sẽ xảy ra chuyện nếu không xem một cái nàng thật sự không yên tâm đoàn phim li tần tăng cùng giản tây thành trụ địa phương không xa hai người đánh xe qua đi cũng chỉ dùng hơn nửa giờ xuống xe tần tăng liền cấp tần y lia đi gọi điện thoại qua có mười tới phút Tần Y Lệ liền một đường chạy chậm lại đây. Lúc này Tần Y Lệ thật sự làm Tần Tăng không dám nhận. Nói thật ra lời nói, Tần Gia tỷ muội nếu bình chọn yêu nhất trang điểm, an mặc nhất tinh xảo người nói, kia khẳng định là Tần Y Lệ. Tần Y Lệ người này thật sự thực có thể hưởng thụ, nàng quần áo mỗi một kiện đều tinh xảo lại xinh đẹp, hơn nữa ngày thường tóc cũng xử lý đặc biệt hảo, mặc kệ là ở nhà vẫn là ra cửa, đều sẽ đem chính mình sửa sang lại không dính bụi trần, tinh xảo đến mỗi một sợi tóc đều đặc biệt sạch sẽ xinh đẹp nhưng hiện tại tần y rỉa thật là nàng thượng thân ăn mặc bạch đế hoa cúc dài rộng ngắn tay ngực hạ thân ăn mặc màu đen quần lửng trên chân dẫm lên một đôi bình cùng tợ lặn tiệp dày sang đan tóc cũng có chút lộn xộn đoàn thành một đoàn lên đỉnh đầu này manh vừa thấy thật sự chính là cái tầm thường ở nông thôn nông phụ nếu không phải kia trương quyến rũ mỹ diễm mặt tần tăng là thật sự cũng không dám nhận tần y rỉa như thế nào chỉnh thành như vậy tần tăng có chút đau lòng tần y rỉa ở ôm nàng một chút lúc sau vô vô nàng gối gầy cùng tuổi đốt giá giống nhau đều sở không được thịt tân y thỉa cười cười đoàn phim điều kiện không tốt cái này kịch là hai mà hợp phách hương giang bên kia nhân ra ra tiền nhiều diễn viên đãi ngộ cũng đặc biệt hảo an trụ đều cùng chúng ta không giống nhau tần tang lắc đầu ngươi cũng không kém kia mấy cái tiền hà tất như vậy ủy khuất chính mình tân y thỉa cười đây là đóng phim đâu ta chỉ cần siết chụp hảo làm sao có thời giờ cân nhắc nhiều như vậy còn nữa người khác đều ăn cỏ ăn chấu, ngươi cho ta toàn bộ mãn hán toàn thịt kia cũng không phải như vậy hồi sự a tần tang liền không có nói thêm nữa cái gì nàng làm tần dựa vào phía trước dẫn đường cùng giản tây thành dẫn theo đồ vật đi đoàn phim thứ năm linh bốn chương khí vận vì lấy cảnh làm phim tổ liền ở vùng ngoại ô dưới chân núi điều kiện thật đúng là rất gian khổ có mấy cái diễn viên đang ngồi ở cùng nhau không biết nói chuyện gì nhìn đến tần ý lìa lại đây liền cười chào hỏi tần ý lìa liền cấp tần tang cùng giản tây thành giới thiệu một cái trung niên diễn viên nhìn đến tần tang chạy nhanh đứng lên bắt tay Ngươi hảo, ngươi hảo, ngươi chính là tần y đi hề đại tỷ đi, tần y đi hề rất nhiều lần đều nhắc tới ngươi. Hắn trà sắt tay, đặc biệt ngượng ngùng hỏi, khoảng thời gian trước tần y đi hề mời chúng ta ăn mì ăn liền, nói là nhà các ngươi sinh sản, cái kia hương vị còn rất không tồi, ta liền hỏi một chút, ngươi lúc này mang theo sao? Ở làm phim tổ này đó diễn viên mỗi ngày ăn rất kém, trong miệng đều đạm ra điều tới, chính là bao mì ăn liền, bọn họ đều tưởng điên rồi. Tần tang trên mặt mang theo cười đem một cái đại ba lô đưa cho Tần Y Lệ, bên trong có phương tiện mặt, ram đông, còn có một ít cơm trưa thịt linh tinh. Kia mấy cái diễn viên hẳn là cùng Tần Y Lệ quan hệ khá tốt, vừa nghe cô ăn đều hoan hô lên. Tần Y Lệ mở ra ba lô, đem bên trong đồ vật cấp đoàn người phân, liền mang theo Tần Tăng đi nàng trụ địa phương. Vào phòng, Tần Tăng làm giản tây thành đem một cái khác ba lô đưa cho Tần Y Lệ, này đó là cho người mang, có đóng gứa gói chân không bị nướng, còn có một ít thịt kho, trứng kho còn có trong nhà làm quấy cơm tương. Tần y dì tiếp nhận bao đều nhịn không được hoan hô một tiếng, có quấy cơm tương à, ta mấy ngày nay tưởng cái này vị tưởng đều mau điên rồi, cảm ơn đại tỷ à. Thần tăng cười vỗ vỗ tần y dì đầu, chạy nhanh phóng lên. Tần y dì đem đồ vật phóng tới trong ngăn tủ, còn không yên tâm thượng hóa. Thần tăng xem khá buồn cười. Thường lui tới tần y dì như thế nào sẽ để ý này đó ăn, chỉ sợ thật là ở chỗ này bị bị khuất, ăn không được uống không thượng, cho nên mới đem ăn đồ vật xem như vậy bà bối tần y rìa mới đem đồ vật phóng hảo liền nghe được có tiếng đập cửa chuyển đến nàng đi mở cửa cửa mở một cái lớn lên rất thanh tú nữ hải tử đứng ở cửa đối với tần y rìa cười tiểu y rìa tống húc tới tần y rìa nhíu mày trong mắt hiện lên một tia chán ghét hắn tới liền tới đi cùng ta nói cái gì nữ hải tử kia cũng không tức giận tươi cười một tia bất biến tống húc mang theo thật nhiều ăn đồ vật còn nói muốn thêm vào đầu tư ngươi nói nhân ra phóng hảo, hảo hảo hương giang không nốc thế nào cũng phải chạy đến loại này phá địa phương vì cái gì còn không phải là vì ngươi ta nhìn tống húc khá tốt đối với ngươi lại như vậy để bụng tần y có điểm tức giận duỗi tay liền đem nữ hài kia đẩy ra ngươi cảm thấy hắn hảo ngươi liền cùng hắn thổ lộ lao cầm ta nói cái gì sự hắn thích ta ta liền thế nào cũng phải tiếp thu a trên đời này thích ta người nhiều đi so với hắn để bụng cũng nhiều ta tiếp thu đến lại đây sao nói xong lời nói tần y hề bành một tiếng liền đem cửa đóng lại tần ta ngồi ở ghế trên nữ hải kia cùng tần y hỉ lời nói nàng đều nghe được, nàng đối nữ hải kia cũng không có gì ấn tượng tốt, tần y cấp nữ hải kia không mặt mũi, tần tăng cũng không ngăn cản, càng không nói gì thêm. tần y quay đầu lại liền cười hì hì đối tần tăng nói, tỉ, hôm nay ta có nửa ngày giả, trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. hảo. tần tăng cười đáp ứng rồi, nàng cùng giản tây thành ngồi trong chốc lát, tần y liền nói muốn thay quần áo, tần tăng liền cùng giản tây thành đi ra ngoài đi dạo, đi dạo có mười tới phút. Tân y liền đổi hảo quần áo đuổi theo lại đây. Nàng đứng ở tầng tang bên cạnh, chỉ vào cách đó không xa trên núi nói, nơi đó có thật lớn một mảnh rừng trúc, nhưng xinh đẹp, trên núi còn có dòng suối nhỏ, còn có. Cảnh sát thật sự khá tốt, chính là giao thông không quá phương tiện, hơn nữa cũng không có khách sạn gì đó, vàng không ở nơi này cũng không tệ lắm. Hai chị em đang nói chuyện, liền nhìn đến một cái an mặc quần tây cùng sơ mi trắng nam nhân đã đi tới. Nam nhân nhìn rất tuổi trẻ, giống như không đến 30 bộ dáng ăn mặc sạch sẽ sạch sẽ, lớn lên cũng còn tính tốn lãng, ở cách xa xa vừa thấy, có vài phần nhẹ nhàng công tử hương vị, chỉ là đến gần, lại cảm giác người này có chút cổ quái. Tân y ghi hề nhìn đến nam nhân, chán ghét nhữ như mày, nhỏ giọng đối tần tăng nói, đây là tống húc, ta đều cùng hắn nói qua vài lần ta không thích hắn, không có khả năng tiếp thu hắn, hắn còn lao đuổi theo, thật là phiền trên người. Tần tăng hơi hơi mị một chút đôi mắt, che khuất trong mắt lánh lệ. Cách hắn xa một chút, Thần Tăng thấp giọng cảnh cáo Tần Y Lệ, người này có điểm tạ khí. Tần Y Lệ nghe xong trong lòng cả kinh, nghĩ đến nào đó không tốt phương diện. Chính là giản Tây Thành cũng bắt đầu coi trọng Tống Húc, âm thầm đánh giá hắn một hồi lâu. Tống Húc trên mặt mang theo cười, bước nhanh đi tới, hắn nhìn Tần Y Lệ, nhìn nhìn lại Tần Tăng, trên mặt tươi cười chân thành thực. Tiểu Y Lệ, ngươi lại tỷ tôi a? Hắn lại giơ tay ra, đặc biệt thành khẩn đối Tần Tăng nói, đại tỷ hảo, ta là Tống Húc, là Tiểu Y người theo đuổi. Tần Tăng trên mặt mang theo cười, nhưng lại không có ruôi tay cùng Tống Húc bắt tay, làm Tống Húc rất nang kham. Tống Húc hụ một tiếng, che lại nang kham, tươi cười không giảm, đại tỷ là muốn đi ăn cơm sao, nơi này không hảo tìm xe, không bằng ta đưa các ngươi qua đi. Tần Tăng cười tủm tìm lắc đầu, hảo ý của ngươi chúng ta tiếp nhận không dậy nổi, vẫn là thôi đi. Nàng lôi kéo Tần Y Ghi đi phía trước đi, giả tây thành đi ở Tần Tăng bên người, ở cùng Tống Húc sai thân mà qua kia một khắc. Giản Tây Thành cảm giác trên người có một cổ lạnh lẽo, Hắn ngẩn ra một chút, ở đi xa khi, Giản Tây Thành thấp giọng nói, Tống hút người này là rất tà tính. Như thế nào? Thần Tăng nhướng mày. Ta cách hắn gần thời điểm, cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Giản Tây Thành đúng sự thật nói. Lúc này, liền tân y đều đặc biệt coi trọng lên. Nàng biết nhà mình đại tỷ phu thể chất quan hệ, liền mùa đông khắc nghiệt đều không có cảm thấy lạnh quá, nhưng cố tình ly Tống hút gần, thế nhưng cảm giác đến lạnh. Này liền cũng đủ cổ quái. Hắn không biết nào được một ít tà tu pháp thuật, hơn nữa tâm tư bất chính, hại không ít người, trên người âm hàn thực. Tần Tăng thấp giọng giải thích một câu, hơn nữa dặn dò Tần Y. Ngươi cách hắn xa một chút, ngàn vạn đừng cùng hắn giao tiếp. Tống Húc cũng không biết Tần Tăng đã nhìn thấu hắn. Hắn từ đoàn phim ra tới, ngồi vào trên xe, điểm một chi yên một bên chịu một bên ở trong lòng thầm mắng Tần Y không biết điều. Mặt khác, hắn lại đối Tần Tăng nổi lên thèm nhỏ dại chi tâm. Hắn tiếp cận tần y, y vẫn luôn theo đuổi tần y, y là bởi vì tần y, y trên người khí vận ngập trời. Chính là, hôm nay hắn thấy tần tang, thế nhưng phát hiện tần tang trên người khí vận công đức so tần y, y còn muốn nồng hậu nhiều. Ly lão quá nhiều, Tống Húc liền nhìn đến tần tang, tần tang trên người công đức ánh sáng lấp lánh tỏa sáng, làm nàng cùng một cái tiểu kim nhân dường như. Mặt khác, hắn còn nhìn đến tần tang trên người khí vận dày nặng ngưng như thực chất, liền tính là tần y, y như vậy đại khí vận, đứng ở tần tang bên cạnh đều không hiện. Hơn nữa, giản Tây Thành trên người khí vận cũng rất nặng, hơn nữa, Tống Húc còn phát hiện giản Tây Thành là thuần dương thể chất, cái này làm cho hắn càng thêm cao hứng. Hắn nghĩ tần tăng hai vợ chồng trên người công đức khí vận, liền yên đều bắt không được. Nếu đem hai người kia khí vận hấp thu, lại mượn giản Tây Thành thuần dương thể chất tu hành nói, hắn thật không có gì nhưng lo lắng, càng không cần tìm mọi cách lại đi hấp thu người khác khí vận, chỉ là hai người kia khí vận liền cũng đủ hắn không kiêng nể gì dùng mấy trăm năm. Thứ 505 Trương Bùng Nổ tần tăng vận khí thật đúng là rất không tồi, nàng cùng tần y còn có giản tây thành đi rồi không nhiều ít lộ liền đụng phải xe ba người ngồi trên xe đi thành phố tìm một cái còn tính không tồi tiệm cơm tần y là thật sự đói quá mức kêu đầy bàn đồ ăn có nàng thích ăn đương nhiên cũng có tần tăng cùng giản tây thành thích ăn chờ đồ ăn đi lên tần y gì, gì đều không nói chính là túi đầu ăn cơm tần ra bảy cái tỉ muội từ nhỏ chính là bị thẩm nghi giáo dưỡng lớn lên thẩm nghi tuy rằng ở nông thôn ngây người thật nhiều năm nhưng nàng xuất thân cùng giáo dưỡng quyết định nàng dạy ra hải tử tuyệt không thô tụ. tần y ăn cơm tuy răng mau nhưng tư thế vẫn là thực yêu nhã đẹp nàng cơm nước song thu thập hảo mới hỏi tần tang tỉ ngươi nói cái kia tống húc rốt cuộc là chuyện như thế nào tần tang hơi hơi mị một chút đôi mắt nhìn đến giản tây thành cũng tò mò nhìn nàng liền cười cười một ít không quá nhập lưu thủ đoạn nàng tựa lưng vào ghế ngồi tư thái nhàn nhã hỏi tần y ỉa tống húc sự tình ngươi biết nhiều ít tần y suy nghĩ trong chốc lát thời trước hắn hẳn là nhập cư trái phép đến hương giang hắn vận khí đặc biệt hảo ban đầu qua đi cho người ta làm công vừa lúc đụng tới cùng hắn cùng nhau làm công người đặc biệt thích mua lục hợp mẫu hắn cũng đi theo mua một hồi liền mua lần này liền trúng giải thưởng lớn hắn cầm thật lớn một số tiền phía sau cầm này đó tiền đầu tư cũng không biết là hắn ánh mắt hảo vẫn là vận khí tốt dù sao chỉ cần là hắn đầu tư liền sẽ đặc biệt kiếm tiền cũng không mấy năm hắn liền phát đạt hiện tại hắn ở hương giang bên này mua thật nhiều mà có cái thương trường, có che lại trạch lâu, còn ở chúng ta bên này đầu tư kiến một ít nhà xưởng. Tân y gì đem nàng biết đến về tống hút sự tình toàn nói ra tới. Tân tăng liền cười, chẳng lẽ liền không có người cảm thấy hắn vận khí thật sự thật tốt quá sao? Tân y cười khổ một chút, có người cảm thấy a, nhưng hắn cũng chưa làm qua cái gì phạm pháp sự tình, là thật sự vận khí đặc biệt hảo. Ở hương giang bên kia, thật nhiều người đều nói hắn là bị thượng đế hôn môi quá người. Ha ha! Đối với loại này cách nói, Tần Tăng chính là cười hai tiếng, thượng đế. Ác ma hôn môi quá còn kém không nhiều lắm đi. Tần y kìa sừng sốt, tỉ, hắn thật sự có vấn đề. Tần Tăng gật đầu, ta chỉ nhìn ra được hắn là dựa và hút nhân khí vận mà sống, đến nỗi rốt cuộc là chuyện như thế nào, mấy năm nay hắn hại bao nhiêu người, ta đảo thật đúng là không rõ lắm, bất quá, về sau ngươi vẫn là cách hắn xa một chút hảo. Nàng đối tần y kìa cười nói, trên người của ngươi khí vận ngập trời, hắn khẳng định cũng là nhìn ra điểm này tới cho nên mới đối với ngươi theo đuổi không bỏ thần ý y hải vừa nghe lời này liền dọa tới rồi nàng mấy năm nay đảo cũng ăn qua không ít khổ vì học biểu diễn chịu quá uy khuất cũng bị người mang quá ngày mùa đông bởi vì đóng phim nhảy đến trong sông đông lạnh mùa hè ăn mặc thật dày áo đông nhưng này đó đều là nàng căng nguyện nàng còn chưa từng có đụng tới quá cái loại này đặc biệt các người hiện tại bị tần tang chỉ ra bên người nàng liền có một cái tần ý ấy vẫn là thực sợ hãi chỉ cần ngươi không đáp để ý đến hắn Hắn cũng bắt ngươi không có biện pháp, hắn muốn hấp thụ khí vận, hẳn là chỉ có thể từ có huyết thống quan hệ hoặc là cùng hắn đặc biệt thân mật, thân mật đã có cái loại này quan hệ nhân thân thương hút. Tần tăng nhìn ra tần y dì sợ hãi, liền cười an ủi nàng một câu, lại nói, trên người của ngươi có người khắc đùa hộ mệnh, hắn cũng không làm gì được ngươi. Tần y dì vừa nghe lời này mới yên lòng. Nàng tưởng đối với tần tăng cười cười, còn là tế không ra tươi cười tới. Giảng Tây Thành đã lấy ra di động tìm người điều tra tống hút hắn đánh quá điện thoại giao đái hảo làm người cẩn thận tra một chút tống hút tư liệu lại cất di động đi xem tần tăng thời điểm tần tăng liền đối với hắn cười tra một chút cũng hảo giống hắn người như vậy kỳ thật nếu thật bắt được hắn uy hiếp thiện thêm lợi dụng nói đảo cũng là rất không tồi nháy mắt giản tây thành liền nghĩ tới thật nhiều tống húc đơn độc một người nói hắn thật đúng là rất nguy hại xã hội rốt cuộc bị hắn hút khí vận người không chết tức thương nếu trường kỳ mặc kệ không biết phải có nhiều ít vô tội người bỏ mạng nhưng nếu đem hắn thu phục làm hắn vì nước hiệu lực có lẽ thật đúng là đối tổ quốc rất có lợi Tỷ như nói dùng hắn hảo khí vận đi làm một ít yêu cầu chạm vào thời cơ sự tình cũng có thể làm hắn đi ra ngoài tiến cử một ít kỹ thuật gì đó còn có có thể phóng hắn đi ra ngoài hấp thụ người khác khí vận tỷ như những cái đó đại ác người còn có giản tây thành ở thời gian rất ngắn trong vòng đại nghị kỹ rồi như thế nào lợi dụng tống húc tần tăng cùng giản tây thành tưởng không sai biệt lắm hai người nhìn nhau cười an ý mười phần thần y đi ăn một ngụm hảo cầu lương nhịn không được trêu ghẹo vài câu ăn cơm xong tần tăng cùng giản tây thành đưa tần y hồi đoàn phim tần tăng còn dặn dò tần y hề, đừng tùy tiện ăn người khác cấp đồ vật cái kia tống húc cho ngươi cái gì đều không cần ăn cũng không cần uống hắn đưa qua đi đồ uống chúng ta sẽ mau chóng đem hắn lộng đi tần y hề liên tục gật đầu bảo đảm nhất định sẽ tiểu tâm lại cẩn thận tần tăng vẫn là có điểm không yên tâm gần đây tìm một cái lao quỷ đi theo tần y hề bảo hộ nàng tần tăng cùng giản tây thành trở lại khách sạn nàng mới rốt cuộc kiên định xuống dưới nàng lúc trước hái hùng khiếp vía lão cảm thấy tần y khả năng muốn xảy ra chuyện hiện tại đã biết do nguyên nhân nỗi lòng cũng vững vàng nàng cũng biết nàng cùng tần y ghi giảng minh bạch tần y khẳng định sẽ đặc biệt cẩn thận lấy nha đầu này khôn khéo tống húc muốn hút trên người nàng khí vợ thả có chờ đâu tần tang gọi ra càn khôn kính tới ở bên trong rót vào một tia linh lực bắt đầu đi xem tần y ghi một ít tình huống quả nhiên như tần tang dự đoán giống nhau càn khôn trong gương xuất hiện hình ảnh là tần tăng không có tới xem tần y một loại khả năng tính tống húc đuổi theo tần y hồi lâu tần tăng đều không đáp để ý đến hắn mà trên người hắn khí vận cũng tiêu hao rất nhiều lại không bổ sung nói muốn đi vận đen tống húc liền đặc biệt xuất ruột hắn liền nghĩ cưỡng bách tần y hắn cấp đoàn phim đưa cơm đưa đồ uống tặng thật nhiều thứ tần y cũng không để ở trong lòng kết quả uống lên tống húc đưa qua đồ uống liền cấp hôn mê chuyện sau đó rõ ràng tần y kêu tống húc cấp vũ nhục Tống húc nương tần y trên người khí vận càng ngày càng phú quý. Tần tăng nhìn loại này khả năng tính, lại đi xem một loại khác khả năng tính. Nàng dặn dò tần y, tần y đặc biệt cẩn thận, cũng không uống người khác đưa tới thủy cùng đồ uống, cũng không ăn người khác cấp đồ vật. thành công tránh thoát tống húc cám toán, mà tống húc bởi vì khí vận tiêu hao đặc biệt mau, không thể không hồi hương giang nghị cách. Lúc sau, tần y thành công né tránh hắn. Tần tăng xem qua loại này khả năng tính lúc sau mới tính hoàn toàn yên tâm nàng cùng giản tây thành thu thập đồ vật đi núi sâu rừng già này vừa đi chính là thật dài thời gian lần này tần tăng ở núi sâu rừng già tìm được rồi rất nhiều hy hữu dược liệu mặt khác còn tìm tới rồi một ít thực vật còn lộng một ít độc trùng gì đó nàng cùng giản tây thành thắng lợi trở về trở lại kinh thành thời điểm tần ý y cũng đã đã trở lại tần tăng thu thập hảo đồ vật liền gọi điện thoại cấp giám thị cao gia lão quỷ do hỏi về cao gia sự tình hiện giờ thời tiết tiệm lạnh lập tức liền phải bắt đầu mùa đông cao gia bên kia Sử Tú Mai lại đánh hai thai, này hai thai kiểm tra đều là nữ nhi, Sử Tú Mai ở chính Văn Thanh cùng đinh nhị nhi rong dài chung, không thể không đi bệnh viện đem hải tử lấy rớt. Mà cuối cùng một hồi giải phẫu, Sử Tú Mai thân thể hoàn toàn hồng rồi, nàng làm xong tiểu nguyệt tử đi bệnh viện kiểm tra lúc sau bị cáo chi về sau lại khó mang thai. Tin tức này đối với Sử Tú Mai tới nói không khác muốn mệnh. Nàng ngây người một hồi lâu, không nói một lời, lòng tràn đầy sợ hãi cùng bi thống. đương nhiên. Cùng nàng cùng nhau tới kiểm tra Cao Tuấn Kiệt cũng biết. Trở về lúc sau, Cao Tuấn Kiệt liền cùng chính Văn Thanh nói chuyện này. Chính Văn Thanh lập tức liền buộc Cao Tuấn Kiệt cùng Sử Tú Mai ly hôn. Sử Tú Mai lại tức lại đau, hoàn toàn bạo phát. Nàng chỉ vào chính Văn Thanh mắng to, nói trắng ra Văn Thanh trọng nam kinh nữ, còn mắng Cao Tuấn Kiệt không giống cái nam nhân, đau tố nếu không phải bị Cao ra buộc. Nàng sao có thể rơi xuống loại tình trạng này, Cao ra sống sờ sờ xóa sạch nàng vài cái hài tử, đem nàng biến thành hiện tại loại này bộ ráng Thân thể của nàng suy sụp, Cao Gia không nói đau lòng nàng, còn muốn bức bỏ nàng, này tuyệt đối không có khả năng, nàng chính là chết, cũng sẽ không rời đi Cao Gia. Chính văn thanh lạnh mặt không đáp lý sử Tú Mai, Cao Tuấn Kiệt đối sử Tú Mai cũng có ý kiến. Vốn dĩ Cao Tuấn Kiệt đã cùng lưu duyệt thông đồng ở cùng nhau, đã sớm đối sử Tú Mai không có gì cảm tình, sử Tú Mai này một ngáo, Cao Tuấn Kiệt là thật muốn pháp ly hôn. Sử Tú Mai ở Cao Gia qua mấy ngày sống không bằng chết sinh hoạt. Liền kéo bệnh thể chạy đến sử ra đi cầu sử đàn cùng võ Mỹ Lan. Nàng quỳ gối sử ra cửa cầu xin, khóc giống, làm sử đàn cùng võ Mỹ Lan giúp giúp nàng. Nghe được tin tức cao tuấn kiệt chính văn thanh cũng đổi tới. Chính văn thanh cấp võ Mỹ Lan cười định nọ, nói sử tú mai bởi vì thân thể nguyên nhân tâm tình không tốt, hình như là bị trầm cảm chứng, làm võ Mỹ Lan ngàn vạn đừng trách móc, lúc sau hai người liền cưỡng chế đem sử tú mai mang về nhà. Thứ 506 Trương đoạt nhân khí vận Sử Tú Mai bị Cao Tuấn Kiệt cùng chính Văn Thanh nuốt ở trong nhà ra không được môn. Nàng chỉ có thể mỗi ngày ở căn nhà nhỏ ngốc đau mắng hai người. Chính Văn Thanh không phải cái gì người tốt, Cao Tuấn Kiệt lại vội vàng cùng Lưu Duyệt hẹn hò. Hai người thường xuyên đã quên cấp sử Tú Mai đưa cơm. Sử Tú Mai liền như vậy bữa đói bữa no, không mấy ngày tinh thần thật sự không bình thường. Lúc sau, Cao Tuấn Kiệt liền lừa nàng ký giấy thỏa thuận ly hôn, đem nàng mang đi đưa đi cấp đình nhịn nghi. Cao Tuấn Kiệt còn không có cha rốt cuộc. Không làm sử tú mai mình không rời nhà, đem lúc trước xử ra cấp sử tú mai của hồi môn làm nàng mang đi, trả lại cho Đinh Nhị Ni một chút tiền, làm nàng chiếu cố sử tú mai. Cao Tuấn Kiệt cho rằng Đinh Nhị Ni là sử tú mai thân mụn, khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố sử tú mai. Nhưng hắn tưởng quá mức tốt đẹp. Đừng nhìn lúc trước đổi hài từ thời điểm Đinh Nhị Ni đánh vì sử tú mai tốt chủ ý, liền cho rằng nàng có bao nhiêu đau đứa con gái này. Đinh Nhị Ni là thật sự đối sử tú mai không nhiều ít cảm tình. Nàng trừ bỏ sử tú mai đứa con gái này, phía sau còn sinh một nhi một nữ, nàng chân chính đau chính là kia một nhi một nữ. Nàng sở dĩ còn ngốc tại tỉnh thành không chịu rời đi, đó là nghĩ nhiều vất điểm chỗ tốt cho nàng nhi nữ. Hiện tại nàng nhìn sử tú mai hoàn toàn phế đi, còn như thế nào chịu chiếu cố nàng đâu. Đinh nhị ni cầm này đó tiền, lại đem sử tú mai một ít thứ tốt bán đổi tiền, mang theo một bút đối nàng tới nói là cự khoản tiền chạy. Sử tú mai không ai chiếu cố, tinh thần lại không tốt liền bắt đầu lưu lạc đầu đường thành xin cơm một viên nàng tinh thần khi tốt khi xấu đầu óc cũng có chút không thanh tỉnh chính là xin cơm cũng muốn không đến cái gì còn thường bị người khi dễ không bao lâu liền ở tỉnh thành biến mất sử tú mai sở dĩ biến mất vẫn là bởi vì võ mỹ lan rốt cuộc vẫn là quan tâm nàng luyến tiếp nàng liền như vậy chịu tội hơn nữa nhìn đến đinh nhị nhi bỏ xuống nàng cũng cảm thấy đinh nhị nhi thật là ích kỷ thật không đáng vì như vậy một cái ích kỷ người phân cao thấp liền đem sử tú mai đưa đến bệnh viện tâm thần Nàng kỳ thật là hảo ý, nhưng lại không nghĩ tới làm sử tú mai sinh hoạt càng thêm không hảo. Ở cùng sử tú mai ly hôn lúc sau không lâu, Cao Tuấn Kiệt liền cùng Lưu Duyệt thực mau kết hôn. Mà ở Tần Tăng cùng Giản Tây Thành trở lại kinh thành thời điểm, đúng là Cao Tuấn Kiệt cùng Lưu Duyệt kết hôn không lâu. Thần Tăng cảm thấy Lưu Duyệt nữ nhân này vô pháp nói. Nàng mắt thấy Cao ra như vậy trọng nam kinh nữ, chính Văn Thanh vô tình vô nghĩa, Cao Tuấn Kiệt là tức vô tình lại mẹ bảo, rõ ràng cái kia ra chính là cái hố lửa nhưng nàng cố tình cam tâm tình nguyện hướng trong nhẹ nói như thế nào đâu có người tưởng tìm đường chết cản đều ngăn không được đâu lưu duyệt gả cho cao tuấn kiệt tần tăng bố cục không sai biệt lắm liền phải hoàn thành kém cũng chỉ là kết thúc những cái đó sự tình tần tăng nghĩ hiện tại cũng không nóng nảy quá một đoạn thời gian nàng lại đẩy một phen những người này liền toàn xong rồi lúc sau tần tăng trừ bỏ đi học liền một đầu chui vào phòng thí nghiệm nàng lại kêu tần nhã cùng nhau hai người cùng nghiên cứu dược vật dàn tây thành bên kia Về tống húc điều tra cũng đưa đến hắn trên bàn hắn lấy quá tư liệu thực mau nhìn một lần trong lòng liền có số quả nhiên tựa như tần tang nói giống nhau cái này tống húc thật sự thực không thích hợp tống húc tên thật cũng không kêu tống húc hắn kêu tống nhị cẩu mười mấy năm trước chính là nam thành nông thôn một cái bình thường tiểu hài tử hắn gia cảnh bần cùng cha mẹ đều là chữ to không biết nông dân tống húc phía trên có bốn cái tỷ tỷ hắn là lao ngũ bởi vì trong nhà nghèo không đơn thuần chỉ là là tống húc bốn cái tỷ Chính là Tống Húc chính mình cũng không có đọc quá cái gì thư. Vận mệnh của hắn nếu không ra kém nói, chính là cái không nhiều ít văn hóa nông dân, lớn lên lúc sau vẫn như cũ sẽ trồng trọt, cưới một cái không thế nào biết chữ nữ nhân, sinh mấy cái hài tử, cả đời chú định chính là ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thượng. Chính là, vận mệnh cố tình khai một cái vui đùa. Tống Húc 13 tuổi thời điểm ở chân núi chơi nhặt một cái thật xinh đẹp hòn đá nhỏ, hắn đặc biệt thích cái này sáng trong cục đá, về đến nhà cũng thường xuyên cầm chơi. Có một hồi không cẩn thận đem huyết nhiễm đến trên tảng đá, sau đó, này viên hòn đá nhỏ liền tiến vào Tống Húc trong thân thể biến mất không thấy. Lại qua mấy ngày, Tống Húc đột nhiên liền minh bạch đổi vận biện pháp. Hơn nữa, hắn còn không cần tu luyện, trực tiếp liền có thể tế luyện người khác, tới dùng người khác khí vận cho chính mình thắng được vận may. Tống Húc ở đã biết cái này biện pháp lúc sau, liền cảm thấy đặc biệt mới lạ thú vị. Hắn cái thứ nhất lấy tới thí nghiệm chính là hắn đại tỷ, Bởi vì hắn đại tỷ đối hắn tương đối nghiêm khắc hắn bướng bình thời điểm giống nhau đều là đại tỷ ở hơn hắn tống húc cảm thấy cùng đại tỷ không thân hơn nữa cũng chán ghét đại tỷ như vậy rong giải liền tưởng đoạt hắn đại tỷ khí vận. hắn tế luyện hắn đại tỷ hắn đại tỷ đầu tiên là sinh bệnh nặng uống thuốc trích tổng không thấy hiệu người từng ngày gầy ốm đi xuống qua không mấy tháng liền bệnh đã chết mà tống húc cũng là ở ngay lúc này ở ven đường nhặt được thật nhiều tiền hắn đặc biệt cao hứng đem tiền giấu đi hơn nữa hắn cũng minh bạch cái này biện pháp dùng được thật sự có thể dùng người khác khí vận tới làm chính mình cả đời không thiếu tiền. Từ đây lúc sau, Tống Húc liền càng ngày càng lòng tham. Ngay sau đó, không hai năm thời gian, Tống Húc nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ toàn bộ đều bệnh bệnh thương thương, hai năm thời gian đều đã chết. Tống Húc cha mẹ tuy rằng trọng nam khinh nữ, nhưng nữ nhi cũng là chính mình thân cốt đục a, bốn cái khuê nữ toàn đã chết, bọn họ tự nhiên thương tâm. Có người khuyên Tống Húc cha mẹ tìm cá nhân nhìn một cái, có phải hay không trong nhà có cái gì không thích hợp. Tống Húc vừa nghe sợ hãi, sợ gọi người nhìn ra là hắn vấn đề. Kết quả, chờ đến âm dương tiên sinh tới cửa xem qua lúc sau, thế nhưng không thấy ra vấn đề tới, càng không có nhìn ra Tống Húc các tỷ tỷ chết cùng hắn có quan hệ. Cái này làm cho Tống Húc lá gan lớn hơn nữa. Lại qua một năm, Tống Húc cha mẹ cũng đã chết. Mà Tống Húc tích cóp tiền cũng không ít, hắn liền tìm đầu rắn, lấy tiền ra tới nói muốn nhập cư trái phép đi hương giang. Lúc ấy Tống Húc liền nghĩ hắn vận khí ở hảo ở nội địa bên này cũng kiếm không đến đồng tiền lớn, nghe nói Hương Giang bên kia khắp nơi hoàng kim, không bằng qua bên kia thử một lần. Lúc sau, Tống Húc nhập cư trái phép tới rồi Hương Giang, lại dựa vào tế luyện mấy cái quan hệ huyết thống, cũng chính là Tống Húc đại bá cùng thúc thúc khí vận, do đó chúng lục hợp màu, bắt đầu rồi đạp người khác máu tươi vinh hoa phú quý chi lộ. đương nhiên, nơi này biên có hảo chút sự tình là giản tây thành đoán được, tư liệu thượng cũng không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ, mà là viết rõ Tống Húc nguyên lai like tên họ. Nơi sinh, trong nhà tình huống, cùng với hắn tỉ tỉ còn có cha mẹ song thân cùng với khác thân nhân tử vong tình hình. Cho tới bây giờ, Tống Húc đã biến thành hương giang có uy tín danh dự nhân vật, chính là, ở Tống Húc quê nhà, Phạm là cùng hắn có huyết thống thân nhân không sai biệt lắm đều tử tuyệt. Giảng Tây Thành xem xong tư liệu, trong lòng đối Tống Húc nổi lên thật sâu chán ghét chi tình. Hắn cũng bắt đầu có chút lo lắng tần y lìa Bất quá, Giảng Tây Thành nghĩ tần y lìa bên cạnh có vài cái lao quỷ che chở lại có tần tăng cấp đùa hộ mệnh, tống húc hẳn là không làm gì được tần y lìa. còn nữa, tần y thì hiện giờ người ở kinh thành, liền ở nhà người mỹ mắt phía dưới, cái này tống húc không tới đảo cũng thế, tới nói, hắn cũng đừng muốn chạy. thứ năm linh bảy trương trở mặt, Nhoáng lên mắt lại là hơn ba tháng qua đi, lại là một năm tết âm lịch muốn tới tới rồi. tần tăng cùng tần nhã rốt cuộc từ phòng thí nghiệm ra tới, nay đoạn nửa ngày, các nàng hai trừ bỏ tất yếu công tác ở ngoài, cơ hồ sở hữu thời gian đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Đương nhiên, các nàng cũng không có làm vô dụng công, mà là nghiên cứu chế tạo hai loại mới nhất dược vật. Một loại là ngoại thương dược, loại này dược đồ ở miệng vết thương thượng, có thể làm miệng vết thương nhanh chóng khép lại. So ngày nay quốc tế thượng tốt nhất ngoại thương dược hiệu quả còn muốn tốt hơn gần thập bội. Hơn nữa, loại này dược còn có một cái chỗ tốt chính là không lưu vết sẹo. Một loại khác còn lại là trị liệu chứng sơ cứng keo cơ một bên dược vật. Dùng loại này dược vật, tuy không thể hoàn toàn chữa khỏi người bệnh, nhưng lại có thể khống chế bệnh tình phát triển. Này hai loại dược nghiên cứu chế tạo ra tới, tần tăng liền hướng về phía trước mặt báo cáo, lúc sau lâm sàng thực nghiệm linh tinh, tần tăng cùng tần nhã là mặc kệ. Trừ bỏ nghiên cứu này hai loại dược vật, tần nhã còn thông qua một ít sách cổ cùng với hiện đại khoa học kỹ thuật phát minh một loại châm nướng phương pháp, loại này châm pháp có thể dùng trong tim người bệnh trên người, khống chế bệnh tim phát tác cơ suất. Đương nhiên, loại này châm pháp cũng đã hội báo đi lên, nhưng bởi vì còn không có đặc biệt hoàn thiện, tần nhã cũng không tính toán dạy cho người khác. Bởi vì này hai loại dược vật cùng châm pháp xuất hiện, mặt trên đối tần gia tỉ mội càng thêm coi trọng. Đương nhiên, nhất chịu coi trọng vẫn là tần tang. Nhất hào người lãnh đạo đều bắt đầu tán thưởng tần tang đầu góc là vật đó vô giá, còn khen ngợi nàng là toàn năng. Rốt cuộc, này đó gần mặc kệ là phương diện kia nghiên cứu, chỉ cần tần tang nhúng tay, đều sẽ ở trong thời gian ngắn nhất ra thành quả. Hơn nữa, tần tang còn không phải chỉ một phương diện cường, nàng là các phương diện đều đặc biệt cường hãn, mặc kệ là công nghệ thông tin vẫn là vật lý toán học hóa chất từ từ nàng đều dẫn đầu người khác thật nhiều hiện giờ tần tăng thế nhưng lại bắt đầu nhúng tay y y hệ dược ngành sản xuất còn phát minh ra tân dược tới này cũng làm một ít lãnh đạo tỏ vẻ đặc biệt vui sướng tần nhã tư liệu cũng ở ngay lúc này xuất hiện ở lãnh đạo trên bàn đương nhìn đến tần nhã mấy năm nay như thế nào từ một cái không hiểu y hệ thuật đến y hệ thuật một chút vượt qua đậu bình côn đã cụ bị danh thủ quốc gia tu dưỡng khi người lãnh đạo lại bắt đầu tán thưởng tần gia ưu tú gen thế nhưng bồi dưỡng ra nhiều người như vậy mới vừa lúc tần thải lúc này lập chiến công người lãnh đạo liền nghĩ tần tang sự tích là không thể công khai nàng phát minh như vậy nhiều đồ vật làm ra như vậy nhiều nghiên cứu khoa học thành quả chính là lại chỉ có thể âm thầm làm một ít lời khen không thể làm nàng xuất hiện ở công chúng trong tầm nhìn này tựa hồ có chút ủy khuất tần tang còn có tân nhã cũng yêu cầu bảo vệ lại tới rốt cuộc đây là một cái khó được y y dược giới nhân tài không thể làm nàng chịu một chút thương tổn như vậy một ít chỗ tốt cũng chỉ có thể bồi thường đến tần gia dư lại những cái đó cô nương trên người vì thế tần hải lập công lúc sau đạt được ngợi khen còn được đến một cái huấn luyện để bạn cơ hội mà tần bình bên kia cũng bắt đầu một đường đèn xanh nàng dự đoán vài cái hạng mục xin đều đặc biệt dễ dàng không bao lâu thời gian hoa sen chấn bên kia lộ tu thông trên núi cũng loại một ít đặc biệt có kinh tế giá trị cây ăn quả tần bình lại mang theo thôn dân bắt đầu loại lều lớn đồ ăn ở tết âm lịch phía trước không nói cái khác phương diện chính là lều lớn đồ ăn tiền lời đã cũng đủ hoa sen chấn các hương thân quá một cái hảo năm chính phong cùng tần lục này hai cái kinh thương cũng được rất nhiều chỗ tốt chính phong bắt được vài khối thổ địa sử dụng quyền mà tần lục lại khai từng nhà khoa điện công xưởng tần nhã bên này nghiên cứu ra tân dược vật nàng liền nghĩ đem cái loại này châm pháp hoàn thiện sớm ngày có thể dạy cho người khác có thể nhiều trị liệu mấy cái bệnh tim người bệnh đáng tiếc trời không chiều lòng người tháng chạp một ngày nào đó tần nhã ăn cơm sáng thời điểm đột nhiên phun đặc biệt hung Đem Trịnh Phong đều cấp sợ hãi. Lúc ấy Trịnh Phong ôm Tần Tăng liền phải đưa nàng đi bệnh viện. Vẫn là Tần Nhã ở Trịnh Phong trên lưng chụp một cái tát, lớn tiếng nói, đi cái gì bệnh viện, ta chính mình chính là bác sĩ. Trịnh Phong lúc này mới không có quá mức khẩn trương. Tần Nhã chính mình hào mạch, xác định nàng là mang thai. Trịnh Phong vừa nghe Tần Nhã mang thai, tức khắc vui mừng đều phải nhảy dựng lên. Hắn là cái không cha không mẹ cô nhi, tuy mặt ngoài nhìn thực lãnh, lại vạn sự không để bụng bộ dáng chính là. Hắn vẫn là đặc biệt để ý gia đình, đặc biệt là đặc biệt để ý chính mình thân nhân. Đáng tiếc chính là Trịnh Phong phụ thân là con một, mẫu thân bên kia cũng không có thân nhân. Có thể nói, Trịnh Phong chính là lẻ loi một mình, hiện tại rốt cuộc có một cái cùng hắn huyết mạch tương liên hài tử, Trịnh Phong vui mừng qua đi liền khóc. Hắn nhìn tần nhã, trong lòng là tràn đầy sắp tràn ra tới hạnh phúc. Trịnh Phong càng xem càng cảm thấy tần nhã như vậy hảo, hảo đến hắn tổng cảm thấy như thế nào làm tốt giống đều không đủ, hắn liền tưởng đối tần nhã lại hảo một chút chẳng sợ lại hảo một chút. hắn nghĩ, đời này mặc kệ chính hắn thế nào, hắn đều sẽ làm tần nhã hạnh phúc vui sướng. tần nhã mang thai, hảo chút sự tình đều không hảo đi làm. chân pháp hoàn thiện cũng muốn lùi lại hồi lâu. tần nhã có chút sốt ruột, phía sau vẫn là tần tăng khuyên nàng một hồi, nàng mới tĩnh hạ tâm tới dương thai. cũng may tần gia tỷ mỗi thân thể đều đặc biệt hảo, hơn nữa tần nhã bản thân chính là bác sĩ, nàng nôn ngén nhưng thật ra không thế nào lợi hại, cũng không chịu cái gì khổ. mà ở ăn tết phía trước. Tần tăng lại một lần chú ý Cao ra bên kia tình hình. Lưu Duyệt như nguyện gả cho Cao Tuấn Kiệt, trước một đoạn thời gian cũng mang thai. Nàng biết được mang thai lúc sau không bao lâu thời gian, chính Văn Thanh liền buộc nàng đi làm kiểm tra, muốn nhìn một chút nàng trong bụng chính là nam là nữ. Lưu Duyệt cũng không phải là sử tú mai, nàng không sử tú mai như vậy ngốc, cũng không sử tú mai như vậy dễ lừa gạt. Lúc ấy, Lưu Duyệt liền cùng chính Văn Thanh phiên mặt. Nàng trực tiếp liền đem chiếc đua ném tới trên bàn, Mẹ, ta là bác sĩ. Ta hài tử có hay không sự tình ta sẽ không biết. Còn dùng đến ngươi tới dặn dò ta. Cao Tuấn Kiệt lúc này cũng hướng về Lưu Duyệt. Hắn cũng cười nói, mẹ, Lưu Duyệt nói rất đúng, không cần ngươi nói, nàng chính mình ở bệnh viện là có thể kiểm tra. Chính văn thanh khí mặt đều biến sắc, ta nói chính là cái này sao, ta nói chính là nàng trong bụng hoài chính là nam vẫn là nữ. Ha ha. Lưu Duyệt cười một tiếng, mẹ, ngươi là quốc gia cán bộ, nhưng không thịnh hành đi đầu làm cái này hiện tại quốc gia chính là cấm tùy tiện kiểm tra thai nhi giới tính hơn nữa quốc gia chú ý nam nữ bình đẳng đã bao nhiêu năm ngài đi ở nông thôn tùy tiện một cái thôn đầu nhìn xem kia trên tường nhưng đều soát chữ to đâu cái gì sinh nam sinh nữ đều giống nhau cái gì nam nữ đều là truyền hậu nhân nhân gia trong thôn lão nhân lão thái thái đều minh bạch lý lẽ này như thế nào mẹ một quốc gia cán bộ đảo còn chú ý cái gì trọng nam khinh nữ ngại như vậy nếu là truyền ra đi thế nào cũng phải gọi người chọc cuộc sống chính văn thanh không nghĩ tới lưu duyệt sẽ này lấy dối nàng nàng khí toàn thân phát run ngươi ngươi cái ai nha lưu duyệt bắt đầu ôm bụng dựa vào cao tuấn kiệt trên người tuấn kiệt ta bụng đau ta ăn không ô ngươi đỡ ta trở về phòng đi chính văn thanh muốn mắng cái gì đều còn không có mắng ra tới đâu cao tuấn kiệt liền vẻ mặt lo lắng đỡ lưu duyệt trở về phòng chờ trở lại phòng ngủ lưu duyệt liền kéo xuống mặt tới nhỏ giọng mắng cao tuấn kiệt ta nhưng nói cho ngươi ngươi nếu là nghe ngươi mẹ kia một bộ thế nào cũng phải muốn cái gì nhi tử ta liền nhân lúc còn sớm bẻ, mẹ ngươi cũng thật là còn cái gì nhà các ngươi tam đại đơn truyền không thể không nhi tử ta phi tam đại đơn truyền làm sao vậy nhà các ngươi có gì thứ tốt có thể kế thừa a liền cái này phá phòng ở hơn nữa một chút so với người bình thường nhiều tiền liền tốn hai trăm năm mươi tám vạn giường như cao tuấn kiệt chạy nhanh cầu xin ngươi nhỏ giọng điểm đi đó là ta mẹ ta có thể thế nào lưu duyệt cười lạnh Các ngươi khi ta là sử tú mai nào, tùy ý các ngươi đắn đo, sử tú mai đó là nàng mẹ làm thương thiên hại lý sự, nàng rơi xuống cái kia nông nỗi là gặp báo ứng, nhưng ta ba mẹ hảo hảo, chúng ta lưu ra cũng không phải các ngươi cao ra có thể đắn đo được. Cao Tuấn Kiệt liên tục gật đầu, ta biết, ta minh bạch ta sẽ khuyên ta mẹ nó. Hử! Lưu Duyệt hư lạnh một tiếng, mẹ ngươi cũng thật là buồn cười a nàng chính mình chính là cái nữ nhân, còn khinh thường nữ nhân, này không phải khinh thường nàng chính mình sao, nga! làm cái gì trọng nam khinh nữ kia năm đó nàng như thế nào còn đọc sách biết chữ a nàng như thế nào còn đem ngươi cứu đọc sách cơ hội cấp đoạt đâu ngươi cứu chính là bạch ra đứng đắn người thừa kế nàng chính là cái bồi tiền hóa lúc trước ngươi bà ngoại cũng cùng nàng giống nhau tư tưởng còn có nàng chuyện gì a thứ năm linh tám chương ngươi xác định cao tuấn kiệt mồ hôi lạnh đều ra tới hắn một cái kính bồi cười chấn an lưu duyệt lưu duyệt lúc này mới khí thuận một chút chính văn thanh cũng khí tàn nhẫn nàng cũng không ăn cơm trực tiếp vào phòng ngủ. Đi vào lúc sau, chính Văn Thanh liền khí mắng vài câu. Nàng hiện tại thật hối hận, lúc trước vì sao khiến cho Lưu Duyệt cái này không biết điều đổ vật vào cửa. Muốn sớm biết rằng Lưu Duyệt như vậy không hảo bài bố, nàng lúc trước nên cấp cao Tuấn Kiệt tìm một cái ở nông thôn nữ nhân, cái loại này nữ nhân không có gì kiến thức, lại nhát gan sợ phiền phức, còn không phải nàng cái này đương bà bà nói cái gì chính là cái gì. Càng muốn, chính Văn Thanh càng là sinh khí, cũng càng là hối hận. đương nhiên. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nàng nhất định phải nghĩ cách làm lưu duyệt đi kiểm tra trong bụng chính là nam là nữ. Thần tăng ở biết được những việc này lúc sau, liền biết cơ hội tới. Nàng nên đẩy cuối cùng một chút, mới có thể làm những người này tự chịu diệt vong. Chính văn thanh minh tư khổ tưởng vài thiên cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp. Phía sau có một ngày buổi tối nàng làm một giấc mộng, mơ thấy nàng cầm lưu duyệt cấp sử tú mai làm sản kiểm sự tình uy hiếp lưu duyệt, lúc này mới làm lưu duyệt không hề như vậy cả gan làm loạn. Chờ tình lúc sau, chính Văn Thanh cảm thấy cái này biện pháp được không? Ăn cơm sáng thời điểm, nàng liền trực tiếp cùng Lưu Duyệt nói, tiểu Duyệt ta, ta nhìn ngươi thật đúng là hiếm lạ nhà của chúng ta Tuấn Kiệt, nếu là lúc trước ta sớm biết rằng ngươi thích ta nhi tử, ta cũng sẽ không làm hắn cưới sử tú mai, mới bắt đầu nên làm hắn cưới ngươi. Lưu Duyệt sửng sốt một chút, chưa nói cái gì. Chính Văn Thanh tiếp tục nói, ngươi cũng đúng vậy, vì gả cho Tuấn Kiệt thật là cái gì biện pháp đều dám dùng. Thế nhưng còn dám cấp xử tú mai làm sản kiểm thời điểm kiểm tra là nam hay nữ, ngươi nói ngươi một cái đương bác sĩ như vậy chi pháp phạm pháp được chứ? Nàng cười lạnh một tiếng, ngươi cùng ta nói cái gì nam nữ đều giống nhau, vì sao lúc trước xử tú mai sản kiểm thời điểm, ngươi không nói nam nữ đều giống nhau? Lưu Duyệt không nghĩ tới chính văn thanh ở chỗ này chờ nàng đâu. Nàng cũng cấp khí vui vẻ, mẹ, ngài lời này nói thật tốt cười à, lúc trước không phải ngài làm ơn ta kiểm tra sao? ta chính là nhìn chúng ta hai nhà quan hệ không tồi phân thượng mới đáp ứng kiểm tra ta là kiểm tra rồi nhưng ta chỉ là nói cho các ngươi kết quả cũng không làm sử tú mai phá thai a này không phải ngươi phong kiến tư tưởng thế nào cũng phải buộc sử tú mai sao ngươi nói ngươi cũng thật là tâm tàn nhẫn cháu trai cháu gái không đều là ngươi huyết mạch sao ngươi liền thế nào cũng phải cấp đánh ngươi nhìn xem sử tú mai đều bị ngươi cấp hại thành gì dạng ngươi nhớ tới liền không lỗ tâm sao lưu duyệt cười tủm tỉm rỗi chính văn thanh Đem chính văn thanh thiếu chút nữa cấp tức chết. Nàng nói bất quá lưu duyệt, liền khí hổ hổ ra ra môn. Chờ đến chính văn thanh lại thêm ra thời điểm, liền ở phòng ngủ trên bàn thấy được tờ giấy. Nàng cầm lấy tới vừa thấy, thật sự thiếu chút nữa cấp ngất xỉu. Này đó trên giấy viết đều là sử tú mai kia vài lần sản kiểm kết quả. Mỗi một lần sản kiểm kiểm tra kết quả đều là sử tú mai hoài chính là nam Hải, không có một cái là nữ Hải. Chính văn thanh đau lòng hỏng rồi, đồng thời cũng minh bạch lưu duyệt dụng tâm hiểm ác. Chính văn thanh cho rằng cùng Lưu ra quan hệ hảo, hơn nữa Lưu Duyệt cùng Cao Tuấn Kiệt lại là đồng học, tìm nàng làm sản kiểm hẳn là vạn vô nhất thất. Chính là, nàng không nghĩ tới Lưu Duyệt âm thầm thích Cao Tuấn Kiệt, hơn nữa nữ nhân này độc các tàn nhẫn, thế nhưng đem kết quả cấp thay đổi, rõ ràng hoài chính là nam Hải, nhưng mỗi một hồi nói cho nàng đều là nữ Hải. Nghĩ đến kia mấy cái còn không có trưởng thành hình người đã bị làm rất tôn tử, chính văn coi trọng trước tối sầm liền mất đi. Nàng lần này té xịu cũng không bao lâu thời gian. Bất quá vài phút liền tỉnh lại, tỉnh táo lại lúc sau, chính Văn Thanh liền hận thấu Lưu Duyệt, cũng quyết định chú ý, nếu Lưu Duyệt không thể cấp cao ra sinh nhi tử, nàng tuyệt đối sẽ làm nàng không chết tử tế được. Cùng ngày, Lưu Duyệt tan tầm trở về, chính Văn Thanh coi như Cao Tuấn Kiệt mặt đem những cái đó chứng cư ném ở Lưu Duyệt trước mặt, Lưu Duyệt, ta thật là tin sai rồi ngươi a, không nghĩ tới ngươi như vậy nhẫn tâm, sử tú mai phía trước hoài mấy thai rõ ràng đều là nhi tử, ngươi lại gạt chúng ta nói là nữ nhi. Ta hảo hảo mấy cái tôn tử liền như vậy làm ngươi cấp hại, ngươi. Chính Văn Thanh đem phía trước lưu duyệt dấu trời qua biển sự tình nói ra, lưu duyệt đầu tiên là cả kinh, theo sau liền cười. Ngươi đừng cùng ta nói cái gì là ta làm hại, ngươi tôn tử đều là ngươi làm hại, nếu không phải ngươi trọng nam kinh nữ, như thế nào sẽ tin ta những lời này đó, sau đó đem hảo hảo hại tử xóa sách đâu. Con có, các ngươi cũng thật xuân đâu, ta một người làm kiểm tra các ngươi liền tin a, không biết nhiều tìm mấy nhà bệnh viện kiểm tra sao. Lưu Duyệt nói tới đây cười ha ha lên, như thế nào, còn muốn dùng chuyện này bức ta đem hải tử xóa sạch, ta cùng ngươi nói, ngươi nằm mơ đâu. Ta, ta muốn tố giác ngươi. Chính văn thanh hiện tại một chút đều không nghĩ lại cùng Lưu Duyệt ngốc tại cùng nhau. Nàng liên nghĩ đứa nhỏ này nàng từ bỏ, Lưu Duyệt nàng cũng không cần, nàng muốn cáo Lưu Duyệt, làm nàng làm lao, sau đó nhà mình lại cưới một cái dịu ngoan con râu. Hảo, cáo nha. Lưu Duyệt bắt tay một quán, một chút đều không thèm để ý bộ dáng. Cái này, Chính Văn Thanh cùng Cao Tuấn Kiệt đều trợn tròn mắt. Cao Tuấn Kiệt nhìn xem Lưu Duyệt, nhìn nhìn lại Chính Văn Thanh, buồn đầu ngồi ở trên sofa một câu đều không nói. Hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Trước kia hắn còn tưởng rằng Lưu Duyệt ôn nhu thiện lương, lại không nghĩ rằng mới kết hôn liền phát hiện nàng gương mặt thật, cái này Lưu Duyệt xảo quyệt đánh đá, tàn nhẫn độc ác, căn bản không phải hắn muốn thê tử bộ dáng. Cần phải làm hắn cùng Lưu Duyệt ly hôn, Cao Tuấn Kiệt thật đúng là làm không ra loại này vô tình sự tình. Rốt cuộc Lưu Duyệt hiện tại mang thai đâu? Chính văn thanh khí dương mắt nhìn, đợi trong chốc lát mới đứng lên, cầm những cái đó chứng cứ muốn đi. Lưu Duyệt đột nhiên đã mở miệng, mẹ, ngươi xác định ngươi muốn cáo ta, làm ngươi tương lai cháu trai cháu gái có một cái đã làm lao mẹ. Đúng rồi, ta đã quên nói cho ngươi một việc, con của ngươi, cũng chính là ta trượng phu hắn về sau rốt cuộc sinh không được hải tử, ta trong bụng đây là hắn duy nhất hải tử. Ngươi nói gì? Chính văn thanh xoay người nhìn Lưu Duyệt, hung ác cùng lệ quỷ giống nhau cao tuấn kiệt cũng không dám tin tưởng nhìn lưu duyệt lưu duyệt một buông tay ta nói còn không rõ ràng lắm sao tuấn kiệt hắn cũng chỉ có này trong bụng này một cái hài tử đâu nếu mẹ thật sự tố cáo ta nói không chừng ta sẽ mang theo hài tử đi tìm chết đến lúc đó tuấn kiệt đừng nói nhi tử liền khuê nữ cũng chưa một cái các ngươi cao già cũng thật liền tuyệt hậu chính văn thanh xem lưu duyệt không giống như là đang nói lời nói dối dọa bùm một tiếng ngồi dưới đất cao tuấn kiệt quýnh lên chạy nhanh đỡ nàng chính văn thanh lại cấp khí khóc ta không cần ngươi đỡ ngươi xem ngươi cưới vào cửa đây là thứ gì đây là tang môn tinh a ta mệnh sao như vậy khóc a mệnh chết mệnh sống nuôi lớn nhi tử lại cố tình cưới như vậy một cái ngoan độc tức phụ cái này kêu ta như thế nào sống a ai nha ngươi cũng nói nhi tử cưới tức phụ lúc sau sẽ xa lạ kia còn thế nào cũng phải muốn tôn tử làm gì còn muốn cho ta về sau cũng chịu ngươi như vậy khổ ta nhưng không như vậy luẩn quẩn trong lòng lưu duyệt còn cười trêu ghẻo chính văn thanh đâu cao tuấn kiệt cấp tức điên trở tay một bạt thai đánh vào lưu duyệt trên mặt ngươi câm miệng cho ta chính văn thanh xem lưu duyệt ăn đánh khoe miệng câu ra một tia cười tới lưu duyệt bộ mặt cũng cười nàng liên thanh cười lạnh xem ra ta hạ dược hạ đối với đâu nếu cao tuấn kiệt còn có thể sinh nói không chừng ta cũng sẽ cùng xử tú mai giống nhau đâu bất quá sao hiện tại các ngươi toàn ra đều đến bám lấy ta rốt cuộc ta trong bụng cái này quý giá đâu mấy cái lao quỷ đem cao ra này đó lung tung rối loạn sự tình truyền cho tân tang Thần Tăng cười thẳng đánh ngã. Những người này cho rằng chính mình đem người khác tính kế, lại không biết, bọn họ cũng ở trong kế hoạch đâu. Cái kia lưu duyệt tự cho là mang thai, sợ Cao Tuấn Kiệt ở bên ngoài ăn vụn, cũng sợ tương lai nàng sinh nữ nhi chính Văn Thanh sẽ buộc Cao Tuấn Kiệt cùng nàng ly hôn, liền cấp Cao Tuấn Kiệt hạ dược, làm Cao Tuấn Kiệt mất đi sinh dục năng lực. Nhưng nàng lại không biết, nàng trong bụng căn bản là không có hài tử, hết thảy đều chỉ là Thần Tăng làm được biểu hiện giả dối. Thứ năm lẻ chín chương xứng âm hôn năm trước kinh thành sở hữu trên đường cái đều là rộn ràng nôn náo còn có một ít hẻm nhỏ đều hiện cực kỳ náo nhiệt tần tăng cùng giản tây thành cũng gia nhập chọn mua hàng tết đại quân bên trong năm rồi hai người bọn họ không như thế nào mua ăn tết hóa ăn tết không phải đi giản gia chính là đi tần gia hoặc là đi phí gia mà nay năm bọn họ tưởng ở chính mình trong nhà quá phía trước tần tăng cùng giản tây thành cũng cùng trong nhà đều chào hỏi qua hai bên cũng đều đồng ý bởi vậy Này hai người trước tiên thật dài thời gian liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Trước kia không có chuẩn bị quá, hai người giống nhau đều là ăn có sẵn. Hiện tại này nhất định bị, thật đúng là rất khiến người mệt mỏi. Các loại trái cây điểm tâm còn có quả khô linh tinh, mặt khác, còn có bao nhiêu mua thịt cùng đồ ăn, còn phải làm một ít đồ vật, thần tăng hảo chút năm cũng chưa đã làm, mỗi ngày vội bận việc sống chưng bánh nhân đậu tạc viên, nấu thịt linh tinh, thật đúng là cảm thấy rất có ý tứ. Giản Tây Thành mang theo giản hữu cho nàng trợ thủ nấu thịt thời điểm tiểu ra hỏa vây quanh nồi thẳng chuyển động thường thường hỏi thượng một câu chín không chờ đến xương sườn chín vật nhỏ lộng một cây xương sườn trực tiếp liền gặm cũng không nói năng không năng giản tây thành đành phải kiên nhẫn cho hắn thổi lạnh lại một chút đút cho hắn ăn tần tăng sợ giản hữu ăn quá nhiều trống còn thường thường dặn dò vài câu làm giản tây thành nhìn hắn điểm đừng cho hắn ăn nhiều thần tăng nấu thịt lại bắt đầu làm lạp xưởng nàng mang theo giản hữu một bên làm một bên chơi giản tây thành di động vang lên Hắn đến một bên tiếp điện thoại. Qua có hơn 10 phút, Giản Tây Thành mới đi tới. Hắn ngồi xổm tần tang bên cạnh, nhìn tần tang đôi tay linh hoạt rót lạp xưởng, trên mặt mang theo nhàn nhạc cười. Vừa rồi truyền đến tin tức, vài quốc gia đều có dị thường thời tiết tình huống, có mấy cái quốc gia rõ ràng là mùa đông, nhưng cố tình lại có cực đoan lôi điện thời tiết. Thần Tang vừa nghe ngây ngẩn cả người. Nàng đứng dậy cầm một ít ăn cấp giản hữu, tiểu hữu, ngươi đi trong phòng xem một lát liên hoàn họa. Giản Hữu bưng ăn vào phòng khách. Tần Tăng lại ngồi xổm xuống thân làm lạp xưởng, hẳn là phía trước kia chỉ Hoàng Đại Tiên mang theo một ít tinh quái làm ra tới. Giản Tây Thành đột nhiên nghĩ tới Hoàng Siêu bị Hoàng Đại Tiên thượng thân sự tình. Lúc ấy, Tần Tăng giống như cùng Hoàng Đại Tiên nói qua có thể đi ngoại quốc độ kiếp hóa người. Hắn nhíu mày, này đó tinh quái sẽ không thật sự đi, thật đúng là chạy đến nước ngoài đi độ kiếp. Tần Tăng chừng hắn một cái, cực đoan thời tiết đều xuất hiện, chẳng lẽ còn có thể là khác, ta nghe ngươi nói, liền cùng kiếp lôi không sai biệt lắm hẳn là những cái đó tinh quái hóa người kiếp số giảng tây thành sờ sờ cái mũi ngươi này có phải hay không cũng có chút quá hố những cái đó có ra thần tăng bật cười hố người khác tổng so hố chính mình hào đi đảo cũng là giảng tây thành đứng dậy cầm di động lại từ phòng bếp đi ra ngoài thần tăng làm xong lạp xưởng treo ở bên ngoài đem phòng bếp thu thập sạch sẽ mới nghĩ nói lộng điểm đồ vật ăn liền nghe được di động linh vàng kinh thiên động điện nàng chạy nhanh rửa sạch sẽ tay tiếp nghe Lữ quốc gan thanh âm từ di động trung truyền ra tới, thần tăng nghe được ra lữ quốc gan đặc biệt sốt ruột. Tiểu cứu, có việc sao? Thần tăng hít sâu một hơi hỏi một câu. Lữ quốc gan vội la lên, tiểu tăng, ngươi chạy nhanh tới nhà của ta nhìn xem ngươi tiểu cứu mụ, nàng cũng không biết vì cái gì hôn mê bất tỉnh, trên người còn có một ít lấm thấm. Lữ quốc gan nói xong câu này lại bổ sung một câu, ngươi ngàn vạn đừng kêu lên tiểu nhà a, nàng lớn bụng lại đây không có phương tiện, lại nói. Ta cũng không biết người tiểu cứu mụ có phải hay không tiếp xúc đến cái gì virus. Tần Tăng vừa nghe là hứa khánh không rõ nguyên nhân hôn mê, cũng đi theo rất sốt ruột, hành. Người trước tiên ở trong nhà chờ, ta cùng giản Tây Thành lập tức liền qua đi. Nàng treo điện thoại lúc sau đã kêu giản Tây Thành, hai vợ chồng trước lái xe đem giản hữu đưa đến giản ra, liền lái xe thẳng đến Lữ Quốc Gan nơi đó. Năm trước, bởi vì hứa khánh theo đuổi không bỏ, rốt cuộc đã động Lữ Quốc Gan. hai người ở năm trước mùa xuân kết hôn, hôn sau. Này hai cái tuổi chênh lệch rất đại phu thê quá thật đúng là rất không tồi. Lữ Quốc An thời trước ăn qua khổ, đại nhân xử sự, sự thượng liền đặc biệt viên Dung, hơn nữa hắn sẽ đổ vật cũng nhiều, trong nhà ngoài ngọ sự tình, giống nhau đều là hắn ở khiêng. Mà hứa khánh tuổi tiểu, hiện có chút thiên chân, bất quá nàng tâm địa thiện lương, phẩm tính lại khá tốt, đối Lữ Quốc An lại là thiệt tình sùng bái thích, nhưng thật ra sẽ không cùng Lữ Quốc An nháo mâu thuẫn. Lữ Quốc An số tuổi đại điểm, thực bao dung chiếu cố hứa khánh mà hứa khánh cũng cho hắn trong sinh hoạt mang đi rất nhiều sát thái tần tăng đều có thể nhìn ra được tới từ cùng hứa khánh kết hôn lúc sau lữ quốc gan trên mặt cười đều nhiều thật nhiều hiện giờ hứa khánh đột nhiên thế xỉu lữ quốc gan khẳng định cấp không được tần tăng cũng đi theo sốt ruột chỉ là hiện tại kinh thành người nhiều xe nhiều lái xe qua đi thật đúng là dùng không ít thời gian xe ngừng ở lữ quốc gan ra cửa tần tăng đẩy cửa đi xuống cũng chưa tới kịp chờ giản tây thành liền hướng trong phòng chạy lữ quốc gan nghe được động tĩnh ra tới lôi kéo tần tang liền hướng phòng ngủ đi. người mau nhìn xem khánh khánh, nàng đây là làm sao vậy? sau đó giản tây thành cũng đuổi lại đây. hắn cũng không có tiến phòng ngủ, mà là ở trong phòng khách ngồi chờ. tần tang cùng lữ quốc gan vào phòng ngủ, liền nhìn đến hứa khánh nằm ngửa ở trên giường, trên người nàng cái một giường chăn mỏng, hẳn là lữ quốc gan cho nàng cái. hứa khánh sắc mặt thật không tốt, nàng làn da hiện đặc biệt bạch, cũng không phải cái loại này tái nhợt, mà là bạch lộ ra ẩn ẩn màu xanh lá. tần tang li gần đi xem. Liền phát hiện hứa khánh không biết vì cái gì gầy thật nhiều, nàng như vậy nằm hiện hốc mắt rất thâm, hơn nữa quần thâm mắt cũng rất trọng. Tần tăng kéo ra chăn, nhìn đến hứa khánh cổ thượng có một hai cái tiểu lấm tấm, là xanh tím sắc. Nàng trong lòng cả kinh, đem chăn cấp hứa khánh cái hảo, quay đầu liền hỏi Lữ Quốc Gan, tiểu cứu mụ gần nhất tiếp xúc qua cái gì kỳ quái người sao? Nàng có hay không đi qua mộ địa, hoặc là nhặt qua thứ gì? Lữ Quốc Gan suy nghĩ trong chốc lát lắc đầu, không có, nàng gần nhất vẫn luôn ở nhà. Ta gần nhất cũng không có việc gì, vẫn luôn bồi nàng. Thần Tăng nhíu mày, này liền kỳ quái. Nàng là làm sao vậy? Lữ Quốc An vội vã hỏi. Thần Tăng nhẹ giọng nói, nàng gọi người xứng âm hôn. Cái gì? Lữ Quốc An kinh lui về phía sau vài bước. Hắn cũng là nông thôn xuất thân, khi còn nhỏ cũng gặp qua rất nhiều bà cốt linh tinh, đương nhiên biết xứng âm hôn là chuyện như thế nào. Xứng âm hôn là nông thôn vẫn luôn đều có phong tục, tự cổ trí kim, chưa bao giờ đoạn tuyệt quá. Có rất nhiều nhân gia hài tử tuổi còn trẻ không kết hôn liền đi, trong nhà cảm thấy hắn đặc biệt cô đơn, liền sẽ nghĩ cách cho hắn xứng một cái âm hồn, đa số đều là hỏi tham phụ cận trong thôn có số tuổi điều kiện không sai biệt lắm qua đời, đi kia ra đem thi thể mua tới táng nhập nhà mình bên này mổ, cấp hai người xứng thành một đôi. Cái này là đa số tình huống. Còn có cái loại này đặc biệt nghiêm kém, chính là nếu người này tồn tại thời điểm đặc biệt thích người nào đó, mà nhà này lại đặc biệt không nói đạo lý, sẽ trộm thỉnh bà cốt cách làm. Đem người sống xứng cấp người chết. Loại tình huống này là có, nhưng là lại rất hiếm thấy. Rốt cuộc loại này xứng âm hôn là có tổn hại âm đức sự tình, giống nhau bà cốt là sẽ không đi làm loại chuyện này. Mà hứa khánh tình huống, rõ ràng chính là bị người cấp xứng loại này âm hồn. Hơn nữa, người này xứng hôn hôn người quá đáng giận, rõ ràng hứa khánh đều gả cho người, bọn họ thế, nhưng lướt qua nhân ra ở dương gian trượng phu, cho nàng ở âm phủ tìm cái trượng phu, này rõ ràng chính là làm hứa khánh không chết tử tế được đâu Thần Tăng nghĩ tới cái này, Lữ Quốc Can đương nhiên cũng nghĩ đến. Hắn số tuổi đại điểm, mấy năm nay trải qua gặp qua sự tình cũng nhiều, tự nhiên cũng minh bạch cái này âm hồn xứng quá mức thiếu đạo đức, không nghĩ biện pháp, nói không chừng thật sự muốn liên lụy chết hứa khánh. Thứ năm một linh trương nguyên nhân. Tiểu Tăng, ngươi ngẫm lại biện pháp. Lữ Quốc Can tâm lại kinh lại sợ lại lo lắng. Nhìn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích hứa khánh, hắn vành mắt đỏ, nước mắt đều phải rơi xuống. Thần Tăng nằm hứa khánh thủ đoạn một hồi lâu. May đầu lại đối Lữ Quốc An nói, tiểu cứu, đi theo tiểu cứu mụ chính là cái ngàn năm lão quỷ, nó công lực thập phần cao cường, liền ta làm bùa hộ mệnh đều ngăn không được. Sau một lát, Tần Tăng lại cả kinh nói, tiểu cứu mụ trên người bùa hộ mệnh đã sắp mất đi hiệu lực, ta thế nhưng không có cảm giác ra tới. Nàng như vậy vừa nói, Lữ Quốc An càng thêm bô thố. Hắn tức muốn nói làm Tần Tăng nghĩ cách cứu cứu hứa khánh, nhưng lại nghĩ đó là ngàn năm lệ quỷ vạn nhất tần tăng vì cứu hứa khánh ra cái gì vấn đề nên làm cái gì bây giờ một cái là thê tử một cái là hắn yêu thương nhiều năm cháu ngoại gái lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt cái nào xảy ra vấn đề hắn đều đau a tần tăng cũng minh bạch lữ quốc gan tâm tư nàng nỗ lực khuyên giải an ủi lữ quốc gan tiểu cứu ngươi đừng quá lo lắng ta nhất định sẽ nghĩ cách khi nói chuyện tần tăng đã triệu ra u minh thạch tới nàng khống chế được u minh thạch đem hứa khánh trên người âm khí hấp thu rớt lúc sau lại cho nàng đưa vào một ít linh khí, lại lấy ra một quả bổ nguyên đang cấp hứa khánh uy hạ, hảo bổ sung nàng thân thể sói mòn dương khí. này một phen thao tác xuống dưới, hứa khánh rốt cuộc mở to mắt. hơn nữa trên người nàng lấm tấm cũng ở chậm rãi biến mất. ta, ta đây là làm sao vậy? hứa khánh chống đầu ngồi dậy, mơ hồ nhìn tần tang, tiểu tang, sao ngươi lại tới đây? lữ quốc gan nhìn đến hứa khánh tỉnh lại, kích động ngồi vào mép giường nắm lấy hứa khánh tay, khánh khánh, ngươi tỉnh, ngươi ngươi còn có chỗ nào không thoải mái cái kia xử sự viên dung vô luận làm cái gì đều nhất phái thong dung lữ quốc an hiện tại biểu hiện đặc biệt khẩn trương vô thố hắn nhìn hứa khánh mãn nhãn đều là lo lắng cùng đau lòng hứa khánh cười cười chính là cảm thấy có điểm mệt, khác đảo thật không cảm giác thế nào mệt mỏi liền nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát lữ quốc an đỡ hứa khánh làm nàng nằm xuống tần tang chờ đến hứa khánh nằm hảo mới hỏi nàng tiểu cứu mụ ngươi gần nhất có hay không đụng tới chuyện hiếm lạ kỳ quái gì hoặc là đụng tới cái gì kỳ quái người. Hứa Khánh nỗ lực hồi tưởng, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được. Nàng lắc đầu, không có, ta trong khoảng thời gian này không như thế nào ra cửa, nào đụng tới kỳ quái sự. Đột nhiên, Hứa Khánh cả kinh, đúng rồi, ta khoảng thời gian trước vẫn luôn làm một giấc mộng, trong mộng có một người nam nhân, giống như an mặc cổ trang, hắn luôn đi theo ta, dù sao rất dò người. Lữ Quốc An một trận kinh hãi, ngươi như thế nào không cùng ta nói. Bất quá là giấc mộng thôi hứa khánh không để trong lòng ta liền nghĩ cũng không có gì ghê gớm lữ quốc gan lập tức mặt trầm xuống tới như thế nào không có gì ghê gớm ngươi thiếu chút nữa tặng mệnh ngươi biết không hứa khánh cũng khiếp sợ làm sao vậy đây là có chuyện gì tần tang thở dài tiểu cứu mụ cũng không biết sao lại thế này thế nhưng có người cho ngươi xứng âm hôn ngươi trong mộng người kia chính là cho ngươi xứng âm hôn đối tượng là cái ngàn năm lão quỷ a hứa khánh dọa hét lên một tiếng không không phải đâu cái gì âm hôn Ta, ta rõ ràng có trượng phu. Nàng sát mặt trắng bệnh, hiển nhiên là dọa không nhẹ, nàng nắm chặt lưỡi quốc can tay không nghĩ buông ra. Hứa khánh trước kia trung quá mã tiểu hỉ hạ cổ, nàng tự nhiên là tin cái này, hiện tại vừa nghe có người cho nàng xứng âm hôn, thật là dọa toàn thân đều ở phát run. Tần tăng nhũ mày, tiểu cứu mụ, ngươi sinh thần bát tử có bao nhiêu người biết, còn có, người nào nhất có thể được đến ngươi đầu tóc hoặc là máu? Ngươi gần nhất có hay không bị thương? Liên tiếp vấn đề hỏi ra hứa khánh ngây người trong chốc lát mới cẩn thận hồi tưởng ta sinh nhật ta mẹ biết còn có trung gia người nàng vừa nói trung gia người tần tăng liền nhớ tới kia một toa cực phẩm tới nàng một phép đầu việc này chỉ sợ là trung gia người làm rốt cuộc xứng âm hôn yêu cầu sinh thần bắt tự còn muốn huyết mạch trí thân tới thiêm hôn thư hứa ra mãi mãi khẳng định là sẽ không hại tiểu cứu mụ kia cũng cũng chỉ có trung gia nhân tài sẽ làm ra loại chuyện này tới còn có ta nhớ rõ chung một vĩ tựa hồ ra tù hứa khánh gật đầu là Hắn ra tù, mùa thu ra tới, khi đó trả lại cho ta gọi điện thoại tới, ta không để ý tới hắn. Hứa Khánh là thật sự đối chung một vĩ trịu đủ rồi, cũng không nghĩ muốn hắn cái gì tình thương của cha, nàng hiện tại chỉ cần quá bình tĩnh nhật tử, không nghĩ lại cùng chung gia bên kia có cái gì gút mắt. Thần ta nghe nàng như vậy vừa nói liền hiểu được, khẳng định là chung gia bên kia vì tiền hoặc là vì cái gì chỗ tốt mới có thể muốn xứng âm hôn, bọn họ luyến tiếp nhà mình hài tử, hoặc là chung gia những người đó không có bát tự đối liền đem chủ ý đánh tới hứa khánh trên đầu rốt cuộc hứa khánh cũng là trung gia huyết mạch hơn nữa trung một vi đại cũng đã trở lại hắn dù sao cũng là hứa khánh thân sinh phụ thân hắn thêm hôn thư là hữu hiệu như vậy nghĩ tần tăng càng thêm cảm thấy việc này chính là trung gia làm không đơn thuần chỉ là là nàng hứa khánh hòa lữ quốc an cũng cảm thấy là trung gia làm hứa khánh nghĩ đến trung một vi cái này đương cha thế nhưng sẽ vì đinh điểm chỗ tốt muốn nàng mệnh thật là thương thấu tâm mà lữ quốc an nắm chặt nắm tay Hắn nghĩ nhà mình tiểu thê tử chịu này đó khổ, còn phân biệt điểm toi mạng nguy hiểm, thật là hận thấu chung ra người, hắn thể chờ hứa khánh hảo, nhất định sẽ không bỏ qua cho chung người nhà. Tần tăng trầm tư một lát, ở chung còn cần người của chung, hôn thư đều ký, này âm hôn cũng coi như là kết hạ, muốn từ bỏ, chỉ có hủy hoại hôn thư, mặt khác, còn phải tưởng cái biện pháp làm tiểu cứu mụ cùng chung ra chặt đức quan hệ, ta nói chặt đức quan hệ cũng không phải trên pháp luật chặt đức, mà là thiên đạo sở cho rằng chặt đức quan hệ, việc này nhưng không dễ làm. Hứa Khánh trong mắt lóe lửa giận, không dễ làm cũng không phải không thể làm, tiểu tang, ngươi nói làm sao bây giờ đi, ta lần này tuyệt không sẽ mềm lòng, mặc kệ ăn bao lớn khổ, chịu nhiều ít tội, ta đều phải cùng những cái đó ghê tẩm người chặt đứt. Tần tang gật đầu, hảo, ta trở về ngẫm lại biện pháp, mặt khác, ta còn phải hồi bạch xa huyện một chuyến, đầu tiên, phải nghĩ biện pháp hủy hoại hôn thư. Ta và ngươi cùng đi. Lữ Quốc An không yên tâm tần tang một người trở về, đây là hắn thê tử sự tình hắn tất nhiên là muốn tẫn một phần lực. Tần Tăng lắp đầu, không cần, tiểu cứu, ngươi đến chiếu cố tiểu cứu mụ, ta trở về một chuyến là được. Lữ Quốc Gan còn muốn nói cái gì, Tần Tăng liền cười nói, ngươi nếu là không yên tâm ta làm tiểu thải cùng Tây Thành cùng ta một khối đi tổng được rồi đi. Lữ Quốc Gan ngắm lại tần thải vũ lực giá trị, cũng liền không nói cái gì. Tần Tăng ngồi ở mép giường, lại cho hứa khánh một cái ngọc chế bùa hộ mệnh, mặt khác, lại để lại cho nàng một ít đăng dược còn ở lữ quốc gan ra bày một cái ngăn cách lệ quỷ trận pháp bố hảo trận nàng liền đối hứa khánh giận do một câu ở ta không trở về phía trước tiểu cứu mụ tốt nhất ngốc tại trong nhà nào đều đừng đi mặc kệ là ai kêu ngươi ra cửa ngươi đều không cần đi ra ngoài còn có tiểu cứu nhất định phải bảo vệ tốt nàng vạn nhất nàng sinh ra ảo giác muốn đi ra ngoài thời điểm ngươi nhất định phải ngăn đón cho dù là đánh vượng nàng cũng nhất định phải ngăn lại nàng sở dĩ nói như vậy là sợ nàng ở hủy hôn thư thời điểm kia chỉ lệ quỷ sẽ nổi điên mà muốn hủy hoại hứa khánh lữ quốc an cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính đặc biệt trịnh trọng đáp ứng số dưới thứ năm nhất nhất trương hồi huyện thành tới gần cửa ải cuối năm tần thải rốt cuộc có kỳ nghỉ nàng năm nay là công bên trên đều khen ngợi nàng hơn nữa nàng còn thăng chức đã là liền dài quá lần này về nhà tần thải chân chính xuân phong đắc ý nàng trở về nhà trừ bỏ thủ thẩm nghi hàn huyên một lát thiên còn có vấn an phí trấn quốc cùng cắt hồng ở ngoài chính là đi tìm tạ phi tân thải là đi qua tạ gia cùng tạ ra người chỗ còn rất không tồi. Lần này, nàng vừa đi tạ ra, liền đã chịu đặc biệt nhiệt tình hoan nên. Tạ mẫu cho nàng làm một bản lớn đồ ăn, còn đặc biệt đau lòng nói nàng chịu khổ, người đều gầy thật nhiều. Tân Thải vui tươi hớn hở nói không ổn, chỉ là đen điểm, cho nên nhìn gầy. Tạ phi cũng rất đau lòng Tân Thải. Hắn phía trước nguyện vọng chính là tìm một cái có thể căng đến khởi môn đình thế tử, có thể cho hắn yên tâm ở nhà làm việc nhà gì đó. Cũng thật cùng Tân Thải nói đến đối tượng tới. Tạ Phi lại như vậy thích Tần Thải, hắn nhìn Tần Thải vì hai người tương lai liều mạng huấn luyện, liều mạng làm nhiệm vụ, lại có một hồi còn nhìn đến Tần Thải trên người thương, Tạ Phi thật là đau lòng hỏng rồi. Hắn liền nghĩ hắn ý tưởng có phải hay không quá mức kích kỷ. Hắn cũng cùng Tần Thải nói qua, hắn không phải không thể công tác, nếu Tần Thải nguyện ý, hắn liền đi công tác, do đó ở tương lai giảm bớt Tần Thải gánh nặng. Nhưng Tần Thải không muốn. Cùng Tạ Phi ý tưởng giống nhau, Tần Thải cũng đau lòng Tạ Phi a. Tạ Phi lớn lên như vậy đẹp, Tần Thải còn lo lắng Tạ bay ra đi công tác làm nữ nhân khác nhìn chúng nên làm sao? Rốt cuộc bên ngoài cũng là có nữ lưu manh, chức trưởng quay dầy nhưng chẳng phân biệt nam nữ. Hơn nữa nữ nhân chơi lưu manh còn không phạm pháp. Tạ Phi lớn lên quá đẹp, như vậy một khối to thịt mỡ đi ra ngoài, không biết nhiều ít lang nhìn chằm chằm đâu. Tần Thải lại sao có thể yên tâm a? Còn nữa Tạ Phi tính cách thật tốt quá, hắn tính cách hảo khó nghe điểm là mặt, nói dễ nghe một chút là ôn nhu hiền lành. Tạ phi tâm địa thiện lương lại đơn thuần, cũng không đem người hướng chỗ hỏng tưởng, như vậy một người đi ra ngoài, còn không được cho người ta ăn tươi nuốt sống. Tân Thải kiên quyết phản đối tạ bay ra đi công tác. Nàng lại nghĩ có thể mau chóng kết hôn, làm tạ phi tùy quân đi, cho nên mới như vậy liều mạng đi chấp hành nhiệm vụ, muốn lập công tháng trước. Hiện tại, Tân Thải rốt cuộc có thể xin người nhà tùy quân. Nàng ở nghỉ về nhà phía trước cũng đã cùng lãnh đạo đệ kết hôn xin thư, mặt khác cũng đệ tùy quân xin, còn xin nhà ở mặt trên lãnh đạo còn sửng sốt đã lâu đâu, rốt cuộc hắn đương lãnh đạo nhiều năm như vậy, trước nay đều là gặp qua nam tính quân nhân xin người nhà tùy quân, còn không có gặp qua có nữ quân nhân xin tùy quân. bất quá hiện đại xã hội chú ý nam nữ bình đẳng, nhân gia tần thải năng lực so nam nhân còn cường, lại là lập công lớn, hơn nữa làm lãnh đạo hắn cũng biết tần thải các tỷ tỷ tương đương lợi hại, đều là nhất hảo người lãnh đạo trên bản thượng nhân vật, tự nhiên cũng sẽ cấp tần thải một ít phương tiện, bởi vậy. Tần Thải xin báo cáo Thực Mau liền thông qua. Tần Thải lần này nghỉ trở về chính là vì cùng Tạ Phi kết hôn sự tình. Nàng đi Tạ gia lúc sau liền cùng Tạ phụ Tạ mẫu nói ý nghĩ của chính mình, lại còn có nói nàng đã xin nhà ở, có thể mang Tạ Bay đi bộ đội thượng trụ. Tạ phụ Tạ mẫu kỳ thật cũng là lo lắng Tạ Phi, hiện tại Tần Thải bên này muốn mang Tạ Bay đi bộ đội, bọn họ đương nhiên nguyện ý, Thực Mau liền đồng ý Tần Thải cùng Tạ Phi kết hôn sự tình, còn cùng Tần Thải thương lượng muốn đi Tần gia bái phỏng linh tinh. Ăn cơm xong, Tần Hải liền cùng Tạ Phi ngọt ngọt ngào ngào đi ra ngoài hẹn hò. Hiện tại kinh thành có rất nhiều chơi trò chơi hạng mục, không nói cái gì sân bạ tỉn ca thính phòng khiêu vũ linh tinh, còn có cái gì khu trò chơi a, còn có một ít khác có thể đồ chơi. Tần Hải không có khả năng mang theo Tạ Bay đi người nhiều hỗn độn địa phương, hai người sau lại vẫn là đi dạp chiếu phim xem điện ảnh. Điện ảnh mới xem xong, còn không có từ dạp chiếu phim ra tới, Tần Hải liền nhận được Tần Tăng điện thoại. Tần Tăng ở trong điện thoại nói làm nàng chạy nhanh trở về. Trong nhà có quan trọng sự tình Tần Thải treo di động liền nói muốn đem Tạ Phi đưa trở về Tạ Phi nhìn Tần Thải đầy mặt nôn nóng Lăng là không cho Tần Thải đi đưa Hắn nói cái gì đều là hơn 20 đại tiểu hỏa tử Từ trong nhà đến dạp chiếu phim con đường này Cũng không phải đi qua một hồi hai lần Còn có thể ra gì sự không thành Tần Thải xem Tạ Phi rất kiên trì Hơn nữa nàng cũng lo lắng người trong nhà có phải hay không ra chuyện gì Liền đặc biệt vội vàng đánh xe hướng ra đuổi Tần Thải về nhà thời điểm Tần Tăng cùng Giản Tây Thành đều ở nhà. Tần Tăng đang ở gọi điện thoại, là hướng Giản Gia bên kia đánh. Nàng ở cùng Giản Lão Thái Thái nói làm Giản Hữu ở Giản Gia nhiều ngốc một đoạn thời gian. Nàng có một số việc phải về hương một chuyến. Giản Lão Thái Thái tự nhiên nguyện ý làm đại béo tôn tử ngốc tại bên người, đặc biệt thống khoái đáp ứng rồi. Tần Tăng treo di động, nhìn đến Tần Thải liền đối nàng với tay, thu thập một chút đồ vật, chúng ta lập tức hồi bạch sang huyện. Tần Thải cũng không hỏi đến đế ra chuyện gì. Nàng đặc biệt nhanh chóng trở về phòng thu thập một chút đồ vật, dẫn theo bao liền ra tới. Giản Tây Thành là lái xe lại đây, xe liền ở bên ngoài dừng lại, hắn cùng Tần Tăng cũng đã đem đồ vật đều thu thập hảo, đồ vật cũng ở trên xe ném đâu. Nhìn Tần Thải thu thập đồ vật, Giản Tây Thành cùng Tần Tăng liền đi ra ngoài. Ở ra cửa thời điểm, Tần Tăng có điểm không yên tâm, liền đem Tần Lục gọi vào bên người. Tiểu Lục, sự tình trong nhà ngươi nhiều chịu trách nhiệm điểm, nếu là có cái gì kỳ quái sự tình nhất định phải cho ta gọi điện thoại, Mặt khác. Ngươi cũng nhìn tiểu y chút. Nói xong câu này, Tần Tăng vẫn là lo lắng, liền tiến đến Tần Lục bên thai nhẹ giọng nói, nếu đụng tới một cái kêu tống hút người, ngàn ngàn vạn vạn phải cẩn thận. Tần Lục gật đầu, đem những lời này đều ghi nhớ ở trong lòng. Giảng tây thành lái xe, Tần Tăng cùng Tần Thải ngồi ở hàng phía sau, dọc theo đường đi, Tần Tăng đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ đem hứa khánh sự tình nói. Tần Thải nghe cũng là tức giận cực kỳ, đây đều là người nào sao, toàn ra lạn hóa chết không được năm đó hứa mãi mãi như vậy kiên quyết ly hôn ly hôn lúc sau liền rốt cuộc không trở về quá đâu tần tăng thở dài ta xem qua tiểu cứu mụ mệnh bản nàng đời này cũng liền thời trước sẽ ăn chút khổ lúc sau cả đời đều là xuôi gió xuôi nước chỉ là ở thân duyên thượng rốt cuộc nông cả chút đó chính là nói tiểu cứu mụ lần này sẽ không có việc gì tần hải vừa nghe còn rất kinh hỉ tần tăng lắc đầu đó là ta trước kia xem người mệnh không phải nhất thành bất biến Mệnh bàn sẽ theo người tính cách cùng với tư tưởng tùy thời sinh ra biến hóa, hiện tại tiểu cứu mụ mệnh cách bị cái gì che khuất, liền ta đều xem không rõ lắm. Tân Thải vì thế lại lo lắng lên. Giảng tây thành khai trong chốc lát xe, Tân Thải liền thấy hắn, làm hắn có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Phía sau lộ trình, vẫn luôn là Tân Thải ở lái xe, rốt cuộc ở nửa đêm phía trước chạy về Bạch Sa huyện. Tân ra ở Bạch Sa huyện phòng ở còn giữ đâu, gần nhất mấy năm nay, Tân Trấn Thuận một nhà dọn tới rồi huyện thành đi trụ. Chấn thuận tức phụ thường xuyên giúp đỡ tần gia thu thập một chút sân, quét tước quét tước vệ sinh, trong nhà đệm chân nên tháo giặt thời điểm cũng sẽ cấp tháo giặt một chút, bởi vậy, trong nhà đảo còn tính sạch sẽ trình tề, cũng là có thể ở lại người. Ba người tới rồi huyện thành, đã là vừa mệt vừa đói, tần thải liền trực tiếp lái xe tới rồi viện muôn khẩu, đình hảo xe lúc sau ba người liền mở cửa trở về. May mắn trên xe mang theo ăn đồ vật, mà phòng bếp cũng có một giót khí than, nồi và bếp cũng đều có thể sử dụng. Tần Tăng liền khai cây đúc những cái đó ăn nhiệt nhiệt, lại hạ điểm mì sợi, ba người non no ăn một đốn liền từng người về phòng ngủ. Thứ năm một vài chương làm minh bạch. Giản dòng suối nhỏ giản lược sông lớn ra ra tới. Nàng có một cái bao, trong bao trang thật nhiều ăn đồ vật. Này đó ăn đều là giản sông lớn cùng giản nhị hải hai nhà làm được. Hiện giờ hai nhà món kho cửa hàng đều khai ra kinh thành, hơn nữa, hai nhà còn khai mì ăn liền sưởng, cùng với sưởng đồ hộp từ từ. Dù sao chính là ở thực phẩm ngành sản xuất chát đầu làm đi xuống. Giàn rong suối nhỏ mỗi lần đi hai nhà, những thứ khác không có, ăn tùy tiện lấy. Lần này vẫn là giống nhau, chân tiểu mỹ cho nàng trang thật nhiều đóng gói chân không món kho, còn có một ít mì ăn liền cùng khoai lát linh tinh. Nàng có như vậy một đại bao đồ vật, đẩy xe đạp, một bên hướng tiểu khu bên ngoài đi, vừa nghị trở thêm năm bang nhân học bù sự tình. Giàn rong suối nhỏ thâm giác không thể ở nhà ăn không ngồi rồi, vừa lúc nàng lại là đại học hàng hiệu sinh viên. Hiện giờ trong kinh thành đều đặc biệt coi trọng giáo dục, nàng liền tìm một cái ra giáo công tác, chuyên môn cấp tiểu hài tử học vụ. Nàng tính cách hảo, dạy học lại đặc biệt nghiêm túc, năm nay nghỉ hè thời điểm sẽ dạy quá hai cái học sinh, này hai cái học sinh điểm đều cung cấp cao không ít, này liền đem giản dòng suối nhỏ thanh danh đánh ra, thỉnh nàng làm ra giáo nhân ra thật đúng là không ít, hơn nữa nhân ra cấp tiền cũng rất nhiều. Giản dòng suối nhỏ liền đem thời gian an bài hảo, từ sớm đến tối bận việc. Nàng bên này tưởng vào thần. Không ngại đẩy xe đạp đụng vào một người trên người. Người kia ai nha kêu một tiếng, giản dòng suối nhỏ mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nhìn bị nàng đẩy xe đạp thiếu chút nữa đánh ngã nam nhân, trên mặt một mảnh đỏ bừng. Xin, xin lỗi a. Giản dòng suối nhỏ cảm thấy chính mình thật là mất mặt ném quá độ, lớn như vậy người, thế nhưng đi đường không xem nói, còn đụng vào người. Nam nhân kia ăn mặc màu trắng cao cổ áo lông, bên ngoài bộ thâm sắc áo lông vũ, tóc sơ đặc biệt có hình, người lớn lên cũng rất tuấn lãng. Tóm lại vừa thấy liền sẽ làm nhân tâm sinh hảo cảm cái loại này diện mạo Hắn cười cười, không có việc gì, bất quá ngươi đi đường chú ý điểm, vạn nhất đụng tới chính ngươi nhưng không tốt. dàn rong suối nhỏ mặt càng đỏ hơn, ta vừa rồi tưởng sự tình vào thần, thật sự thực xin lỗi a ngươi có hay không cảm thấy nào không thoải mái, ta có thể đi theo ngươi bệnh viện kiểm tra một chút. Nam nhân chạy nhanh xua tay, không có việc gì, ta cũng không chạm vào nào. dàn rong suối nhỏ thấy nam nhân nói không có việc gì, liền cười cười, kia yeah ta đây đi rồi a nàng còn chưa đi vài bước đâu nam nhân liền đuổi theo đồng chí ta có thể hỏi cái lộ sao dàn dòng suối nhỏ dừng lại bước chân ngươi muốn đi đâu nhi a ta cũng không phải nào đều biết đến nam nhân nói một cái địa chỉ dàn dòng suối nhỏ nghi nghi cho hắn nói rõ nam nhân vẻ mặt mê hoặc còn có một ít xấu hổ đồng chí ta ta có điểm mù đường không quá có thể biện bạch đông nam tây bắc cái này dàn dòng suối nhỏ thở dài từ ba lô sần trong túi lấy ra giấy bút tới họa cấp nam nhân kia xem nam nhân nhìn một hồi lâu mới miễn cưỡng xem minh bạch hắn cười ra một hàm răng trắng tới đồng chí thật là thật cám ơn ngươi ngươi thật là giúp ta đại ân ta ta kêu tống húc đồng chí ngươi phương tiện lưu một chút tên cùng điện thoại sao ta ta xong xuôi xong việc tưởng thỉnh ngươi ăn cơm giàn dòng suối nhỏ chạy nhanh xua tay đây là ta nên làm ăn cơm liền tính tống húc một đôi mắt ôn nhu nhìn giản dòng suối nhỏ đồng chí ngươi tên là gì a giản dòng suối nhỏ tựa hồ bị mê hoặc cười nói ta kêu giản dòng suối nhỏ tên của ngươi còn rất dễ nghe tống húc từ áo lông vũ trong túi lấy ra một cái rất xinh đẹp kẹp tóc cái này là ta mua tới tặng người mua nhiều đưa ngươi một cái đi ngươi nhưng ngàn vạn đừng cự tuyệt ta không bao nhiêu tiền giản dòng suối nhỏ nhận lấy kẹp tóc đem kẹp tóc đừng ở trên đầu lúc này mới đẩy xe rời đi tống húc nhìn giản dòng suối nhỏ bóng dáng trong mắt đựng đầy hưng phấn hắn phát hiện hắn gần nhất vận khí thật sự đặc biệt không tồi đi đến nào đều có thể đụng tới khí vận ngập trời chủ. Cái này giản dòng suối nhỏ khí vận cũng đặc biệt cường đại, tuy rằng so ra kém tần y lìa, nhưng cũng là hắn gặp qua khó được khí vận đặc biệt người tốt. Tống Húc thật xa liền nhìn đến giản dòng suối nhỏ, còn có nàng kia một thân khí vận, hắn chính là cố ý đụng phải đi. Tống Húc liền nghĩ tần y gì quá khó làm tới tay, cũng có chút khó đối phó, không bằng trước phóng một phóng, trước tìm mấy cái khí vận cường điểm nữ tử hấp thu các nàng khí vận, lại nghĩ cách đối phó tần y Hắn đây là theo dõi giản dòng suối nhỏ. Giản dòng suối nhỏ cũng không biết cái này. Nàng đuôi Tống Húc còn rất có hảo cảm. Chỉ là đương nàng đẩy xe đạp đi xa, liền cảm giác được trước ngực mặt dây tản ra từng trận lạnh lẽo. Hiện tại này mùa đông khắc nghiệt, ở bên ngoài đi tới vốn dĩ liền lãnh, gián sát thịt ngọc thạch mặt dây còn lãnh cùng khối băng dường như, làm giản dòng suối nhỏ cả người phát run. Bất quá, nguyên nhân chính là vì loại này lãnh, giản dòng suối nhỏ lại cũng cảm thấy đầu óc thanh minh thật nhiều. Nàng đem trên đầu kẹp tóc hái xuống phóng tới trong bao, đương nàng đem kẹp tóc cầm ở trong tay thời điểm, cảm thấy cái này tiểu kẹp tóc có chút năng, bất quá nàng cũng không quá để ý. Bạch sang huyện, giản tây thành cùng tần tăng ba người ngủ một giấc, dậy sớm tỉnh lại lúc sau liền bắt đầu phân công nhau đi hỏi thăm Trung gia sự tình. Chung một vị ra tủ cái này tần tăng biết, bất quá Trung gia gần nhất ra chuyện gì, tần tăng thật đúng là không biết rõ lắm. Nàng cùng giản tây thành cũng không có đi Trung gia nơi trong thôn mà là ở huyện thành tìm một ít tên côn đồ hỏi thăm tình huống tân thải còn lại là đi chung quanh trong thôn chờ đến giữa chưa ăn cơm thời điểm ba người tụ ở bên nhau đem tin tức một tập hợp rốt cuộc minh bạch sự tình chân tướng nguyên lai trung một vĩ năm đó bỏ tù lúc sau trung gia liền suy tàn xuống dưới câu cửa miệng đều nói từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó trung gia những người đó sơm chút năm bị trung một vĩ dưỡng không lao động gì cả ngày nghỉ hút trung một vĩ đại huyết ăn hứa hái cầm thịt Hứa ra thời trước có quyền có tiền, hứa ái cầm cũng không phải ai so đo, chung một vĩ lại là cái ngu hiếu, cả ngày nghị cách lộng tiền trợ cấp hắn nương cùng hắn huynh đệ muội tử, làm cho toàn gia đều hưởng thụ quán. Nhưng chờ đến chung một vĩ cái này túi tiền không có, hứa ái cầm lại quyết tuyệt cùng chung một vĩ ly hôn, chung gia nhật tử liền bắt đầu khổ sở lên. Nguyên nhân chính là này, toàn gia đều là ham ăn biếng làm. Ai cũng không muốn đi ra ngoài làm việc, liền nghị sống bằng tiền dành dụm, không mấy năm, đem tích cóp tiền toàn tiêu hết. Bọn họ còn không lao động gì, cả ngày ăn vạ trong nhà không ra khỏi cửa. Phía sau, Trung Nhị Vĩ Nhi tử Trung Lưu cũng cùng hắn cha giống nhau là cái mắt đại tâm trống không chủ. Hắn nhìn người khác có buôn bán làm giàu, cũng tưởng đi theo học, nhưng hắn không phải kia khối liêu, bán cái gì đều tránh không đến tiền, còn bồi đi vào không ít, làm cho trong nhà càng là không có gì ăn. Trung Lưu càng lúc càng lớn, mắt thấy tới rồi cưới vợ tuổi tác, cùng hắn giống nhau đại hải tử đều chạy lấy đất, hắn bên này tức phụ bóng dáng đều không có đâu. Thật sự là Trung gia thanh danh quá không hảo, làng trên xóm dưới khuê nữ ai cũng không muốn gả lại đây. Phía sau Trung nhị vị hai vợ chồng nóng nảy, nơi nơi hỏi thăm nơi nào có gia cảnh không tốt lắm quê nữ. Kết quả, thật đúng là cho bọn hắn tìm được rồi. Cách Trung gia không xa lắm có một cái kêu lưu tiên thôn địa phương, nơi đó có một hộ họ lỗ nhân gia, nhà này đặc biệt nghèo, nhi tử đều ba 30 còn cưới không thượng tức phụ. Năm nay vừa lúc lỗ ra nữ nhi tới rồi kết hôn tuổi, này tiểu cô nương lớn lên còn rất không kém. Lỗ Gia liền nghĩ muốn cái cao lễ hỏi đem nữ nhi gả đi ra ngoài, lấy tiền cho nhi tử mua cái tức phụ trở về. Nhà hắn muốn lễ hỏi đặc biệt cao, chỉ cần cấp khởi tiền, hắn mặc kệ nhà ngươi nhân phẩm như thế nào. Trung gia vừa nghe việc này, lúc ấy liền đệ bụng. Chỉ là Trung gia cũng không có tiền, xấu Trung nhị vị hai vợ chồng không có biện pháp. Sau lại vẫn là Trung Lão thái thái có chủ ý, cũng không biết nàng là như thế nào thao tác, cùng một cái bà cốt đáp thượng tuyến, bà cốt nói có một nhà yêu cầu âm hôn cấp tiền nước chừng. trung nhị vĩ hai vợ chồng không muốn làm nhà hắn khuê nữ xứng âm hôn trung nhị vĩ tức phụ liền nghĩ tới hứa khánh không quan tâm hứa khánh sửa lại gì họ kia đều là trung gia khuê nữ phía sau trung lão thái thái một khóc hai nháo ba thắt cổ rốt cuộc làm trung một vị ký hôn thư thứ năm một tam trương nhà người khác phụ thân trung một vĩ người này nói như thế nào đâu nhìn như không khéo kỳ thật thật sự ngu xuẩn về đến nhà hắn bỏ tù thời điểm cùng hứa ai cầm ly hôn thời điểm còn đặc biệt hối hận Từng cùng hứa ai cầm sám hối không có hảo hảo đối chính mình nữ nhi, cũng bởi vì hắn nuôi lớn người nhà ăn uống. Chính là, ở ngục giam mấy năm, không những không làm hắn tỉnh lại, ở hắn ra tù lúc sau, bị trung nhị vi tiếp về nhà lúc sau, hắn lại trở thành vô tư phụng hiến kia một cái. Mà trung lão thái thái cũng là giống nhau. Năm đó trung một vĩ bỏ tù, trung nhị vĩ một nhà đối trung lão thái thái nhưng không được tốt lắm. Nhưng tới rồi trung lưu cưới vợ thời điểm, trung lão thái thái vẫn là lòng tràn đầy hướng về tôn tử ở trong lòng nàng chẳng sợ nàng chính mình chịu tội cũng không thể làm trung ra chặt đức ăn mà một cái đã sửa lại họ đổi tiền hóa cùng trung ra mệnh căn tử so sánh với kia thật là không đáng giá một đồng tiền nguyên nhân chính là vì trung lão thái thái loại này tư tưởng làm trung một vị cũng cảm thấy không có lại so cấp cháu trai cưới vợ càng quan trọng còn nữa trung lão thái thái còn cùng trung một vị nói bất quá chính là cái âm hôn chính là như vậy cái tình thế viết cái hôn thư thiêu xem như an ủi người chết một loại phương thức Đối tồn tại người không ảnh hưởng. Trung một vĩ liền cảm thấy bất quá chính là ký tên là có thể đến một tuyệt bút tiền cấp cháu trai cưới cái tức phụ, có thể không cho lão Trung gia tuyệt hậu, này mua bán thật sự rất giá trị. Hắn lại không thèm nghĩ tưởng, nếu thật là đi cái hình thức, nhân gia làm gì hoa như vậy một tuyệt bút tiền đâu. Trên đời này, ai lại so với ai khác đốc? Tần Tăng cùng giản tây thành gọi người hỏi thăm Trung gia thời điểm, vừa lúc là Trung Lưu đem việc hôn nhân đính xuống thời điểm chúng lão thái thái còn có trung nhị vĩ hai vợ chồng hiện đặc biệt cao hứng mà trung một vĩ tắc ngồi ở một bên rũ đầu không nói lời nào hắn cảm giác mãn đường vui mừng đều là người khác mà hắn chỉ có cô tịch hắn kỳ thật là không muốn thiêm hôn thư chính là hắn nương đều phải quỳ xuống cầu hắn hắn có thể thế nào trung một vĩ vẫn luôn an ủi chính mình bất quá chính là ký mấy chữ đối hứa khánh cũng không có gì chỗ hỏng không duyên cơ đến một tuyệt bút tiền nghĩ đến hứa khánh cũng là nguyện ý chỉ có như vậy nghĩ hắn mới có thể dễ chịu một chút trung nhị vĩ đang cùng trung lão thái thái nói chuyện nhà chúng ta tiểu lưu thành thân chính là nhà ta đầu một kiện đại hỷ sự đáng tiếc ta hiện tại không gì tiền bằng không đến cấp tiểu lưu đại làm trung lão thái thái biểu môi lỗ ra muốn lễ hỏi quá nhiều cũng chính là nhà ta trừ bỏ nhà ta ai còn sẽ lấy ra như vậy nhiều tiền tới cưới một cái lớn lên không hai lượng thì tức phụ nói tới đây trung lão thái thái liền hỏi trung một vĩ lão đại hứa khánh hòa ngươi liên hệ quá sao nàng biết ngươi từ ngục giam ra tới sao chung một vĩ rất có vài phần xấu hổ không, không, nàng không biết chung lão thái thái đem lông mày một lập ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe à cũng đừng nói cái gì ta bất công ngươi chất nhì ngươi xem ngươi sinh cái kia nha đầu là cái cái gì ngoạn ý ngươi tiến ngục giam nhiều năm như vậy cũng không nói đi xem ngươi ra tủ cũng không nói tới hỏi một chút ngươi cái này thân cha nhật tử có thể hay không quá đến đi xuống nếu không phải tiểu lưu của ngươi ngươi nói ngươi hiện tại chung một vĩ sắc mặt càng ngày càng không hảo. Trung lão thái thái xem hắn hắc vững vàng cái mặt, liền không đem nói quá nhiều. Nhưng nàng trong lòng lại chính là như vậy tưởng, nàng cảm thấy hứa khánh không lương tâm, rõ ràng chính là Trung gia khuê nữ, nhưng nhiều năm như vậy cũng chưa về quê xem qua liếc mắt một cái, không nói nàng cái này đường nãi nãi, chính là chung một vĩ cái này thân cha, hứa khánh cũng chưa nghĩ quản quảng. Nàng lại không thèm nghĩ tưởng những cái đó năm Trung gia lại là như thế nào bị thương hứa khánh mẹ quan tâm. Trung Một Vĩ đối hứa Khánh căn bản là không có kết thúc làm cha trách nhiệm, làm sao có thể yêu cầu hứa Khánh thân cận hắn đâu. Trung Một Vĩ ở trong phòng lại điểm ngồi không yên. Hắn cũng mặc kệ bên ngoài lạnh hay không, cầm kiện áo đông khoác liền ra cửa. Trung Một Vĩ ở ngục giam mấy năm, người hiện già rồi rất nhiều, hiện tại trang điểm lại là thuần nông thôn cái loại này, miếng vải đen dày đông, treo mụn vá hậu quần đông cùng với hắc vải thô áo đông, sao xuống tay ra tới thời điểm, nơi nào nhìn ra được trước kia tỉnh thành cán bộ bộ dáng? sống thoát thoát một cái lao nông dân. Tần Tang cùng Giản Tây Thành rất xa nhìn đến trung một vị thời điểm còn có điểm không dám nhận đâu. Chờ đến gần, Giản Tây Thành mới vài bước qua đi, là trung một vị sao? Đúng vậy. Lúc này Thái Dương rất cường, trung một vị lại là đoàn Quang, hắn híp mắt đánh giá Giản Tây Thành, "Đồng chí, ngươi là?" "Chúng ta là kinh thành tới." Giản Tây Thành thần sắc lạnh nhạt, trong mắt vô hỉ vô bi, hiện đặc biệt quản cũng ít, "Hứa Khánh là thê tử của ta mợ." Trung một vị chấn động, kinh hô Hứa Khánh, nàng, nàng kết hôn. Tần Tăng lạnh mặt gật đầu, năm trước kết hôn, nàng gả chính là ta tiểu cứu cứu. Nga. Trung một vĩ còn có chút hoảng hốt, Hứa Khánh kết hôn, kết hôn, ta. Hắn có điểm thất thần, hắn duy nhất khuê nữ kết hôn cũng chưa nói cho hắn một tiếng, bọn họ thế nhưng cũng không biết. Đột nhiên, Trung một vĩ liền nghĩ tới hắn thêm cái kia xứng âm hôn hôn thư, hắn liền có điểm không biết nên như thế nào đối mặt Tần Tăng. Hứa Khánh gả cho người, chính là... Hắn gái này đương tra thế nhưng lại cho nàng xứng một cọ cầm hôn, này nghĩ như thế nào như thế nào có điểm không đúng a? Thần tăng cũng mặc kệ chung một vĩ nghĩ như thế nào. Nàng nói thẳng, hứa khánh trước hai điểm thiếu chút nữa đã chết, nàng không rõ nguyên nhân hôn mê không xứng, trên người còn dài quá rất nhiều giống thi đốm giống nhau đồ vật. Sau lại nhà của chúng ta thỉnh đại sư tới xem qua, nói là có người cấp hứa khánh xứng một cọ cầm hôn, đem nàng xứng cho một cái ngàn năm láo quỷ. Trên người nàng dương khí không sai biệt lắm đều bị con quỷ kia cấp hút xong rồi, thật sự nếu không nghĩ cách nói, hứa khánh chỉ sợ sống không được mấy ngày rồi. Tần tăng một bên nói một bên quan sát chung một vĩ biểu tình. Nàng tuy rằng cảm thấy việc này là chung ra làm, chính là, nàng vẫn là tưởng từ chung một vĩ nơi này chứng thực một chút. Quả nhiên, chung một vĩ vừa nghe mặt liền trắng, trong mắt hiện lên một tia trở dạng, còn có một ít lo lắng, như, như thế nào hồi sự. Tiểu khánh nàng, nàng không có việc gì đi. Tần Tăng cười lạnh, sao có thể không có việc gì đâu. Ngươi ngắm lại, trên người nàng thi đốm đều ra tới, đây là tình huống như thế nào. Trung một vĩ dọa tay đều đang run rẩy, không phải nói không có gì ảnh hưởng sao, chính là đi cái hình thức. Tần Tăng hiện tại có thể xác định cùng với khẳng định, chuyện này chính là Trung gia này đàn vương bắt đảng làm ra tới. A. Nàng khí cười, thật đúng là các ngươi cho ta tiểu cứu mụ xứng âm hôn A. Nàng đi bước một tới gần Trung một vĩ, ta hỏi ngươi ta tiểu cứu mụ sinh ra thời điểm hứa mãi mãi khó sinh ở phòng sinh dãy rủa khóc kêu thời điểm ngươi ở nơi nào ngươi ở bồi mẹ ngươi làm ngươi hiếu tử hiền tôn ta tiểu cứu mụ khi còn nhỏ sinh bệnh nằm viện thời điểm ngươi ở đâu ngươi có từng bồi nàng xem qua một hồi bệnh nàng đi học thời điểm ngươi đưa quá nàng một hồi sao nàng khảo thí được cao phân ngươi khen thưởng quá nàng sao nàng phạm sai lầm ngươi có từng dạy dỗ quá này đó ngươi đều không có nàng từ sinh ra đến sẽ đi đường đến đi học lớn lên Ngươi trước nay liền không có quản qua nàng, hiện tại, ngươi lại có cái gì tư cách cho nàng xứng cho má âm hôn? Ta, ta, chung một vĩ trong lòng cự đau, bị tần tăng ép hỏi nói không ra lời. Nay đại lanh thiên, hắn trên chán hắn đều ra tới. Ta tiểu cứu mụ cùng ta tiểu cứu cứu phu thê ân ái, nhật tử quá một ngày so với một ngày hảo, nhưng cố tình ở ngay lúc này, ngươi cái này không có tận quá trách, trước nay chỉ biết cho nàng đau xót phụ thân nhảy ra tới, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì đều không rõ, liền vì tham tài liền trí nàng vào chỗ chết, nàng là tạo mấy đời nghiệt có ngươi như vậy một cái cha. Tần tăng trong mắt mang theo lãnh lệ, thanh âm càng là so băng đều hàn. Ngươi gặp qua nhà người khác phụ thân là bộ dáng gì sao? Trung một vĩ càng nói không ra lời. Ta nói cho ngươi. Tần tăng thần sắc lạnh hơn, nhà người khác phụ thân sẽ ở hài tử sinh ra thời điểm bồi, nghe hài tử đi vào trên đời này đệ nhất thanh khóc, sẽ chân tay luống cuống ôm nho nhỏ trẻ con cười đầy mặt ngu đần hai tử sinh bệnh thời điểm hắn ôm hải tử chạy tới xem bệnh hai tử lạnh nhiệt hắn đều sẽ sớm phát hiện sẽ bồi hải tử học đi đường học nói chuyện hai tử phạm sai lầm sẽ dạy dỗ hai tử làm chuyện tốt sẽ cổ vũ mặc kệ lạnh nhiệt hắn đều sẽ đón đưa hải tử trên giới học thà rằng chính mình bị đói có ăn ngon đều trước tăng cường chính mình hải tử thần tang lúc này nhớ tới chính mình phụ thân tần trấn quốc thật là một cái đặc biệt hảo đặc biệt tốt phụ thân đối với các nàng tỷ mỗi bảy cái đều như vậy hảo chính là như vậy tốt một người cố tình sớm liền đi chung một vĩ nhân trai như vậy cố tình còn sống hảo hảo thứ năm một bốn chương tứ tướng pháp thân chung một vĩ ngồi xổm trên mặt đất khóc hắn nhiều nhất vẫn là khóc chính hắn trước kia hắn cùng hứa ái cầm ở bên nhau thời điểm hiếu kính quê quán thứ gì hắn đều sẽ làm hứa ái cầm chuẩn bị trong nhà thiếu tiền liền sẽ cùng hứa ái cầm đi mớn an bài sự tình gì cũng sẽ tìm hứa ái cầm hoặc là hứa lão hắn đảo cũng không cảm thấy như thế nào phiền Dù sao hủy khuất cũng là người khác, cũng không phải hắn. Mà hắn, lại được đến quê quán bên kia nhất trí tảng dương, nói hắn không quên buồn, có hương tính. Mà khi hắn từ ngục giam trở ra thời điểm, hắn mới phát hiện người bản tính thật sự rất ác. Hắn cái gì đều đôi khi, những cái đó vội vàng đi lên nịnh bỡ người của hắn, hiện tại nhìn đến hắn đều là trốn tránh đi, vòng quanh đi. Thậm chí có còn sẽ đối hắn khẩu ra ác luôn. Chính là liền thân cận nhất mẫu thân cùng huynh đệ, đối hắn đều là ác ngữ tương hướng. Trung một vĩ khóc chính là hắn bi tình đương nhiên cũng có một ít là khóc hứa khánh thần tăng vừa thấy Trung một vĩ khóc thành như vậy ánh mắt hơi lóe nàng chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể người bán đứng tiểu cứu mụ cho nàng kết tâm thân tổn hại chính là tiểu cứu mụ thân thể mà ngươi đâu lại cái gì đều không chiếm được tần tăng cười cười đến lợi chính là ngươi cháu trai nhưng ngươi cái kia cháu trai là cái gì tính tình nghĩ đến ngươi cũng biết tương lai hắn sẽ quản ta nếu là tiểu cứu mụ có cái văn nhất Ngươi ở trên đời này đã có thể không còn có một tia huyết mạch tồn lưu, ngươi nói ngươi đổ chính là cái gì? Trung một vĩ ngẩng đầu nhìn Tần Tăng liếc mắt một cái. Hắn cẩn thận cân nhắc một chút cũng là. Trung lưu tên hôn đảng kia sao có thể sẽ còn hắn, hiện tại Trung lưu nhìn đến hắn đều là mãn nhãn ghét bỏ đầu. Còn có, hứa khánh lại nói như thế nào đều là hắn thân sinh nữ nhi, liền tính là mặc kệ hắn, nhưng kia cũng là hắn thân sinh, trong thân thể chạy chính là hắn huyết mạch. Như vậy nghĩ, Trung một vĩ căn chặt răng hỏi Tần Tăng. Ngươi muốn ta làm cái gì tần tăng búng tay một cái ngươi hiện tại thể lấy thiên địa thể ngươi cùng tiểu cứu mụ đoạn tuyệt tra con quan hệ trung một vĩ như mày không rõ là vì cái gì Tần tăng cũng không có giải thích đợi trong chốc lát xem trung một vĩ muốn đứng dậy thể tần tăng liền dặn dò một câu muốn thiệt tình thực lòng một chút trung một vĩ gật đầu hán đứng lên khép lại bốn chỉ hướng thiên thể ta trung một vị hướng thiên địa thể lấy tánh mạng của ta thể từ hôm nay trở đi ta cùng hứa khánh đoạn tuyệt tra con quan hệ Từ đây lúc sau đó là người xa lạ, gặp nhau không quen biết. Thần tăng tay phải không ngừng méo quyết, liền thấy vài đạo linh lực bắn ra, theo sau, không trùng từng trận tiếng sớm. Thần tăng cười, chung một vĩ lời thề thành. Thiên điệu làm chứng, chung một vĩ cùng hứa khánh thoát ly trà con quan hệ. Chung ra, về sau rốt cuộc đừng nghĩ dùng cái gì huyết mạch thân tình đi hại hứa khánh. Thần tăng cười rất thoải mái, thành. Nàng cùng giảng tây thành muốn một ít tiền đưa cho chung một vĩ, này toàn cho là tiểu cứu mụ cuối cùng một chút hiếu tâm. Trung một vĩ nhìn kia thật dày một chồng tiền, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Thần Tăng tươi cười càng thêm điềm mỹ. Nàng cung Giản Tây Thành không có ở lâu, thức mau liền ly bạch sang huyện. Ở trên đường trở về, Giản Tây Thành hỏi Tần Tăng vì cái gì phải cho Trung một vĩ tiền, Tần Tăng cười nói muốn cho Trung ra lại loạn một chút. Giản Tây Thành nghĩ nghĩ liền hiểu được. Trung ra kia toàn ra đều là ích kỷ tốt đỉnh, nếu biết Trung một vĩ có tiền, không chừng có thể làm ra chuyện gì tới đâu. Mà hiện tại Trung Một Vĩ cũng biết hắn huynh đệ cháu trai là cái gì tính tình, hắn muốn lưu trữ tiền sinh hoạt, khẳng định không nghĩ lấy ra tới, tới rồi lúc ấy, toàn gia nhất định mỗi ngày đánh đánh nói nhau nhau, không còn có một chút an tĩnh nhật tử, có lẽ vì tiền còn sẽ nháo ra lớn hơn nữa sự tới. Chỉ lấy ra như vậy một chút tiền là có thể làm kia toàn gia ghê tởm người không được an bình, đảo cũng rất có lời. Tần Tăng cùng giản Tây Thành còn có Tần Thải cũng không có trở lại Kinh Thành, mà là đi Kinh Thành phía Bắc một ngọn núi. Tần Tăng ở trên đường đã suy tính, cùng hứa Khánh Kết âm thân cái kia ngàn năm lão quỷ liền tránh ở trong núi. Tới rồi chân núi, Tần Tăng làm giản Tây Thành cùng Tần Thải chờ. Nàng chính mình đi trong núi bắt quỷ, nhưng giản Tây Thành còn có Tần Thải không đồng ý. Tần Tăng cũng chỉ có thể mang theo hai người. Bất quá ở lên núi phía trước, Tần Tăng lại cho hai người hai quả bùa hộ mệnh. Tới rồi sơn gian, càng đi cánh rừng càng mật. Tần Tăng vừa đi một bên suy tính con quỷ kia vị trí. Thức mau, ba người liền đi tới một cái sơn động trước tần tăng lấy ra chấn sơn ấn đưa cho giản tây thành ngươi cùng tiểu thải cầm cái này canh giữ ở cửa động phát hiện tình huống dị thường liền đem ấn tung ra đi giản tây thành trịnh trọng gật đầu thần tăng hít sâu một hơi cất bước vào sân động Tiến sơn động liền cảm giác được từng đợt âm lánh hơi thở cái loại này lạnh lẽo là làm người linh hồn đều lanh phát run chính là ở bắc cực đều sẽ không có như vậy ấm lãnh tần tăng cắt một cái bùa hộ mệnh bảo vệ thân thể của mình chậm rãi đi trước càng đi thần tăng đầu quả tim càng run nay chỉ ngàn năm lão quỷ đạo hạnh thật sự quá mức cao thâm chính là trên người hắn âm lánh hơi thở đều làm tần tăng cảm thấy chịu không nổi nếu chân thân ra tới chỉ sợ cắn một chút đầu lưỡi tần tăng không có lại hướng trong đi mà là khoanh chân ngồi xuống nàng lấy ra ưu minh thạch lại lấy ra một ít trước kia bắt được linh ngọc bắn ra đi thực mau liền bày một cái đại trận đại trận dọn xong thần tăng tiếp theo cách làm nàng đôi tay bay nhanh xuyên méo quyết trong miệng niệm chú ngữ nàng muốn trước đem hứa khánh hòa này chỉ quỷ hôn ước làm hỏng ngàn năm lão quỷ đạo hạnh quá cao tần tăng chỉ có thể mượn dùng thiên địa chi lực cách làm nàng kính báo thiên địa hứa khánh dương thọ chưa hết hơn nữa ở dương gian xứng có hôn phù, nhưng kia chỉ ngàn năm lão quỷ không tuân thủ âm phủ chi đạo không tuân đạo pháp lấy quỷ thân xứng dương thân trung yếu hại nhân tính mệnh này không thể thực hiện bởi vậy cáo thiên địa giải trừ cửa này hôn ước tần tăng kính báo thiên địa lúc sau lại từ càn khôn giới trung lấy ra cấm phẩm hơn nữa cắt vỡ đầu ngón tay ở không trung cắt một cái linh phủ qua ước chừng có ba phút thời gian tần tăng nghe được ngoài động tiếng sấm ẩn ẩn nàng trong lòng vui vẻ biết nàng chú pháp nổi lên tắc dụng ngàn năm lão quỷ cùng hứa khánh giàng buộc chạm trừ bỏ tần tăng còn không có cười đâu liền nghe được sơn động chỗ sâu trong một trận bi tiếng hô chuyển đến nàng biết đây là kia chỉ ngàn năm lão quỷ cũng cảm giác được hôn thư trở thành phế thải đang ở phát giận đâu tần tăng đứng lên liền đứng ở trong trận yên lặng chờ. đột nhiên âm phong cùng làm quắt tần tăng đều suýt nữa không đứng được chân tần tăng dỗi tay chắn một chút lại xem thời điểm liền nhìn đến sơn động chỗ sâu trong đi tới một cái thật lớn thân ảnh nay sơn động càng đi càng trống trải chỗ sâu trong đến có ba bốn mê cao mà cái kia thân ảnh đi ở trong động hiện sơn động đặc biệt lùn đi càng gần thần tăng xem càng rõ ràng cái này ngàn năm lão quỷ ước chừng là cổ đại một vị tướng quân đi hắn thân khoác áo giáp trong tay cầm một thanh chạy huyết chiến đao vóc dáng rất cao thân hình tinh trắng hơn nữa mặt mày sắc bén cực kỳ nay chỉ lão quỷ giết người vô số càng gần càng có thể ngửi được cái loại này khó nghe huyết tinh chi khí. Tần Tăng trong mắt tàn khốc hiện lên, tay phải véo quyết, một đạo ngũ lôi phủ hướng Lão Quỷ đánh tới. Vai đạo tiếng sấm ở Lão Quỷ đầu đỉnh vang quá, kia chỉ Lão Quỷ bị phách cả người biến thành màu đen. Hắn càng thêm phẫn nộ, há mồm, đen đặc âm khí hướng Tần Tăng phun đi. Tần Tăng duỗi tay một dẫn, âm khí liền vào một bên U Minh Thạch Trung. Nàng khét cười một tiếng, đôi tay ở trước ngực nhanh chóng biến ảo, một cái hoa sen giấu tay kết khởi nay có ngàn năm láo quỷ làm ác kinh thỉnh tứ tướng pháp thân tương trợ diện trừ gian ác tần tăng miệng lẩm bẩm ở kia chỉ láo quỷ bước qua tới duỗi tay muốn miết tần tăng thời điểm đông nam tây bắc bốn cái phương vị truyền đến rồng ngâm hổ gầm tiếng động ngay sau đó đạo đạo bạch quang hiện lên liền thấy thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ tướng hiện thân thứ năm một năm trương thời gian ngươi thế nhưng thật thỉnh tứ tướng pháp thân tới kia chỉ ngàn năm láo quỷ sợ hãi nhìn giữa không trung uy nghiêm tứ tướng ảo ảnh dọa run bần bật Thần Tăng kỳ thật cũng có chút khiếp sợ. Nàng Nguyên Lai chỉ là muốn mượn trợ tứ tướng chi lực tới trừ bỏ cái này lão quỷ, nhưng lại không nghĩ tới nàng thế nhưng thật thỉnh tứ tướng hiện thân. Ở như vậy mạt Pháp thời đại này quả thực chính là không có khả năng sự tình. Bất quá, tứ tướng nếu mời tới, tự nhiên không thể bạch tỉnh. Thần Tăng hướng tới giữa không trung tứ tướng Pháp thân hành lễ. Ai ngờ tứ tướng thấy lại né tránh, cũng không dám bị nàng lễ, cái này làm cho Thần Tăng không khỏi có vài phần suy nghĩ sâu xa lão quỷ vừa thấy tình hình không tốt liền muốn trốn nhưng tứ tướng nơi nào tùy vào hàn trốn liền thấy thanh long một móng nuốt đi xuống liền đem kia chỉ lão quỷ cấp tấn xuống bạch hổ phát ra một tiếng thét dài ngay sau đó mồm to một trường, ngàn năm lão quỷ đã bị nó hút vào trong bụng ăn luôn đơn giản như vậy liền trừ bỏ một con ngàn năm lão quỷ làm vốn đang tưởng huyết chiến một hồi tần tăng đều có điểm không quá thích ứng nàng cười khổ một tiếng hướng tới tứ tướng nói lời cảm tạ tứ tướng đôi tần tăng gật gật đầu thực mau liền giấu đi thân hình. Tần Tăng ở trong sơn động lại đứng trong chốc lát, mới sửa sửa tóc ra tới. Ngoài động, giản Tây Thành nôn nóng chờ đợi. hắn thấy Tần Tăng lông tóc không tổn hao gì ra tới, lúc này mới đại tùng một hơi. giản Tây Thành duỗi tay đem Tần Tăng ôm vào trong ngực, luôn luôn đều không nghĩ buông ra. vừa rồi, hắn ở bên ngoài quả thực liền phải lo lắng gần chết, chỉ là hắn cũng biết, nếu là hắn đi vào, chẳng những không giúp được Tần Tăng, chỉ sợ còn sẽ cho Tần Tăng thêm phiền, cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Giản Tây Thành có đôi khi kỳ thật rất hận chính mình vô năng. Rõ ràng như vậy thích nữ nhân, rõ ràng là yêu nhất thê tử, nhưng cố tình đại đa số thời điểm hắn đều không thể bảo hộ, còn muốn dựa vào thê tử tới bảo hộ hắn. Hảo, ta không có việc gì. Tần Tăng biết Giản Tây Thành tâm tình, nàng cười vô vô Giản Tây Thành bối, ta nhiều lợi hại a, bất quá chính là một con ngàn năm láo quỷ, nơi nào chính là đối thủ của ta, ta hơi vừa ra tay, hắn liền hôi phi yên diệt. Giản Tây Thành cười cười chỉ là này cười lại có điểm chua sót, hai người giải quyết kia chỉ ngàn năm láo quỷ thực mau trở về đi. Tần Tăng trở về lúc sau liền giúp Hứa Khánh đi trừ trên người âm khí quỷ khí, lại kêu Tần Nhã chuyên môn xứng dược cấp Hứa Khánh, làm nàng hảo hảo dưỡng thân thể. Lần này Tần Tăng chẳng những đem ngàn năm láo quỷ cấp giải quyết, đồng thời còn làm chung một vị phát hạ lời thề, từ đây chặt đứt cùng Hứa Khánh cha con quan hệ, cấp Hứa Khánh giải quyết một cái trong lòng hoa lớn. Sau này không còn có người có thể như vậy ở sau lưng tinh kế Hứa Khánh phía sau hứa khánh hảo thần tăng cũng đem chuyện này nói cho hứa khánh hứa khánh cũng nhẹ nhàng một hơi chẳng những không thương tâm ngược lại đặc biệt may mắn nàng vốn là đối trung gia người không hảo cảm đối trung một vi cũng không có gì cha con chi tình hiện giờ đã trải qua một phen sinh tử càng là hận thấu trung gia người tự nhiên liền càng sẽ không đi tưởng cái gì buồn cười cha con chi tình lúc sau nhận tử thần tăng nhưng thật ra quá hết sức bình tĩnh nàng cùng giản tây thành không phải vội vàng dạy học chính là vội vàng làm nghiên cứu, nhật tử nước chảy giống nhau quá khứ. Tần Nhã sinh một cái nữ nhi, Trịnh Phong vui mừng cái gì dường như, quả thực chính là đem Tần Nhã nương hai cái đau đến tận xương thủy. Chính là phi chân quốc cùng các hồng, đối Tần Nhã nữ nhi cũng là rất nhiều yêu thích. Đặc biệt là phi chân quốc, hắn đều cảm thấy chính mình có người kế nghiệp. Vốn dĩ Tần Nhã là các hồng thân sinh nữ nhi, cũng coi như là phi chân quốc khuê nữ, hơn nữa Trịnh Phong lại là phi chân quốc bạn tốt nhi tử, là phi chân quốc từ nhỏ nuôi lớn cùng hắn thân nhi tử cũng không có gì khác nhau hai người kia sinh hài tử tự nhiên khiến cho hắn càng coi trọng lại lúc sau chính là tần bình cùng tạ phi kết hôn kết hôn lúc sau tạ phi liền tùy tần bình đi bộ đội tạ phi là một cái có thể tĩnh đến hạ tâm tới người lại đặc biệt thích làm một ít vụn vặt sống hắn ở nhà thích làm quần áo dệt đồ vật phía sau hắn lại nghiên cứu các loại theo kỹ không mấy năm không đơn thuần chỉ là theo kỹ lợi hại còn ra vài quyển sách này đó thưa có giáo châm dệt có giáo nút bọc làm quần áo, còn có giáo theo hoa, tóm lại tiền không thiếu tránh. Tần gia thất tỉ muội phía trước ba cái đều kết hôn, nhưng phía sau kia bốn cái, lại một cái so một cái sầu người. Lao Tứ Tần Bình một lòng làm chính trị, nàng từ hoa sen chấn bắt đầu, từ cơ sở làm tốt, không hai năm liền đem hoa sen chấn lộ sửa được rồi, còn đem hoa sen chấn chế tạo thành một cái du lịch thắng điện. Hoa sen chấn không đơn thuần chỉ là loại rất nhiều cây ăn quả, loại rất nhiều rau dưa, còn lộng một ít thật xinh đẹp cảnh điểm che lại một ít giả cổ kiến trúc toàn bộ chấn cư dân túi tiền bắt đầu cổ lên mà tân bình tắc chân chính trở thành hoa sen chấn một tay phía sau tân bình còn tìm tài chính ở hoa sen chấn che lại một cái điện ảnh căn cứ chuyên môn cung cấp cấp các đoàn phim quay chụp điện ảnh kịch bởi vì phục vụ phương tiện đầy đủ hết hơn nữa bên này phong cảnh thật sự đặc biệt hảo cái này điện ảnh căn cứ từ kiến thành khởi liền có rất nhiều đoàn phim lại đây quay chụp trừ bỏ nội địa đoàn phim liền hương giang bên kia đoàn phim đều chạy tới chụp ngoại cảnh tân bình liền lấy hoa sen chấn vì khởi điểm năm năm trong vòng thế nhưng trở thành trong huyện một tay không đến bảy năm thời gian liền thăng nhiệm thành phố một tay này thăng quan tốc độ cũng tuyệt đối là chuẩn cờ mở nờ giờ nhưng vị cô nương này quan là thăng nữ cường nhân tư thái cũng là ước chừng cố tình trong đầu liền không có tình yêu kia căn huyền, cũng cũng không tưởng cái gì kết hôn sinh con một loại đối với nàng tới nói này quá lãng phí thời gian có thời gian kia không bằng nhiều làm vài món lợi quốc lợi dân sự tình Thẩm Nghi càng ngày càng lão, đối với Tần Bình cũng nói qua vài lần, nhưng Tần Bình thật sự là vội, lại không quá nghe nàng, nàng cũng không có cách nào. Các hồng bên kia liền càng sẽ không đi nói. Nàng so Thẩm Nghi tưởng khai, nàng cảm thấy nhà mình khuê nữ hiện tại nhật tử quá đặc biệt hảo, làm cái gì thế nào cũng phải buộc khuê nữ kết hôn, chỉ cần nữ nhi nhóm chính mình cao hứng, tưởng thế nào liền thế nào đi. Chứ bỏ Tần Bình, Tần Lục cũng là một cái lao đại khó. Cô nương này kiếm tiền tránh điên rồi nàng hiện tại sản nghiệp đặc biệt đại sạp phô cũng càng lúc càng lớn tần lục danh nghĩa hiện tại không đơn thuần chỉ là có mấy nhà đồ điện xưởng có một nhà địa ốc công ty còn có một nhà món đồ chơi công ty mà khác nàng còn hướng mới phát sản nghiệp đầu tư tỷ như internet tỷ như hậu cần từ từ như vậy đại sạp phô trật khai tần lục vội hận không thể một người đương hai người dùng tự nhiên liền càng không có thời gian nói đối tượng nàng nay một vội cũng thật hại khổ dì bách thuyền dì bách thuyền từ sơ trung bắt đầu liền thích tần lục Bị tần lục đắn đo gắt gao, sau lại thượng đại học càng là từng đối tần lục thổ lộ quá, nhưng tần lục tỏ vẻ cũng không tưởng yêu đương, dì bách thuyền liền vẫn luôn chờ a chờ. Chờ đến hoa nhi đều mau cảm tạ, hắn đồng học đều cưới vợ sinh con, tần lục nơi đó vẫn là không nhả ra. Cái này làm cho dì bách thuyền quả thực chính là không có biện pháp. Làm hắn đi cưỡng bức tần lục, hắn không đành lòng, còn nữa, hắn cũng đánh không lại tần lục. Nhưng làm hắn từ bỏ, hắn lại là tuyệt đối liên tiếp. Không có biện pháp dì bách thuyền cũng chỉ có thể nén giận đi theo tần lục tuy rằng không phải rất có tin tưởng đả động tần lục nhưng ít nhất có thể giúp đỡ phòng lăng a hắn đến đề phòng có cái gì giáp tâm bất lương người tưởng chiều tần lục ra tay muốn thật là tần lục gọi là dì người cấp quay chạy hắn khóc cũng chưa trâu ngồi khóc đi thầm nghi cũng từng nói qua tần lục chỉ nói dì bách thuyền đứa nhỏ này thật tốt a đối tần lục một lòng say mê nhưng tần lục lúc ấy liền nói một lòng say mê có ích lợi gì ta lại không tính toán kết hôn là kiếm tiền không hảo a vẫn là trong nhà thiếu ăn thiếu mặc a làm gì cho chính mình tự tìm phiền phức. Thầm nghi là thật rất tức giận, khá vậy lấy tần lục không có biện pháp. Hai tử lớn, cánh nạnh, lại đều có tiền đồ, một đám cũng đều không nghe lời. Tần lục cùng tần bình sầu người, nhưng đều không có tần ý để sầu người. Cô nương này quả thực chính là vô pháp không thiên. Nàng nói ái không thiếu nói, nhưng lại là cái vô tâm không phổi, yêu đương cũng chỉ là chơi chơi, trước nay đều không bỏ cái gì thiệt tình. Nhưng cố tình phạm là cùng nàng nói qua, đều đối nàng nhớ mãi không quên. Tần Y Lì cũng không biết hố khổ bao nhiêu người. Thứ năm một sáu chương so thảm. Tần Y Lì là có một chút du hí nhân sinh, nhưng cố tình, nàng hành sự lại gọi người không thể chỉ trích. Nàng cũng không sẽ chân đứng hai thuyền, yêu đương thời điểm cũng là đứng đứng đắn đắn nói, thoạt nhìn, nàng cũng giống như trả giá thiệt tình. Cũng thật đương chia tay thời điểm, nàng là một chút đều không thương tâm. cố tình nhà trai bên kia lại là thống khổ chết đi sống lại. Tần Y Lì mỗi khai triển một đoạn tình yêu. Đều là đặc biệt vui mừng, cũng rất đầu nhập, nhưng bước ra thời điểm, rồi lại dứt khoát lưu loát. Hơn nữa, mỗi một đoạn tình yêu kết thúc, vấn đề còn đều tìm không thấy trên người nàng. Liên tỷ như, trước một đoạn tình yêu, nàng nói cái kia bạn trai trong nhà là hương giang nào đó phú hào, nhà trai bên kia tự cho mình thanh cao, trước mắt tần y cái này con hát, nhà trai mụ mụ trực tiếp liền cấp tần y quăng chi phiếu, làm tần y rời đi con trai của nàng. Tần y không có cảm thấy bị khuất. Cũng không có xe xuống chi phiếu nói cái gì chân ái linh tinh nói, nàng thực bình tĩnh nhận lấy chi phiếu, sau đó liền cùng cái kia nam gọi điện thoại, trực tiếp liền đem sự tình nói, nói nàng cầm tiền, toàn đương mua đứt hai người cảm tình. Xong việc, nam cùng trong nhà nháo long trời lỡ đất, tần y đi đi tiêu sái như cũ. Tiên tiên nhiệm bạn trai bởi vì tần y gì chụp cái kia điện ảnh có hôn môi màn ảnh, vì thế cùng tần y đi nháo túi bụi, tần y đi cũng sẽ không khuất phục, cái kia nam cố tình lại tự nhận là hắn thực yêu tú. Tần Y hải liên tiếp rời đi hắn, liền muốn dùng chia tay tới bắt chẹt Tần Y Lệ. Tần Y Lệ cũng không quen hắn tật xấu, trực tiếp liền chia tay. Xong việc, Nam hối hận cái gì dường như, tìm được Tần Y Lệ đều mau cấp Tần Y Lệ quỳ xuống. Nhưng Tần Y trực tiếp nói cho hắn ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Tiên tiên tiên nhiệm là cái tự cho mình rất cao hải về Nam, lại còn có có điểm xính ngoại. Tần Y hải cùng hắn nói chuyện một đoạn thời gian, liền trực tiếp túi chào. Lý do chính là, Tần Y nàng có một viên ái quốc tâm không quen nhìn hải về nam như vậy liền chính mình tổ quốc đều không yêu người nam bị nàng dỗi không lời nào để nói nhưng cố tình lại không bỏ xuống được nàng từ cùng tần y chia tay lúc sau đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh tần y ghi hệ nhật tử quá đặc biệt xuất sắc nàng câu chuyện tình yêu đều có thể viết thành thật nhiều buồn tiểu thuyết cùng nàng luyến ái trải qua giống nhau xuất sắc tự nhiên còn có sự nghiệp của nàng tần y ghi hiện tại chụp phim truyền hình cùng điện ảnh cũng đặc biệt nhiều từ ban đầu diễn vai quần chúng đến vai phụ đến sau lại vai chính Lại đến bây giờ tuổi còn trẻ liền cầm ảnh hậu Càng là phen vô số Này một đường đi tới Nhìn như phong cảnh Nhưng kỳ thật trả giá gian khổ cũng không đủ Vì người ngoài nói cũng Nhật từ một chút trốn đi Trong nhà nhỏ nhất mội mội tần vi đều đã thượng cao trung Nhưng tần bình đến tần y tam tỷ mội Vẫn như cái tôi ngày xưa Vẫn cứ không có kết hôn tính toán Cùng các tỷ tỷ bất đồng chính là Tần vi làm trong nhà nhỏ nhất cô nương Vẫn luôn thâm ái mọi người yêu thích Cơ hồ là bị sủng lớn lên Nàng các tỷ tỷ thời trước đều ăn qua khổ, cũng đều trải qua quá sinh hoạt gian khổ. Tần Vi lại là cái tiểu công chúa, chưa từng có ăn qua khổ, từ trước đến nay đều là cơm tới há mồm ý tới dôi tay, dưỡng có chút thiên chân ngây thơ. Nhưng cái này tiểu cô nương tính tình hảo, người cũng đặc biệt thiện lương đơn thuần, thật sự đặc biệt đặc biệt chọc người chịu mến. Tần Tăng đôi khi tưởng ngoan hạ tâm tới hảo hảo dạy dỗ Tần Vi, làm nàng biết một chút nhân tâm hiểm ác, thế đạo gian nan, nhưng mỗi khi nhìn đến nàng hồn nhiên ánh mắt còn có kia ái kiểu bộ dáng liền thật là liên tiếp nàng liên nghĩ tần vi đơn thuần liền đơn thuần đi dù sao nàng có sáu cái tỷ tỷ đâu liền tính là về sau tần vi cái gì đều không làm cũng tuyệt đối sẽ không kêu nàng có hại rốt cuộc tần vi này sáu cái tỷ tỷ cái nào đều không phải dễ đối phó cứ như vậy tần vi liền như vậy ở sáu cái tỷ tỷ sùng ái hạ trưởng thành tới rồi cao trung tần vi tính tình liền càng thêm ái kiểu. trong khoảng thời gian này tần vi mỗi lần nhìn thấy tần tăng đều sẽ làm lũng còn sẽ cùng Tần Tăng cáo trạng. Nàng mỗi lần cáo trạng đều là đang mắng cùng cá nhân. Người này, từ Tần Vi tiểu học thời điểm liền bắt đầu mắng, vẫn luôn mắng cho tới bây giờ. Tần Tăng đôi khi còn cảm thấy đặc biệt buồn cười. Bị Tần Vi mắng chính là một cái nam sinh, là Tần Vi đồng học. Cái kia nam sinh kêu lý độ, cùng Tần Vi tiểu học thời điểm chính là một cái ban, trung học cũng là một cái ban, Tần Vi đặc biệt tưởng thoát khỏi hắn, đã có thể cố tình tới rồi cao trung vẫn là cùng Tần Vi một cái ban. Một cái ban còn chưa tính, cái này lý độ mỗi lần còn đều phải áp tần vi một đầu khảo thí thành tích hắn muốn so tần vi cao cái một phân nửa phần học thư pháp hắn so tần vi học hảo tham gia thi đấu hắn lấy đệ nhất tần vi đệ nhị học âm nhạc hắn cũng muốn vượt qua tần vi dù sao tần vi học hắn đều học hắn mỗi lần còn đều so tần vi học hảo cái này kêu tần vi đặc biệt chịu không nổi rốt cuộc tần vi là lấy sáu cái tỷ tỷ trở thành chính mình nhân sinh mục tiêu nàng các tỷ tỷ khảo thí thời điểm nhưng đều là đệ nhất danh Thi đại học lại đều là trạng nguyên, Tần Vi nhưng không muốn so các tỷ tỷ kém đến nào đi, cố tình cái này chán ghét Lý Độ liền không cho nàng như nguyện. Hiện giờ Tần Vi đã là cao nhị, lập tức liền phải văn lý phân ban. Tần Vi liền nghĩ không cần lại cùng Lý Độ một cái ban, không cần lại cùng Lý Độ học giống nhau, nàng còn nghĩ đến thi đại học trạng nguyên đâu? Ngày nay Tần Tăng vừa lúc không có việc gì, liền nghĩ thật dài thời gian chưa thấy qua Tần Vi, chuyên môn đi trường học tiếp Tần Vi. Vừa lúc nàng tới rồi cửa trường. Thật sa liền nhìn đến tần vi cùng một cái lớn lên còn rất xoáy nam sinh mặt đối mặt không biết đang nói cái gì. Tần tăng cũng không hảo qua đi, liền lặng lẽ tránh ở một bên nhìn lén nghe lén. Liền nhìn đến tần vi vẻ mặt lại thương tâm lại dáng vẻ lo lắng nhìn cái kia nam sinh. Lý độ, ta tưởng cùng ngươi nói một việc. Tần tăng liền biết, đây là làm tần vi mắng rất nhiều năm lý độ. Lý độ nhìn tần vi, tần tăng liền phát hiện cái này, lý độ nhìn tần vi ánh mắt đặc biệt sủng địch, lại còn có mang theo nói không nên lời ô nu hắn nhìn tần vi thời điểm một đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng cái này tiểu tử thích tần vi thần tăng nhũ mày lý độ khoe miệng mang cười nhìn tần vi ngươi nói đi lý độ hiện tại tâm tình đặc biệt hảo hắn cao hứng cực kỳ nhìn tần vi kêu e lệ ngượng ngùng bộ dáng tim đập đặc biệt mau một lòng đều sắp nhảy ra ngoài kỳ thật đi tần vi ở chân trước chính mình ngữ khí ta nhà của chúng ta đặc biệt nghèo ta quê quán chính là khe suối trong nhà gì đều không có ta Ta tên này vẫn là đi học lúc sau sửa. Ta, ta ở quê quán thời điểm tên là Tần Thúy Hoa. Tần Vi nói chuyện liền thấp đầu, thanh âm đều nghẹn ngào lên. Nhà ta tỷ muội bảy cái, ta là lao thất, ta có thể đi học, đều là các tỷ tỷ làm cũng đủ nhiều hy sinh mới được đến. Ta cao trung học phí vẫn là nhị tỷ phu bán phòng ở mới gom đủ. Tần ta nghe Tần Vi lời này, trong lòng thật là không biết là gì tư vị. nàng nguyên lai cho rằng đơn thuần thiện lương muội muội, kỳ thật cũng là có tiểu tâm cơ a. Nhìn lời này nói. Nhìn như là có điểm đổi trắng thay đen, nhưng nàng lời nói lại không quá giả, quê quán thật là khe suối, trong nhà cũng đích xác tỷ muội bảy cái, nàng học phí. ân chính phong địa ốc thương, tiền đều là bán phòng ở đến, cái này không kém. Trong nhà vì làm ta đi học đã thực gian nan, ta, ta tưởng khảo đệ nhất danh, đệ nhất danh lấy thưởng học nhiều một chút, hơn nữa, nếu ta thi đại học thời điểm có thể khảo đệ nhất danh, sẽ có tiền thưởng, cũng đủ ta đại học học phí. Lý độ sắc mặt có chút biến hóa hắn trên dưới đánh giá tần vi ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì tần vi rất khổ sở ta chính là cùng ngươi nói một chút ta chân thật tình huống ta tưởng ta tưởng văn lý phân ban thời điểm chúng ta có thể hay không không cần ở một cái trong ban ta muốn học lý ngươi ngươi có thể hay không học văn như vậy ta là có thể khảo đệ nhất danh thần vi nói ra chính mình thỉnh cầu nàng ngẩng đầu nhìn lý độ liếc mắt một cái mãn nhãn cầu xin kia đáng thương tiểu bộ dáng không nói một cái nam Chính là cái nữ sinh đều phải đau lòng hỏng rồi. Cố tình Lý Độ bản một khuôn mặt, một bộ không vì chỗ động bộ dáng. Ta cũng muốn học Lý. Lý Độ tới một câu. Tần Vi thật sự sắp khóc. Nàng là cổ đủ dũng khí mới nói ra lời này, kết quả Lý Độ căn bản không đáng thương nàng. Cái này làm cho Tần Vi có chút chán nản Mặt khác, Lý Độ cười nhìn Tần Vi, ta cũng có một việc cùng ngươi nói. Tên của ta cũng là đi học mới sửa, ta quê quán là núi sâu, ta nguyên lai like tên cứ gọi Lý Đại Trùy nhà ta cũng đặc biệt nghèo ta đi học học phí là ta ba đào môi đào da ta mẹ vì làm ta trước hảo điểm trường học còn thức khuya dậy sớm đi đào cặng mặt khác nhà ta chỉ có ta một cái ngươi ít nhất còn có sáu cái tỷ tỷ thế ngươi chia sẻ ta lại chỉ có một người lý độ nhìn tân vi rất có ta so ngươi còn đáng thương ta cũng chưa nói bộ dáng cái này làm cho tần vi càng thêm chán nản ta tần vi muốn nói cái gì lại bị lý độ đánh gãy muốn lấy đệ nhất phải hảo hảo nỗ lực Không cần bày ra như vậy một bộ đáng thương bộ dáng tới. Nói xong, Lý Độ xoay người liền đi. Thần Vi là thật rất nước mắt. Tần Tăng lúc này thật đúng là không hảo ra mặt, muội muội ra mặt mỏng, nhìn đến nàng sẽ càng ngượng ngùng. Tần Tăng liền quyết định trước theo dõi cái này Lý Độ, xem hắn rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Nàng điểu khe đi theo Lý Độ phía sau, Lý Độ thật đúng là không phát giác. Sau đó, Tần Tăng liền nhìn đến nghe nói trong nhà đặc biệt nghèo, nghe nói tên thật kêu Lý Đại Trùy. Nghe nói ba ba ở đảo môi lý độ đi rồi không dài khoảng cách, liền ngồi lên một chiếc dài hơn rồi giỏi sở Nàng lại quay đầu lại xem tần vi, tần vi cũng đi rồi không dài khoảng cách, liền sẽ thượng trịnh phong phái tới tiếp nàng một chiếc bù gà tì. Thứ năm một bảy trương huyến tử. Chân trước tần vi cùng lý độ hai người còn ở cho nhau kể ra, lẫn nhau so thảm, sau lưng liền toàn thượng siêu xe, này cũng không ai. Tần tăng thở dài. Theo sau, nàng liền lại vui vẻ. Nàng cũng không nghĩ tới Tần Vi có thể làm ra loại sự tình này tới. Hơn nữa, cái kia Lý Độ còn hồi như vậy xảo diệu. Tần Tăng cũng không lại đi tìm Tần Vi, trở về lúc sau liền đem việc này cùng Giản Tây Thành học. Giản Tây Thành cũng cảm thấy kia hai đứa nhỏ rất buồn cười. Qua một ngày, Giản Tây Thành đem Lý Độ tư liệu đưa cho Tần Tăng xem. Tần Tăng lại là một trận vô ngữ. Tần Vi cùng Lý Độ nói những lời này đó nửa thật nửa giả, Lý Độ cũng không toàn nói dối. Tần Vi thật là dựa vào sáu cái tỷ tỷ nuôi sống hơn nữa trịnh phong hai vợ chồng cho nàng tiền nhiều nhất cũng nhất quan tâm nàng nàng nói đi học học phí là tỷ phu bán phòng tiền đảo cũng là thật sự lý độ đâu hắn ba thật là đảo môi bởi vì môi quặng là nhà hắn lý độ ra vài cái đại hình mỏ than hắn ba chính là một thổ hào một than đá lão bản mà lý độ mẹ cũng đích xác có quặng hắn học phí thật đúng là hắn ba đảo than đá mẹ nó đảo quặng đảo ra tần tang nhìn này đó tư liệu sau khi cười xong cũng không làm để ý tới Người của Lý gia còn đều không tồi, Lý độ người này tâm cũng thực chính, hắn cùng Tần Vi so phân cao thấp cũng không tồi, ít nhất, có Lý độ ở, Tần Vi vĩnh viễn tràn ngập ý chí chiến đấu. Lại qua hai năm, Tần Thải đều sinh một đôi song bào thai, Tần Bình mấy cái cũng đều còn không có kết hôn. Mà Tần Vi vừa lúc thi đại học, nàng từ nhỏ liền đặc biệt bội phục Tần Tăng cùng giản Tây Thành, một lòng muốn làm nhà khoa học, cao trung văn lý phân khoa thời điểm nàng phân đến khoa học tự nhiên ban, thi đại học thời điểm khảo kinh thị khoa học tự nhiên trạng nguyên thi được thủy mục đại học vật lý hệ. Mà lý độ không biết nghĩ như thế nào, văn lý phân khoa thời điểm phân tới rồi văn khoa ban, thi đại học thời điểm cũng đồng dạng khảo trạng nguyên. Hắn học chính là kinh tế quản lý, nhưng vào đại học ở tiệc tối mừng người mới thượng bởi vì một khúc đàn cổ khúc có tiếng, bị mô các danh đạo diễn nhìn chúng chụp một bộ điện ảnh. Theo sau ở giới giải trí phát triển còn tính không tồi. Liên ở tần tang cho rằng Tân Bình, Tân Lục cùng Tân Y y mấy cái khả năng sẽ làm cả đời độc thân quý tộc thời điểm. Tân ý ý thế nhưng cùng nàng nói muốn kết hôn. Mà tân ý ý kết hôn đối tượng không phải cái gì hào môn công tử, cũng không phải thương nghiệp đại hưởng, càng không phải cái gì ảnh đế thị đế linh tinh. Nàng phải gả người kia chính là một cái thực bình thường người, thậm chí còn có điểm nghèo. Nam nhân kia tên rất đặc biệt, tiêu độc cô thạc, người lớn lên cũng rất đẹp. Chỉ là, người này trừ bỏ đẹp, thật sự không có gì có thể lấy đến ra tới đặc biệt ưu điểm. Hắn xuất thân rất bình thường, từ nhỏ đến lớn một đường đi tới cũng thực bằng phẳng. Đại học thượng nhưng thật ra danh giáo, tốt nghiệp đại học lúc sau cũng không có tìm công tác, tiếp tục trong nhà một cái tiểu tiệm cơm, đem tiểu tiệm cơm kinh doanh còn tính không tồi. Thật muốn lại nói tiếp, độc cô thạc điều kiện ở người thường trung thật đúng là rất không tồi, diện mạo hảo, trong nhà có chút tài sản, bằng cấp cũng không tồi, hơn nữa trong nhà nhân khẩu đơn giản. Chính là, cùng tân y lý so sánh với liền thật sự có điểm không đủ nhìn. Nhưng là, tân y lý cố tình cự tuyệt không biết nhiều ít quý công tử còn có thương nghiệp đại lao cùng với minh tinh. Ở trò chơi hồng chân lúc sau, liền thua tại như vậy một người trên người. Thần Tăng đảo không phải cái gì trên nghèo yêu giàu người. Nàng mội mội lựa chọn cái dạng gì người ở bên nhau nàng đều là không có ý kiến. Chỉ là, Tần Tăng có chút không rõ Tần Y coi trọng độc cô thạc nơi nào. Phía sau nàng hỏi qua Tần Y Y chỉ nói một câu nói, nàng nói độc cô thạc làm nàng đau lòng. Phải biết rằng, Tần Y là một cái đặc biệt vô tâm không phổi thậm chí còn máu lạnh người. trừ bỏ huyết mạch tương liên thân nhân nàng thật không để ý quá người nào nàng nói những cái đó bạn trai không biết có bao nhiêu chia tay còn vì nàng muốn chết muốn sống nàng đều không xem một cái nhưng cô tình nàng liền đau lòng độc cô thạc phía sau tần tăng cũng xem qua tần y cùng độc cô thạc hai người ở chung nàng mới biết được một người nam nhân sẽ ái một nữ nhân đến tình trạng gì độc cô thạc thật sự quá yêu tần y ỉa ái tới rồi vì tần y có thể làm bất luận cái gì sự nông nỗi nếu mất đi tần y ỉa Người nam nhân này có lẽ liền sẽ sống không được. Có lẽ, tần y chính là bị hắn như vậy thâm tình đả động đi. Dù sao tần tăng cũng không phải thực minh bạch. Bất quá tần y đi hãy làm quyết định, nàng cũng chỉ có chúc phúc. Tần y đi kết hôn tin tức bị truyền thông biết lúc sau, liền tiến hành rồi trên diện rộng đưa tin, không biết có bao nhiêu fans ấm ý, thậm chí còn có fans bởi vì tần y đi hãy muốn kết hôn nháo tự sát. Chỉ là, tần y cũng không phải thực để ý. Nàng chỉ là viết một thiên văn chương tới đem nàng mấy năm nay mưu trí lịch trình nói cho fans, hơn nữa cũng nói cho nàng fans nàng thực hạnh phúc, nàng thực cái trượng phu của nàng, hy vọng các fan chúc phúc. Đến nơi có bao nhiêu người chúc phúc, tân y li đảo cũng không quá để ở trong lòng. Lúc đó, tân y li đã không cần dựa vào ai, nàng chính mình chính là điện ảnh vòng đại lão. mỗi năm nàng đều sẽ đầu tư quay chụp điện ảnh kịch, đôi khi là chính mình đường vai chính, đôi khi là kéo rút tân nhân, ở trong giới địa vị rất cao, thanh danh cũng khá tốt tần y yên ổn xuống dưới lúc sau lại cách một năm tần lục cùng dì bách thuyền rốt cuộc tu thành chính quả dì bách thuyền đuổi theo tần lục như vậy chút năm rốt cuộc làm tần lục cái này tham tiền gật đầu đáp ứng gả cho hắn hắn quả thực hưng phấn hỏng rồi vì sợ tần lục đổi ý dì bách thuyền áp dụng gấp gáp nhìn chằm chằm người hình thức ở tần lục không có chính thức gả cho hắn phía trước hắn đều sẽ quấn lấy tần lục cùng phía trước mấy cái tỉ tỉ so sánh với tần vi kết hôn thật sự xem như đặc biệt sớm Nàng đại học không tốt nghiệp liền cùng lý độ ở bên nhau. Đại bốn thời điểm hai nhà người gặp mặt, lúc sau hai người liền lanh chứng. Tỷ tỷ bọn muội muội đều có quy túc, cố tình Tần Bình vẫn là đem công tác đặt ở đệ nhất vị, chưa từng có suy xét quá cá nhân cảm tình vấn đề. Bất quá nàng công tác làm đặc biệt hảo, thăng chức cũng đặc biệt mau. Ở Tần Vi kết hôn thời điểm, Tần Bình đã là kinh thành mỗ bộ phó bộ trưởng. Nàng đem toàn bộ tâm tư đặt ở công tác thượng, căn bản không có thời gian suy xét khác, ngay cả thẩm nghi cũng chỉ là âm thầm thở dài. Nhưng lại trước nay không đi khuyên nàng. Mấy năm nay Hoa Quốc Kinh tế bay nhanh phát triển, khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng đặc biệt mau. Dù sao so tần tăng trong trí nhớ Hoa Quốc Khoa học kỹ thuật tiến bộ muốn mau nhiều. Di động gì đó, đã sớm đổi mới, trí năng cơ cũng đã sớm đi vào bình thường bá cánh sinh hoạt. Cái gì phi tấn A, chim cánh cụt A linh tinh di động ứng dụng phần mềm đều đã sớm đã xuất hiện. Sau đó, này năm còn ra một kiện đặc biệt có ý tứ sự tình. Tần Vi cùng Lý Độ kết hôn lúc sau. Hai người vẫn luôn vội vàng việc học, phía sau lại vội vàng thi lên thạc sĩ gì đó, hai người vẫn luôn ở kinh thành sinh hoạt. Lý độ ba mẹ tưởng nhi tử cùng tức phụ, liền sẽ ngồi máy bay tới kinh thành trụ một đoạn thời gian, lúc sau lại trở về. Chờ đến tần vi nghiên cứu sinh tốt nghiệp, nhưng thật ra có thể không ra một đoạn thời gian tới, hai người liền thương lượng về quê. Lý độ quê quán cũng ở khe suối, chỉ là lý độ ba ba là cái đầu góc linh hoạt người, mới mở ra thời điểm liền đơn thương độc mã ra tới phân đấu phía sau liền ở bọn họ bên kia tỉnh thành trí sản, lúc sau liền không thế nào hồi trong thôn. Lần này Lý Độ mang theo tức phụ trở về, Lý Độ 3 liền tưởng về nhà tế tổ. Lý Độ 3 kêu Lý Thiết Đầu, người này tên thực thô tục, bộ dáng lớn lên cũng là cao lớn thô kệch, cùng Lý Độ thật sự một chút đều không giống nhau, nhưng làm người lại là trong thô có tế, là cái thực khôn khéo. Lý Thiết Đầu chỉ có Lý Độ một cái hài tử, đối Lý Độ kia quả thực chính là hảo đến không biên, cũng là Lý Độ tâm chính, tự chủ đặc biệt cường. Lúc này mới không có trường ai. Lý thiết đầu trừ bỏ cưng chiều nhi tử, còn đặc biệt ái huyễn nhi tử. Dù sao hắn liền cảm thấy con của hắn không một chút không tốt, lớn lên như vậy hảo, học tập còn đặc biệt cường, so với hắn những cái đó bằng hưu Gia hải tử tốt không biên. Nhà hắn chuyên môn thu thập một cái đặc biệt đại phòng, phóng đều là lý độ từ nhỏ đến lớn đạt được giấy khen A Cúp Linh Tinh, xuất bày một phòng, chỉ cần đi nhà hắn làm khách, hắn liền trước mang ngươi đi trong phòng dạo, hung hăng đem con của hắn khen một lần mới được. Phía sau Lý Độ cùng Tần Vi kết hôn, Lý Thiết Đầu lại nhiều một cái yêu thích, chính là Huyễn con dâu. Ở trong lòng hắn, con dâu so nhi tử còn có năng lực, hơn nữa, hắn cảm thấy Lý Độ cái này tức phụ cưới đó là tương đương hảo, diện mạo hảo, gia thế hảo, chỉ số thông minh cao. Về sau hai người sinh hài tử bảo đảm không sai được, sau này khẳng định có thể cải thiện hắn Lý Gia Gen. Cho nên, Lý Độ cùng Tần Vi trở về, Lý Thiết Đầu đã sớm chuẩn bị tốt, hắn muốn áo gấm về làng muốn mang theo nhi tử cùng con dâu hảo hảo huyễn một huyễn. vốn dĩ lý thiết đầu muốn huyễn tử huyễn con dâu cũng chưa cái gì nhưng cố tình liền bởi vì còn hương thật đúng là ra một chút việc đâu thứ năm một tám chương tả mộ lý thiết đầu mặt mày hồng hào ngồi ở ô tô nội hắn còn thường thường vọng vừa nhìn trên ghế sau lý độ cùng tần vi sơ sơ chính mình đầu trọc, lý thiết đầu đối với tần vi đầy mặt hòa khí cười tiểu vi à chúng ta quê quán kia khí hầu chẳng ra gì ngươi đi qua khả năng sẽ có điểm biến hữu Bất quá cũng không gì, ngươi nếu là cảm thấy nào không hảo liền cùng ba nói, ba tiêu tiền làm cho bọn họ cho ngươi sửa đổi tới, còn có a quê quán bên kia làm bản tiệc đều là trong nhà nữ nhân làm, ba trước cùng ngươi nói một tiếng, ngươi là kiểu khách, ta cha không làm kia mệt sống. Tần Vi trên mặt mang theo cười, thực nghiêm túc nghe Lý Thiết Đầu nói chuyện. Nàng đối Lý Thiết Đầu vẫn là đặc biệt tôn trọng. Tuy rằng có người nói Lý Thiết Đầu người này thực thô tục không văn hóa, nhưng Tần Vi lại không phải nông cạn người. Nàng xem người không phải xem người này có hay không đọc quá thư, trong bụng có bao nhiêu mực nước, nàng xem chính là tâm tính, xem chính là nhân phẩm. Điểm này, thần vi thật là chịu các tỷ tỷ ảnh hưởng. Ta biết đến, ba ba ngươi đừng lo lắng, ta quê quán cũng là nông thôn, nông thôn về điểm này sự lòng ta đều minh bạch, nếu chúng ta là về quê, nên thế nào liền thế nào, người khác có thể làm, ta cũng có thể hành. Ngôi ở lý thiết đầu bên cạnh chính là lý độ mụ mụ vương thúy hoa. Nàng đối tần vi cũng đặc biệt hảo. Lời nói là nói như vậy, nhưng sự không thể như vậy làm, lại nói, nông thôn rất nhiều lao lệ cũng nên sửa sửa lại. Tần Vi cười nghe bọn hắn hai người nói, cũng không quá phát biểu ý kiến. Ô tô khai thực mau, cũng thực vững vàng, vô dụng bao lâu liền đến Lý Độ quê quán Quỳnh Thôn. Quỳnh Thôn nghe tên liền biết kỳ thật là một cái đặc biệt nghèo tiểu sân thôn. Trong thôn là thật nghèo, bởi vì bốn phía đều là sơn, lại còn có đều là cái loại này đặc biệt cằn côi sơn, loại không ra cái gì hoa màu tới, thổ địa cũng đặc biệt thiếu. Thời trước, trong thôn đói chết người cũng là nhiều thực. Phía sau, trong thôn người bị buộc không có biện pháp, liền chạy đến bên ngoài kiếm ăn. Bởi vậy, quỳnh thôn người ở bên ngoài buôn bán làm công cũng đặc biệt nhiều. Hiện giờ tới rồi tháng chạp ở bên ngoài công tác một năm mọi người đều lục tục đã trở lại, tiểu sơn thôn liền hiện náo nhiệt rất nhiều. Lý độ ra liền ở thôn đầu, là một tòa hai tầng tiểu dương lâu. Đây là lý thiết tóc tích lúc sau trở về cái, ban đầu cấp lý độ ra nai trụ, phía sau lão nhân qua đời tiểu dương lâu liền không xuống dưới toàn gia đã trở lại liền trực tiếp ở đi vào vào lúc ban đêm lý thiết đầu liền ở nhà bãi khởi bàn tiếp tới thỉnh hào chút trong thôn người tới uống rượu thần vi nguyên lai cũng là đi phòng bếp giúp đỡ trợ thủ phía sau vương thúy hoa làm cá thời điểm cái kia hương vị quá vọn Thần vi chịu không nổi chạy ra đi phun ra cái này thật là đem lý độ sợ hãi chạy nhanh liền vội vàng tìm trong thôn đại phu lại đây Thần vi một phen ngăn lại lý độ làm lý độ đỡ nàng về phòng ngồi xuống Nàng chính mình cho chính mình đem mạch, sau đó vẻ mặt khiếp sợ cùng Lý Độ còn có chạy tới Lý Thiết Đầu nói, ta, ta không chuyện khác, chính là mang thai. Lý Độ khiếp sợ, theo sau chính là vẻ mặt kinh hỉ. Lý Thiết Đầu càng là nhạc cười ha ha. Sau đó, toàn gia người đều đem tần vi đương bảo bối giường như cung lên, gì sống đều không cho nàng làm. Lý Thiết Đầu còn sợ người trong nhà uống nhiều rượu thời điểm xảo đến tần vi, vạn nhất dọa đến hắn tôn tử nhưng làm sao, liền trực tiếp đem người đều cấp đổi đi. đúng rồi. Hắn là thật sự gì tình cảm đều không lưu, liền như vậy đem người đuổi đi. Lúc ấy, lý thiết đầu giọng đại nửa cái thôn đều có thể nghe được, được rồi, đều đừng uống, chạy nhanh đều ra đi, ra đi, tưởng uống rượu hôm nào lại uống, bằng không láo tử thượng nhà ngươi uống đi. Gì? Vì sao đuổi đi các ngươi? Lão tử phải làm ra ra, con dâu của ta có mang, con dâu của ta chính là quý giá người, ta tôn tử về sau đó là muốn đọc đại học đọc tiến sĩ văn nhã người, nhưng không trải qua doạng. Các ngươi này đàn thô nhân, vạn nhất đem ta tôn tử dọa nhưng làm sao? Ai có thể bồi ta đánh cuộc sĩ tôn tử? Liên như vậy nói mấy câu, làm trong thôn già trẻ đàn ông là dở khóc dở cười. Bất quá bọn họ cũng đều biết lý thiết đầu tính tình, ai cũng không cùng hắn so đo, đều cười rời đi. Sau đó Vương Thúy Hoa tìm người hỗ trợ thu thập một hồi, liền chạy nhanh chạy tới quan tâm tần vi, sợ nàng ở quê quán bên này đông lạnh chứ, lại sợ nàng ăn không ngon, có thể nói thật là vây quanh tần vi xoay quanh bởi vì tần vi mang thai lên núi tế bái lý độ thái gia gia còn có gian mãi sự tình nàng liền không cần tham gia ngày hôm sau tần vi một người lưu tại trong nhà lý độ cùng hắn ba mẹ thu thập đồ vật đi viếng mộ mà lý độ trở về thời điểm đã là nửa buổi sáng trở về lúc sau hắn liền tiến phòng bếp cấp tần vi nấu ăn tần vi buổi tối thời điểm phun ra lúc sau liền vẫn luôn không quá ăn đến tiến đồ vật dậy sớm thời điểm cũng chỉ ăn nửa chén gạo kê cháo khác thật sự ăn không vô đi lý độ lo lắng nàng đòi đến Lại lo lắng thân thể của nàng, liền tưởng hết biện pháp làm nàng thích ăn. Lý độ ở phòng bếp nấu ăn, hắn di động đặt ở trong phòng ngủ, liền ở trên tủ đầu giường, thần vi chính đọc sách đâu, liền nghe được lý độ di động vang lên. Nàng cầm lấy tới nhìn thoáng qua, là có người cấp lý độ phát phi tin giọng nói nói chuyện thiếm. Thần vi liền cầm di động đi ra ngoài, lý độ, có người cho ngươi phát phi tin. Lý độ chính vội khí thế ngất trời đâu, liền hô một tiếng, ngươi giúp ta tiếp một chút đi. Thần vi cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp truyền được. uy, lý độ ở. sau đó, nàng liền nghe được một cái đặc biệt giàn mua thanh âm. tiểu tử thối, ngươi không phải cưới vợ sao? sao hôm nay không mang ngươi tức phụ lại đây? lão tử còn muốn nhìn một chút cháu dâu đâu? nghe ngươi ba nói lớn lên, khả xinh đẹp, cùng tiên nữ dường như. thần vi liền ngây ngẩn cả người. tay nàng có chút phát run, vẫn là đặc biệt chấn định, đánh bạo nói, ngài hảo, ta là thần vi, là lý độ tức phụ, lý độ ở phòng bếp nấu ăn, ta, ta giúp ngài kêu hắn đi. Cái kia thanh âm liền cười, đừng têu, đừng têu, là cháu dâu A. Ngài là, thần vi như mày, ta là người ra gia A. Bên kia truyền đến một trận sang sảng tiếng cười, hôm nay sao không thấy ngươi đâu. Thần vi đặc biệt cẩn thận nói, ta hôm nay thân thể có điểm không thoải mái, liền không có lên núi. Thân thể không thoải mái A, tiếc nhưng đến chú ý, làm lý độ cho ngươi tìm cái bác sĩ nhìn xem, lại không được ta chạy nhanh hồi tỉnh thành. Nghe di động truyền đến tha thiết giản dò, thần vi đột nhiên sẽ không sợ. Nàng lại hàn huyên vài câu mới treo di động Sau đó, thần vi cầm di động đi phòng bếp tìm Lý Độ Nàng nhỏ giọng hỏi Lý Độ Ngươi hôm nay đi viếng mồ mà có hay không gặp được cái gì đặc biệt sự tình Lý Độ mới đem một đạo đồ ăn xảo ra tới Chính trang bàn đâu, đặc biệt sự tình Đúng rồi, có một việc rất đặc biệt Ngươi nói ta ba người này đi cũng thật đâu Cho ta ra mãi lập bia liền lập bia đi Còn nháo dương sự cho ta ra mổ bia trên có khắc cái mã cờ giờ Thần vi nghe tiểu mày đều nhữ lại Mã giờ, người cầm di động quét. Lý độ không quá đương hồi sự, đúng vậy, ta cảm thấy rất có ý tứ liền quét một chút. Tân vi vô chán, tâm nói trước kia người khác nói tảo mộ tảo mộ đều danh không hợp thật, hiện tại lý độ này tảo mộ quét thật đúng là quá thật sự, tảo tảo mộ trên bia mã giờ, thế nhưng liền thật liền thông tới rồi lao ra từ bên kia, này mộ quét. Thứ năm chín chương mệnh kiếp đã qua, tân vi nguyên lai không tính toán đem lý độ di động có thể liên tiếp đến hắn ra ra bên kia sự tình nói ra. Nàng kỳ thật cũng sợ dọa đến Lý Độ. thần Vi chính mình lá gân đại. Hơn nữa nàng là tần tang mội muội, nhiều ít biết một ít nàng tỉ tỉ sự tình. Hơn nữa, nàng cũng nhìn thấy quá quỷ quái, đảo cũng không cảm thấy như thế nào sợ hãi. Nhưng Lý Độ chỉ là một cái bình thường người, nếu là cho hắn biết chuyện này, không trừng dọa thành bộ dáng gì đâu. Chỉ là, Tần Vi tưởng hảo, cố tình hảo chút sự tình cũng không thể như nàng ý. Vào lúc ban đêm ngủ thời điểm, Lý Độ sẽ biết chuyện này. Nguyên lai, like. Lý Độ ra ra thế nhưng ở phi tin thượng cấp Lý Độ để lại ngôn, làm Lý Độ đem cháu dâu ảnh chụp cho hắn phát qua đi nhìn xem. Lý Độ ban đầu còn tưởng rằng là người khác cùng hắn nói giỡn, phía sau hàn huyên vài câu mới phát hiện đây là hắn thân ra ra. Đương trường, Lý Độ liền sợ hãi. Sau lại lại nhìn đến hắn ra ra nhắn lại nói cháu dâu thanh âm man dễ nghe. Lý Độ liền nhìn trên giường tần vi, một khuôn mặt bạch như tuyết, tiểu vi, ra ra. Tần vi cười cười, ngươi là nói ra ra cùng ngươi nói chuyện phiếm sự sao. Lúc ấy hắn cùng ta liều qua. Lý Độ ngồi vào đầu giường, ngươi, ngươi đừng dọa. a, Tần Vi lắc đầu, ta không sợ hãi nha, đó là ngươi già già, cũng sẽ không hại ta. Lý Độ liền không biết muốn nói gì. Giống như Tần Vi lá gan so với hắn lớn hơn. Tần Vi nhìn về phía Lý Độ, về sau đi ra ngoài đừng tùy tiện loạn quét mã cờ giờ. Lý Độ chạy nhanh lắc đầu, khẳng định sẽ không, tuyệt đối không loạn quét. Phía sau, Tần Vi trở lại kinh thành lúc sau, còn đem những việc này cùng Tần Tăng nói. Tần Tăng cũng là rất vô ngữ. Thời gian một chút quá khứ, nhìn như thong thả, rồi lại dây lát lướt qua. Thực mau liền tiến vào tân thế kỷ. Lúc đó, Hoa Quốc Khoa học Kỹ thuật đã dẫn đầu các quốc gia, là trên thế giới phát triển nhanh nhất quốc gia, không gì sánh nổi. Mà Tần Tăng cùng giản Tây Thành vì Khoa học Kỹ thuật phát triển sở làm ra công hiến cũng bị quốc gia công bố ra tới. Ban đầu, quốc gia là vì bảo hộ Tần Tăng cùng giản Tây Thành, về hai người tư liệu vẫn luôn là bí mật. Chưa từng có hướng ra phía ngoài tuyên truyền quá hai người sự tình. Tới rồi tân thế kỷ, Hoa Quốc khoa học kỹ thuật phát triển bay nhanh, quốc phòng lực lượng cũng đặc biệt cường đại, hơn nữa lúc ấy Tần Tăng cùng Giảng Tây Thành đã đem chủ yếu tinh lực đều dùng ở dạy học thượng. Quốc gia tự nhiên sẽ không làm có công người mờ nhạt trong biển người, liền đem hai người mấy năm nay làm được công hiến toàn bộ công bố ra tới. Hoa Quốc công dân thế mới biết Hoa Quốc khoa học kỹ thuật sở dĩ phát triển như vậy nhanh chóng. Nguyên nhân thế nhưng là sau lưng có như vậy hai vị khoa học kỹ thuật đại lao ở. Trong lúc nhất thời, tần tăng cùng giản tây thành toàn bộ bước lên hót xệ ợp, rất nhiều thiên đều là hót xệ ợp bảng xếp hạng đệ nhất. Chứ bỏ hai người sở làm ra công hiến, còn có chính là hai người siêu cao nhan giá trị. Không biết nhiều ít vong hữu liếm nhan liếm như si như say. Rất nhiều vong hữu đều ở trên mạng nhắn lại, khen ngợi hai người là thần nhan giá trị, còn nói đây là cái gì thần giáo thụ, có học sinh còn bởi vì hai người kia thể muốn thi đậu kinh đại. Mà lúc này, Tần Nhã rốt cuộc phá được ung thư. Nàng trải qua vô số lần thí nghiệm, rốt cuộc làm ra trị liệu ung thư dược vật. Trong lúc nhất thời, Tần Nhã cái này vẫn luôn không có tiếng tâm gì bác sĩ cũng trở thành nhân vật phong vân. Lại có Tần Easy bắt được tiểu kim nhân, ở điện ảnh vòng nổi bật vô song. Thật nhiều vong hữu bởi vì Tần Easy bắt đầu thâm bái. Một ít vong hữu cảm thấy Tần Easy cùng Tần Nhã còn có Tần Tăng là cùng cái dòng họ, ở trên mạng cảm khái họ Tần cứu vớt hệ ngân hà sao. sau đó liền có một ít vóng hưu thịt người ra tần tăng cùng tần y còn có tần nhã quan hệ nay ba vị nhìn như không hề liên hệ nhân vật thế nhưng là thân tỷ muội lại lúc sau tần gia thất tỷ muội sự tích toàn bộ bị lột ra tới các ở trang web đều dán ra tần gia thất tỷ muội ảnh chụp còn có một ít cơ bản tư liệu thứ thân là nhà khoa học đại tỷ tần tăng bắt đầu tần tăng thất thất năm tham gia thi đại học đoạt được tỉnh trạng nguyên lại như thế nào ở ngắn ngủn thời gian nội đem đại học toàn bộ chương trình học học xong sau đó tham gia nhiều ít khoa học nghiên cứu từ từ những việc này toàn bộ đều cấp công bố ra tới trên ảnh chụp tần tăng tươi cười như hoa tuổi như vậy lớn buồn cười lên thời điểm kiểu tiếu như nhau thiếu nữ còn có trượng phu của nàng giản tây thành vị này cũng là cái khó lường nhân vật tần nhã ảnh chụp ôn nhu như nước bên cạnh phong chính là điển sản đại hưởng trịnh phong ảnh chụp ảnh chụp phía dưới là tần nhã một ít cơ bản tư liệu lại chính là nàng cùng trịnh phong câu chuyện tình yêu mà tần thải trên ảnh chụp một thân quân trang sang sảng đại khí tân binh còn lại là trí thức ưu nhã lại chính là tần lục cùng tần y cùng với tần vi tần lục lúc đó đã là điện tử cùng với internet đầu sỏ tần dựa vào điện ảnh vòng địa vị không người có thể so tần vi cũng đã tiến vào viện khoa học tham gia rất nhiều khoa học kỹ thuật nghiên cứu hạng mục nay thất tỷ mội tuy rằng sở làm ngành sản xuất bất đồng nhưng đều ở bổn ngành nội làm ra đặc biệt đại thành cựu chính yếu chính là tần gia thất tỷ mội nhan giá trị quá cao mặt khác Tần gia thất tỷ muội thế nhưng còn đều là thi đại học trạng nguyên. Các vong hưu đem này đó tư liệu tập hợp lại tương đối một chút, tất cả đều bắt đầu cảm thán nhân vật như vậy một gia đình chung có một cái đều là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, mà Tần gia thế nhưng được đến bảy cái, Tần gia phần mộ tổ tiên có phải hay không mỗi ngày đều ở bức khói, còn có vong hưu hâm mộ thẩm nghi cùng các hồng. Trong nhà có như vậy bảy cái cô nương, kia nhật tử không biết quá có bao nhiêu mỹ. Tần gia tỷ muội lập tức có tiếng. Rất nhiều truyền thông đều tưởng phỏng vấn Tần Gia Thất tỷ muội. Chỉ là, bọn họ căn bản liên hệ không đến Tần Tang mấy cái. Cuối cùng, chỉ có thể liên hệ thân ở giới giải trí Tần Y Y, hy vọng Tần Y Y hỗ trợ liên hệ một chút nàng tỷ muội. Kết quả, Tần Y Y thực dứt khoát cự tuyệt. Nàng chính mình có thể tiếp thu truyền thông phỏng vấn, nhưng là, nàng tỷ tỷ cùng bọn muội muội cũng không phải cái gì công chúng nhân vật, không cần xuất đầu lộ diện gọi người soi mói. Cuối cùng Tần Y Y tiếp nhận rồi quốc gia đài phỏng vấn mà nàng bị phỏng vấn kia một kỳ dạ tỉnh kinh người các võng hữu đều đặc biệt tò mò tần gia tỉ mỗi ngày thường sinh hoạt cũng rất muốn biết vị kêu internet đại hưởng tần lục một chút sự tình bởi vậy ở tần y tiếp thu phỏng vấn kia một kỳ bá ra thời điểm thật là muôn người đều đổ xô ra đường tiếp thu phỏng vấn thời điểm tần y hãy nói tới nàng khi còn nhỏ sinh hoạt đặc biệt là phụ thân qua đời lúc sau nàng tỉ tỉ dùng như thế nào ốm yếu thân hình khởi động cái này ra chẳng những nghĩ mọi cách kiếm tiền nuôi sống các nàng còn không có làm các nàng chung bất luận cái gì một cái chuế học nghĩ đến nàng khi còn nhỏ từng có quá như vậy một đoạn thời gian đau khổ bất lực tần ý trong mắt ngấn lệ thoáng hiện mà ngồi ở tivi trước tần tăng cũng nghĩ đến kia đoạn năm tháng lúc ấy nàng trọng sinh mà đến trong lòng hoài đầy bi phẫn cùng với thù hận hiện giờ ngẫm lại lại là dường như đã có mấy đời. nhìn tivi chung muội muội kiểu mỹ khuôn mặt thần tăng khỏe miệng mỉm cười mà ở một cái không biết tên thời không trung thiên ngoại nơi nào đó lâu vũ sập Hoa mục điều linh. Đột nhiên, nhàn nhạt sương ngủ dâng lên, Sập Lâu Vũ nháy mắt khôi phục nguyên trạng, hoa mục dần dần có sinh cơ. Không cần bao lâu thời gian, nơi chỗ lại là tiên cảnh giống nhau. Một chỗ lâu vũ chung, nàng ở thủy tinh trên giường ăn mặc tuyết trắng váy dài nữ tử chậm rãi mở to mắt. Nàng năm thời điểm dung mạo đã kinh diễm tuyệt tục, chờ nàng mở to mắt khi, cặp kia thịnh đến hạ toàn bộ sao trời đôi mắt càng là làm nàng dung mạo câu hồn nhất phách. Nàng đứng dậy, chân trần đứng trên mặt đất, khóe miệng mỉm cười. Mệnh kiếp đã qua, nàng cuối cùng là lại về rồi. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org